Ma Kiêu khỏe mắt liếc liếc nàng ảo náo thần sắc, hơi hơi cong cong môi, trong mắt hiện lên một mặt tẩn hối ý cười, bất quá thực mau lại mất đi, trên mặt cũng mang lên một mặt buồn bã chi sắc. Này cho ngươi đi. Tần lạc ý thì hãy quyết tâm, nàng lấy ra hôn nguyên thiên châu đưa cho Ma Kiêu. Lúc trước Kim Thụy Hoàng Linh Hồn bị trọng thương, đã có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này chữa trị. Ma Kiêu bị nàng này nhất cử động kinh tới rồi. Hán rửa vào giường nệm trên lưng. Một bộ màu xanh lá lan bạc biên áo gấm ở giường nệm thượng trải ra mở ra, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mặt đẹp nhìn một lát, sau đó lại chuyển qua nàng trong tay tản ra hối hối ánh sáng Hôn Nguyên Thiên Châu phía trên. Sau đó khóe môi chậm rãi thượng tiểu. Hắn túy người lại đây cầm tay nàng. Không có tiếp nhận Hôn Nguyên Thiên Châu, chỉ là nắm, thon dài như ngọc ngón tay bao bọc lấy nàng tinh tế trắng nõn ngón tay, chỉ cảm thấy trong tay mềm ấm trơn trượt dị thường liền không khống chế được nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tân Lạc Ý liễu mặt đều tái rồi. Hôn đàn này, lúc này cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái đùa giỡn nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, muốn đem hắn tay ném nhúng ra, lại không có thể như nguyện, Ma Kiêu không chỉ có không có buông tay, ngược lại là càng nắm càng chặt, khóe môi gợi lên một m่าน sung sướng đến cực điểm tươi cười, một đôi đen nhánh con ngươi phiếm dục rực rỡ lấp lánh ánh sáng, thật sự là thắng qua thế gian hết thảy chân quý đa quý. Lạc Y Y, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bỏ được đem Hỗn Nguyên Thiên Châu cho ta. Dưới bầu trời này, quả nhiên vẫn là ngươi nhất quan tâm ta." Hắn một bên nói một bên cười, lại một bên thở dài, vẻ mặt cảm khái phi thường bộ dáng. Tân Lạc Y Y đầy đầu hạt tuyến. Nàng tự nhiên quan tâm hắn, bất quá lời nói lại nói trở về, hắn chính là nàng mệnh, nàng không quan tâm chính mình mệnh, kia nói được qua đi sao? Nàng nhưng không nghĩ tìm được sở giận phong bọn họ sau. Còn không có theo chân bọn họ quá 2 ngày ngày lạnh, hắn liền treo, liên lụy đến chính mình cũng treo. Hôn Nguyên Thiên Châu người cầm đi, buông tay. Nàng khẽ quát một tiếng, lần thứ 2 muôn tránh ra chính mình tay, chỉ là Ma Kiêu hiện tại động bất động liền hộc máu bộ dáng, nàng thật đúng là không dám quá dùng sức. Ma Kiêu thấy nàng thực sự có chút bực, rốt cuộc buông lỏng tay ra. Thân mình lại không có rời đi, cũng không có tiếp nhận Hôn Nguyên Thiên Châu. Tần Lạc Y trực tiếp đem Hỗn Nguyên Thiên Châu ném tới hắn trên tay, Từ Dương nệm thượng đứng lên, không cần lãng phí thời gian, ngươi đi bế con đi. Xoay người muốn đi ra đại điện. Hỗn Nguyên Thiên Châu tuy rằng là thứ tốt, cũng có thể chữa trị linh hồn cùng bổn nguyên chi lực, bất quá cũng chỉ có thể tuần tự tiếp tiến, chậm rãi chữa trị mà thôi. Có này Hỗn Nguyên Thiên Châu, ta trên người thường thế hơn nữa luyện tốt đang dược, có cái 7, 8 năm thời gian hẳn là là có thể khôi phục. Đến lúc đó cũng không sợ kêu ma đầu tắc quái. Ma kêu thanh âm từ phía sau chuyển đến, chầm thấp mà yêu nhã, thập phần dễ nghe. Tần lạc y dìa dừng lại chân, quay đầu nhìn hắn, 7-8 năm. Thời gian này cũng thật đủ lớn lên, hiện tại cổ Việt vương cũng bị thương, hơn nữa thương thế thoạt nhìn cũng thức trọng, hắn không thể đi ra ngoài ứng chiến, thủ hạ lại bị thương một cái sức chiến đấu cường hãn ma vương. Dư lại người cũng không biết có thể hay không lại kiên trì cái 7-8 năm chờ hắn xuất quan. Không nghĩ tới hốn Nguyên Thiên Châu cũng không thể làm hắn thực mò khôi phục lại. Mà kiêu cầm hốn Nguyên Thiên Châu chiều tần lạc ý gì đã đi tới, nhìn nàng hơi ninh mẩy có chút rồi dám khuôn mặt, đem hốn Nguyên Thiên Châu để còn cho nàng. Rất là thận trọng cùng nàng nói, chúng ta song tu đi, kỳ thật chúng ta hai cái song tu so dùng hốn Nguyên Thiên Châu tu luyện còn hảo, lấy ta nguyên dương ngươi tu vi cũng có thể tiến nhanh. Ta cũng có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong khôi phục tu vi, Hỗn Nguyên Thiên Châu vừa lúc để lại cho ngươi về sau chậm rãi tu luyện. Tân Lạc Y chỉ cảm thấy thiên lôi cuốn quận. Vui vẻ. Cùng ta song tu so dùng Hỗn Nguyên Thiên Châu tu luyện còn hảo. Vì cái gì? Nàng đạo không biết chính mình khi nào thành linh đan rượu dược, nếu hắn thật là thuần dương đồng nam thân, nàng lấy hắn nguyên dương, nàng tu vi tất nhiên là sẽ chướng, nàng lại không tin hắn thương thế sẽ bội vậy hảo. Ma Kiêu duỗi tay cầm nàng bả vai, bình tĩnh nhìn nàng nói, bởi vì lúc trước chúng ta khế ước thi pháp thời điểm, ta trong cơ thể có một bộ phận bổn nguyên chi lực bị ta rót vào trong cơ thể ngươi. Chương 12 Thiên phẩm bổ nguyên đan. Nơi xa còn có mấy thi thể, đều là hoàn toàn thay đổi, cũng nhìn không ra tới là Bắc Ma giới tu sĩ vẫn là Nam Ma giới tu sĩ. Vương thượng. Trong Thương Vương đại nhân thần sắc suy sụp, mãn nhàn này nãy Ma Kiêu ý bảo hắn không cần nói chuyện. Ma Vương đại nhân đi xuống trước thương, Truy Phong tự mình động thủ, muốn mang Vương đại nhân đi xuống. Không. Vương thượng, kia đan hỏa không thể tắt, ta còn phải luyện đan Vương đại nhân từ trên mặt đất dễ dàng đứng lên, chỉ này vừa động, thần sắc càng thêm tái nhợt, thân mình đều có chút lung lay sắp đổ. Hắn ở một người đệ tử nâng hạ chiều đan phòng đi đến. Truy Phong giãy chân một đốn, ánh mắt trung hiện lên một mạt phức tạp chi sắc. Vương đại nhân hiện tại bộ dáng, tự nhiên không hề thích hợp luyện đan, thật muốn mạnh mẽ lại luyện đan, khẳng định là hồn phi phách tán cũng vô pháp đem này lò đỗ nguyên đan luyện ra tới, bất quá lây hắn tu vi lại có thể chống đỡ đan hỏa, chờ bọn họ lại đem một khắc danh đang ở vị thành phủ cận luyện đan sư Lý đại nhân mang về tới. Ma giới có lẽ có không ít luyện đan sư, chính là này bổ nguyên đan là ma giới đứng đầu thiên phẩm đang ngưng dược, có thể luyện loại này đang ngưng dược Năm ma giới thêm lên cũng bất quá hai người mà thôi, một cái chính là hiện tại trọng thương Vương đại nhân, một cái khác còn lại là Lý đại nhân, bất quá Lý đại nhân luyện đan thuật hơi yếu, hắn thiên phẩm đan dược thành đan suất cũng không cao, cho nên lúc trước vì Vương thượng luyện đan mới là Vương đại nhân. Chư bộ này hai người, còn có Vương thượng bản thân luyện đan thuật cực cao, cũng có thể luyện chế thiên phẩm đan dược, bất quá đó là trước kia, hiện tại Vương thượng sinh mệnh bổn nguyên đã bị hao tổn. Nửa tháng trước đối thượng nuốt thiên bạo long lại bị thương, lại luyện đan. Chỉ sợ lại nhiều mấy viên bổ nguyên đan, cũng vô pháp đền bù đủ thân thể sợ chịu thương tổn. Vương thượng một ngày không khôi phục tu vi, bọn họ nam ma giới liền một ngày vô pháp thái bình, lấy bác ma đế tính tình, bọn họ nam ma giới nếu dừng ở trên tay hắn, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Ta đi vị thành tìm tìm lý đại nhân." Trúc ảnh trầm giọng mở miệng xin ra trận, hiển nhiên hắn cũng minh bạch vương đại nhân ý đồ. Ngươi bộ dáng này còn luyện cái gì đan? Ma Kiêu không có xem chụp ảnh, đen nhánh thâm trầm ánh mắt dừng ở vương đại nhân trên người, ngươi đi xuống chữa thương, này đan dược ngươi không cần phải xem vào. Lần thứ hai phất tay làm có chút trần chờ truy phong đem người dẫn đi. Xoay người nhìn Tần Lạc Yiye, ánh mắt sáng quắc, ngươi tới luyện đan. Thanh âm trầm thấp cũng không lớn thành, lại chấn đến mọi người lỗ tai phát hội, trường lớn mắt thấy Tần Lạc Yiye. Tần Lạc Yiye cũng thập phần ngoài ý muốn. Nàng nhìn Ma Kiêu. Ở Ma Kiêu trong mắt nhìn đến cư nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Liền như vậy tin tưởng nàng có thể luyện Hảo đan. Ta không luyện hôm khác phẩm đan dược." Tân Lạc Yi chậm rãi mở miệng nói, "Bảo Nguyên đan cũng không phải là giống nhau đan dược, hơn nữa chỉ kém mấy ngày thời gian nên có thể thành đan, hiện tại hẳn là tới rồi thành đan mấu chốt nhất thời điểm." Cổ Việt Vương nghe vậy sắc mặt biến đổi, "Không luyện hôm khác phẩm đan dược, như thế nào có thể luyện Bảo Nguyên đan?" này không phải nói dẫn sao. Hùng chi tần lạc ý gì hề rõ ràng mới ma quân tu vi, cho dù hắn sẽ không luyện đàn cũng biết, ma quân tu vi luyện đàn sư, bọn họ linh hồn lực căn bản không đủ để chống đỡ tu luyện thiên phẩm đang ăn dược. Người không luyện quá, ta luyện quá, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào luyện, trong chốc lát ta nói, ngươi tới động thủ. Ma kiêu lần thứ hai mở miệng, tuấn giật trong mắt thậm chí hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ta biết ngươi hành. Vương thượng! Cổ Việt Vương đầy mặt không tán đồng mở miệng ngăn cản, "Nếu là ngài thường cũng liền thôi, đây chính là Đỗ Nguyên Đan, hơi có một chút kém muộn chính là kiếm, tuổi 3 năm thiếu 10 giờ, làm một cái chưa từng có luyện hồn khắc phẩm đan dược người tới luyện đan, cho đùa này thật khai lớn, vẫn là làm chụp ảnh đi đem lý đại nhân tìm trở về đi." Truy Phong đã đem Vương đại nhân mang theo đi xuống. Một hồi chuyện liền nghe nói muốn cho Tần Lạc Y tiếp theo luyện đan sự, cũng là kinh hãi. Mà kêu nhàn nhạt liếc cổ Việt vương liếc mắt một cái, không cần. Lôi kéo tần lạc easy hãy liền đi vào phòng luyện đan chung. Có hơn 10 danh luyện đan sư đang ở phòng luyện đan chung bận rộn cái không ngừng. Bọn họ mồ hôi đầy đầu chính đem hết toàn lực không cho đan lô chung đan hỏa tắt, lại không thể làm hỏa châm đến quá lớn. Đan hỏa nếu là dập tắt này lò đan cũng liền xong rồi. Nếu là châm đến quá lớn, ra lò sợ sẽ không phải bổ nguyên đan, mà là một viên hắc không lưu vức than viên. Chỉ là kiên trì này một nén hương thời gian, đã là bọn họ cực hạn. Ma Kiêu vừa tiến đến, liền phất tay làm cho bọn họ lui ra ngoài, mà nếu đã vào được, tần lạc y đi hệ cũng không hề khách khí. Cái thứ nhất đầu tiên là đi khống chế đan hỏa, sau đó lại bông ra thần thức quan sát đan lô tình huống. Thực mau liền trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên mau thành đan. Đúng là tới rồi luyện đan nhất mấu chốt thời điểm. Ma Kiêu đứng ở nàng bên người nói cho nàng đổ nguyên đàn bên trong các loại thành phần, còn có luyện đàn khi yêu cầu chú ý yếu điểm. Hai người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác luyện đàn. Lần trước các nàng một cái ở thượng giới, một cái tại hạ giới khi liền hợp tác luyện vô thượng Bồ Đề Đàn, bất quá khi đó chủ đạo chính là Ma Kiêu, mà hiện tại chủ đạo lại là Tần Lạc Y Điề. Mặc kệ là ai chủ đạo, từng có hợp tác hai người lần này luyện đàn cũng cực kỳ có ăn ý càng bởi vì có bản mạng khế ước quan hệ, hai người đã đạt tới tâm hữu linh tê nhất điểm thông trình độ, hai người đều không có cố tình che lấp lẫn nhau tâm tư, đối phương suy nghĩ cái gì, tưởng như thế nào luyện đan, một người khác thực mo là có thể hiểu ý. Cổ Việt Vương bị nhốt ở phòng luyện đan ngoại. Phu xuống tay ở sau người, không ngừng tại chỗ giạ bước, nhìn một hào tiếng động cũng không phòng luyện đan, mày càng ninh càng chặt, trừ bỏ hắn, truy phong đám người cũng ở bên ngoài. Còn có kia hơn 10 danh luyện đan sư cũng không có rời đi. Mọi người đều bình thản tĩnh khí. Thời gian đột nhiên trở nên đặc biệt dài lâu. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, liền sợ phòng luyện đan môn bị đột nhiên mở ra, sau đó đột nhiên bị cho biết Đỗ Nguyên đan bị hủy. Cũng không trách bọn họ như vậy tưởng, luyện đan chính là tần lạc y a, một cái chưa từng có luyện hồn khác phẩm đan dược ma quân. Một ngày, hai ngày, 3 ngày Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, năm ngày thời gian trôi qua, phòng luyện đan đại môn vẫn luôn không có mở ra, Cổ Việt Vương vẫn luôn khẩn linh mày lặng yên tản ra rất nhiều. Cơ nhiên có thể kiên trì năm ngày. Thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Bế quan năm ngày thời gian Vương đại nhân vội vàng ra quan, sắc mặt tuy rằng so với phía trước hảo rất nhiều, chính là vẫn là thực tái nhợt, bị người nâng đi tới phòng luyện đan. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Nếu không có ngoài ý muốn, Hôm nay nguyên bản hẳn là Đỗ Nguyên Đan thành Đan nhị tử. Phòng luyện đan ngoại kia mấy thi thể sớm bị xử lý, mà tên kia ngã trên mặt đất thanh niên nam tử, cũng là trọng thương luyện đan sư Vương đại nhân nam tử, mấy ngày này vẫn luôn nằm trên mặt đất, cả người không thể động đậy. Ma Kiêu tiến vào phòng luyện đan sau, Cổ Việt Vương cũng vẫn luôn không có xử lý hắn, chỉ đem hắn lượng ở nơi đó, hiển nhiên là phải đợi Ma Kiêu ra tới lúc sau, lại xử trí hắn. Theo thời gian qua khứ, Trên địa thanh niên nam tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Phong luyện đan trung quanh bố trí cự cường đại kết giới, nguyên bản liền có chuyên gia gác, người bình thường căn bản tiến vào không được nơi này, Tử Tân Lạc y cùng Ma Kiêu tiến vào bên trong luyện đan sau, truy phong mấy người càng là điều phái nhân thủ, đem nơi này thủ đến cùng thùng sắt giống nhau, một con rổi bỏ đều phi không tiến vào, cho nên vương đại nhân bị hành thích sự tình cũng không có truyền ra đi. Thậm chí nơi này ở luyện thiên phẩm độ nguyên đan sự tình cũng không có truyền ra đi. Thái Dương từ đông chuyển qua tây, thức mau màn đêm bắt đầu buông xuống, phòng luyện đan đại môn vẫn là không có mở ra, mọi người tâm lại nhắc lên, Cổ Việt Vương cùng Vương đại nhân thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện, bắp ngón tay tính hẳn là khi nào thành đan. Lại bạch đợi một đêm. Buổi sáng, đương đệ nhất Lũ Thần Huy lộ ra tới thời điểm, phòng luyện đan đại môn rốt cuộc mở ra. Một đạo bảy màu lóe mắt ráng màu từ đan phòng bên trong bắn ra tới, nháy mắt toàn bộ không trung đều bị kia mạt ráng màu chiếu sáng, theo kia đạo hào quang cùng nhau ra tới, còn có một cổ thấm vào ruột gan kỳ dị mùi hương. Đó là Bổ Nguyên Đan. Vương đại nhân trong mắt sáng ngời, phút chốc kinh hô ra tiếng, nguyên bản tái nhợt mặt cũng bởi vì hưng phấn kích động mà trở nên đỏ bừng, bị thất thải hà quang bao lấy kia đoàn tựa hỗn độn giống nhau đồ vật, không phải Bổ Nguyên Đan là cái gì? Thật sự thành công. Cổ Việt Vương cũng kích động vô cùng. Thiên phẩm đan dược một luyện ra tới liền có linh tính, bởi vì nó là từ thượng giới rất nhiều kỳ chân ngưng luyện mà thành, thành đan lúc sau nó bản năng liền phải đảo tẩu. Chỉ là nơi này sớm bị Lộng Cường Đại Kết giới cùng cấm chế, nơi nào có thể thoát được đi ra ngoài, ở trên hư không bên trong chạy loạn một hơi, liền bị một con thon dài như ngọc ngón tay dễ như trở bàn tay câu ở. Lương đạo thân ảnh từ phong luyện đan chung đi ra. Câu trụ thiên phẩm bổ tâm đan đúng là ma kiêu, hán khỏe môi mỉm cười, đen nhánh ánh mắt ở cổ Việt vương đám người trên người đào qua, lại dừng ở tần lạc y gì ở trên người. Tần lạc y gì ở đấy mắt có một mặt mệnh bị chi sắc, thần sắc lại rất là kích động hương phấn. Tuy rằng luyện đan khi vẫn luôn có ma kiêu đề điểm, bất quá động thủ vẫn luôn là nàng, này viên đan dược sắc thật là nàng luyện ra tới. Hào đi, tuy rằng chỉ luyện như vậy mấy ngày. Bất quá cuối cùng mấy ngày nay chính là thành đan mấu chốt nhất thời điểm, nàng hiện tại thậm chí có tin tưởng, nếu là làm nàng một mình luyện thiên phẩm đan dược, nàng ít nhất có chín thành năm chất có thể luyện thành. Mà này vẫn là nhất bảo thủ phòng trừng. Cổ Việt Vương trên mặt ý cười là như thế nào giấu cũng giấu không được, như thế có tu luyện thiên phú người, lại có như vậy luyện đan thiên phú. Chết không được vương thượng ngày ấy cư nhiên sẽ không tiếp chính mình bị thương, cũng muốn cứu trở về nàng thậm chí còn lệ làm nàng ở tại Lăng Tiêu Các. Chúc mừng Vương Thượng. Thần cô nương, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ à. Cổ Việt Vương nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt thân thiết rất nhiều, ở phòng luyện đan bên trong ngây người 5 ngày thời gian, ma kêu thần sắc như thường, tần lạc y dì ở đấy mắt lại có một tia nhàn nhạt mệt mỏi, này hết thể đều thuyết minh, luyện đan đích sắc thật là tần lạc y dì. Vương Đại Nhân cùng chúng luyện đan sư nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt càng là lửa nó Một cái ma quân tu vi người cư nhiên là có thể luyện ra thiên phẩm đan dược tới, này đến muốn nhiều biến thái luyện đan thiên phú mới có thể làm được a. Tân Lạc Y Li luyện ra bổ nguyên đan, ma kiêu tâm tình rất là cao hứng, trực tiếp đem tên kia ám sát vương đại nhân thanh niên nam tử giao cho cổ Việt vương cùng vương đại nhân, lưu lại lời nói tới đây người mặc cho hai người bọn họ xử trí. Tuy rằng Tân Lạc Y Li không biết người nọ cuối cùng là bị như thế nào xử trí, bất quá dùng đầu gối tưởng cũng tưởng được đến. Hắn không sống nổi. Khác nhau chỉ ở chỗ nhiều triệu một phen cha tấn vẫn là thiếu triệu một phen cha tấn thôi. Mà kêu cầm bổ nguyên đàn cũng không có nhiều trí hoãn, thực mau trở về cửu trọng điện tu luyện. Hắn rời đi khi đem tần lạc y gì hề cũng mang đi. Hắn hồi cửu trọng điện tu luyện, tần lạc y gì hề cũng trở về lăng tiêu điện vận công đà tọa, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng trong cơ thể năng lượng tiêu hao đến cực kỳ lợi hại. Rốt cuộc nàng luyện đến không phải giống nhau đan dược. Ma La Thiên phẩm đan dược. Mặc kệ là hạ giới vẫn là thượng giới, nàng bởi vì tu luyện tiên ma, càng bởi vì ma kiêu phía trước nói, nàng vẫn luôn cố tình áp chế tu vi, nỗ lực tu luyện linh hồn chi lực, cho nên linh hồn lực vốn là so giống nhau ma quân tu vi ma tu cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Ở cây sinh mệnh hạ tu luyện kia mấy trăm năm, càng làm cho linh hồn của nàng lực chưa từng có cường đại lên. Nàng có nhất định nắm chắc luyện thiên phẩm đan dược lại không nghĩ rằng có thể như thế thuận lợi, thuận lợi đến ra ngoài nàng dự kiến. Chờ nàng ở Lăng Tiêu Điện trung tu luyện 2 ngày thời gian ra tới, truy phong bọn họ đối đãi nàng thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng muốn ra cửa, không còn có người ngăn đón nàng, thậm chí canh giữ ở cửa những cái đó ma tu vừa thấy đến nàng, đều dùng nhiệt tình vô cùng sùng bái vô cùng ánh mắt nhìn nàng. Nàng đi ở trên đường, rất xa liền có ma tu cho nàng nhường đường. Cung kính cười làm nàng đi trước, thuận miệng nói giỡn một câu, xoay người sẽ có người cho nàng làm được thỏa đáng. Vương đại nhân thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, thường xuyên nàng một bước ra lang tiêu điện kia nói đại môn, là có thể nhìn đến hắn thân ảnh mặt mày hớn hở chạy tới cùng nàng đàm luận luyện đan chi thuật. Nàng ngẫu nhiên gặp được Cổ Việt Vương cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Càng nói bóng nói rõ từ Cổ Việt Vương trong miệng đã biết không ít Ma Tiêu, Hiên Viên Kình, thậm chí là Bắc Ma giới sự tình. Duy nhất làm nàng khó chịu chính là Mỗi lần nàng ra cửa Truy phong cùng chụp ảnh tất nhiên lôi đã bất động đi theo nàng phía sau Trưng 14 kim bằng vương chi tử Tân lạc ý gì này nhất cử động làm đến mọi người nhất thời trận mắt há hốc mồm Bị lóa mắt mà lại khủng bố màu bạc lôi quang bao phủ trụ hai người Sớm đã thấy không rõ thân hình Đi Lục tiêu sắc mặt thay đổi mấy lần Xoay người liền phải rời đi Nơi này cách nhạc Dương Thành cũng không xa Bất quá mấy ngàn giảm mà thôi, bọn họ nguyên bản là biết tàn nguyệt vương ở nhạc dương trong thành, cho nên vội vàng tới nhạc dương thành. Đi đến nửa đường liền biết nhạc dương thành bị người vây công, tàn nguyệt vương cũng chạy thoát, bọn họ liền chuẩn bị sấn loạn lạng yên rời đi, không nghĩ tới lại đụng phải tiêu sơn này anh chàng lỗ mãng, xinh xôi muốn đem bọn họ ngăn trở. Lại lúc sau liền đụng phải tần lạc y gì hề. Trong lòng vui mừng sớm tại nhìn đến tần lạc y gì cư nhiên cùng tiêu sơn hiểu biết sao rút đi. Nàng thế nhưng lại vào lúc này độ lôi kiếp, nơi này cách nhạc Dương Thành cũng không xa, lôi kiếp động tĩnh thực mau là có thể đưa tới rất nhiều ma tu, đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy cũng đi không được. Nghĩ đến đây, hắn thân thể động tắc càng mau. Trước khi đi lại nhịn không được nhìn thoáng qua đã biến thành một mảnh lôi hải địa phương trong mắt thần sắc càng thêm phức tạp, đại ma quân lôi kiếp vốn là lợi hại vô cùng, cư nhiên còn dám nhiều kéo một người tiến vào lôi kiếp bên trong, quả thực thiên chân đến cực điểm. Vânh! Vânh! Vânh! Tầng tầng lớp lớp lôi kiếp liền nhị liền tam rơi xuống, liền đại địa đều lây động lên, tiêu sơn sắc mặt cũng có chút khó coi, trong lòng càng là thập phần lo lắng tần lạc ý địa. Khoe mắt dư quang ngắm đến lục tiêu phải đi, nổi giận, mang theo người vọt đi lên. Lục tiêu rất xa nhìn đến đã có ma tu bị kinh động chiều nơi này mà đến, cũng không cùng hắn ham chiến, hư quơ quơ, liền chiều nơi xa tật bắn mà đi. Tiêu Sơn bị trọng thường, Tu Vi tự nhiên không bằng lục tiêu, thả ra thủ đoạn, cũng không có đem lục tiêu ngăn lại, không khỏi tức giận đến thẳng dầm chân. Một ngày nào đó, ta muốn giết ngươi. Lại quay đầu lại xem đang ở độ kiếp Tần Lạc Y gì hắn là vượt qua đại ma quân thiên kiếp người, tự nhiên cũng đã nhìn ra Tần Lạc Y y lúc này độ lôi kiếp so với hắn độ kiếp khi khủng bố gấp đôi có thửa. Nghĩ đến lúc ấy chính mình độ kiếp khi hung hiểm, thật thật là kiểu tử nhất sinh A trong lòng càng vì nàng nhéo một phen hãn, lại chỉ có thể lo lắng xuông. A, một tiếng thệ lương dị thường tiếng tiêu thảm thiết tử lôi kiếp bên trong truyền đến, bất quá cũng chỉ là thực ngắn ngủi một tiêu thôi, đảo mắt liền không có tiếng động. Thân cô nương, nàng không có việc gì đi. Tiêu Sơn phía sau, có người khẽ khẽ nói nhỏ, trên mặt khó nén lo lắng. Có thể có chuyện gì? Tiêu Sơn chính mình cũng lo lắng lại vẫn là quay đầu lại giận mắng một tiếng, liền đã chạy ra rất xa lục tiêu đều dừng bước chân, lại hướng tới đa biến thành một mảnh màu bạc lôi hải địa phương nhìn qua đi, thần sắc khó lường. Đại nhân, ngài xem. Có người kinh hô ra tiếng, ngón tay về phía trước phương. Tiêu Sơn trong lòng cả kinh, trong lòng nháy mắt chỉ hiện lên một quá ý niệm. Xong rồi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đôi mắt đều thiếu chút nửa thẳng, kia phiến lôi hải cư nhiên gì độc lên. Phương tới phía trước thật bắn mà đi, mà đi vị trí, đứng là Lục Tiêu đứng thẳng vị trí. Phanh. Lại một tiếng đinh thai nhấc góc lôi kiếp hạ xuống, lôi kiếp nơi đi qua người xôi nổi né tránh, Lục Tiêu mạc danh cảm thấy hoảng hốt, nhanh hơn tốc độ hướng phía trước lao đi, chính là phía sau lôi hải di động tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi theo hắn, đem hắn cũng chao vào lôi hải bên trong. Bị bao phủ tiến lôi kiếp bên trong Lục Tiêu có trong nháy mắt dại ra. Không thể tin tưởng trừng mắt lôi kiếp trung nữ tử. Tóc đen như thác nước, tinh mắt lưu chuyển, nhìn quanh ực rỡ, ở uy lực tăng trưởng gấp bội đại ma quân lôi kiếp bên trong, nàng hơi hơi mà cười, thần thái thập phần thanh thản, thân thể của nàng trung quanh bị một cổ nhu hòa màu trắng kết giới bao phủ, dùng để ngăn cản khủng bố lôi kiếp. Đi theo hắn cùng nhau tới đại ma quân tể tu thạch sớm đã không thấy thân ảnh, lại có một cái khắc nam tử ở bên trong, liền đứng ở tầng lạc y ở bên người. Một thân thanh Iria, ánh mắt đen nháy vắng lặng, toàn thân tản ra nhàn nhạt màu tím quang huy, thế nhưng ở giống như chết đói hấp thu khủng bố lôi quang, kia lôi kiếp thế nhưng không có một tia dừng ở tần lạc Iria trên người. Lục Tiêu trong lòng vừa kinh vừa giận, có người có thể giúp nàng tránh lôi kiếp, chứ không được nàng như thế không có sợ hai dám đem tể tu thạch kéo vào tới bồi nàng cùng nhau độ kiếp, bây giờ còn có chính mình. Oanh, một đạo khủng bố lôi kiếp lại điên cuồng rơi xuống. Mây đen bao phủ ở toàn bộ không trung, tia chớp xẹt qua phía chân trời, tia nói mảnh khảnh thân ảnh ở lôi quang trung lại có vẻ càng thêm dục dỡ loá mắt. Cũng may Lục Tiêu khiếp sợ dưới, còn không có mất đi lý trí, vội vàng thả ra một cái ngọc đỉnh dạng pháp khí, gắn vào đỉnh đầu, trên người cũng cháo thượng một tầng phòng ngự cháo, ý đồ ở lôi kiếp bên trong bảo toàn chính mình. Nhờ một người cùng nhau độ khủng bố lôi kiếp làm hắn một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Kia đỉnh thượng có hoa quang lưu tiết mà xuống, đem hắn cả người đều bao phủ ở khi mặt, khủng bố lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, cư nhiên đều bị kia đỉnh chặn. Tân Lạc y dị trong mắt sáng ngời. Kia đỉnh, nhưng thật ra thứ tốt. Hotton, nguyên lai like ngươi liền lúc trước nói cho ta họ đều là giả. Lục Tiêu nhìn nàng, bốn mắt đối diện, mắt ương giữa dòng lộ ra một loại khắc thường thương thương tâm khổ sở cảm xúc, vì cái gì? Vì cái gì như vậy? Ngươi biết 2 tháng trước ngươi biến mất sau ta tìm ngươi bao lâu sao? Liền sợ ngươi gặp được bất trắc. Tân Lạc y li hề nhỏ đến khó phát hiện kéo kéo khóe môi. Ở sáng lạnh lôi quang trung lẳng lặng nhìn hắn, tóc đen phi dương, thiếu nhan trắng non như ngọc, bị đến làm Lục Tiêu trong mắt lần thứ 2 hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc. Xem nàng không mở miệng nói chuyện, hắn lại lần thứ 2 mở miệng, trong mắt đau ý bắt đầu tràn ngập, hôm nay thật vất vả nhìn đến ngươi, ngươi lại muốn giết ta? Ngươi hắn thật là hối hận a, sớm biết rằng như vậy, hắn lúc trước nên bá vương ngạnh tượng cùng, nơi nào còn như vậy phiền toái tưởng trước dụ dỗ nàng không rời đi chính mình lại quyết định động thủ. Còn có bên người nàng người nọ. Như vậy màu da, biểu tình, rõ ràng chính là một cái con rối, chỉ là này con rối hiển nhiên sắp tu luyện xuất thần thức, có thể giúp người độ lôi kiếp con rối, như vậy bảo vật ở tiên ma yêu tam giới đều hiếm thấy dị thường, lúc trước hắn đại ý không dự đoán được nàng, cư nhiên có như vậy nghịch thiên độ vận. Đến nỗi vừa rồi độ kiếp thời điểm rõ ràng chỉ có tần lạc y liề một người, khi nào lại chạy ra cái con rối lục tiêu lại không có tưởng quá nhiều. Con rối tuy rằng tu luyện ra nhất định linh thức, nhưng kia thần thức rõ ràng còn thượng nhược, không tính là thật sự linh hồn, tùy tiện một cái nhẫn chứa vật đều có thể chứa, nghĩ đến tất nhiên là nàng bắt đầu độ lôi kiếp thời điểm mới từ chứa vật trong không gian mặt thả ra. Ánh mắt lần thứ hai ở Thanh Y Khôi lỗi trên người sẽ qua, trong mắt hiện lên một mạt tham lam chi sắc, càng có một mạt che giấu đến cực hào hào não. Tân Lạc Y có thể luyện chế thiên phẩm đan dược, thân thức là cỡ nào cường đại. Lục Tiêu trong mắt tham lam cùng ảo não ánh mắt tuy rằng che giấu rất khá, vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi. Khóe môi hướng về phía trước méo một cái, trong mắt nghiễm mai càng đậm. Người nam nhân này hiện tại là muốn cùng nàng đánh cảm tình bài sao? một cái chưa bao giờ đem nữ tử đặt ở trong mắt cuồng ngạo nam tử, hắn cho rằng nàng không biết hắn vì cái gì đem hắc thời tiết và thời vụ cho nàng, lại vì cái gì vẫn luôn cố tình đối nàng hảo. Bất quá là đánh thích cơ hội muốn cho nàng làm hắn lô đỉnh trợ hắn tu luyện thôi. Các ngươi Bắc Ma giới xâm nhập ta Nam Ma giới, đốt giết đoạt lấy, tứ mã kiêng kỵ, ta vì cái gì không thể giết ngươi. Tân Lạc Y Nhi lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt nhưng vẫn chú ý hắn trên đầu che chở đỉnh giơ mặt trên hoa quang tuy rằng tối sầm một chút, chính là vẫn là đem Lục Tiêu chặt chẽ gắn vào bên trong, đỉnh ở lôi kiếp trùng cũng không có tổn hại, cơ nhiên đã sinh sôi chống đỡ được hai trọng lôi kiếp. Nang đại ma quân lôi kiếp tổng cộng là 16 trọng, đã qua 11 trọng, còn có 5 trọng, lôi kiếp liền phải đi qua, cũng không biết kia đỉnh còn có thể hay không chống đỡ được 5 trọng lôi kiếp. Lục Tiêu nghe vậy, trong mắt phút chốc sáng ngời, ta liền biết người muốn giết ta cũng không phải chính ngươi ý tứ cũng trách ta sơ sót, làm cô nương. Không, hẳn là kêu ngươi tần cô nương, ta bồi ngươi độ xong lôi kiếp lúc sau, ngươi theo ta đi đi, chúng ta đồng loạt hồi Bắc Ma giới, ta sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ, nên ngươi làm ta xong tu bản lữ, Nam Ma giới đại ma vương đã sớm đã trọng thương ở chúng ta Ma đế dưới tay, đó là ta tận mắt nhìn thấy đến, cho nên hắn mấy năm nay mới không có ra tới, Ma đế thực mong là có thể thống nhất toàn bộ Ma giới. Ngươi nếu lại tiếp tục lưu tại Nam Ma Giới, đến lúc đó nếu là bị nộ thương. Ta đối với ngươi tâm ngươi là biết đến, lại không muốn nhìn đến ngươi như vậy. Chờ chúng ta kết thành song tu, Nam Bác Ma Giới lại thống nhất lúc sau, ta liền mang theo ngươi đi ngươi muốn đi bất luận cái gì địa phương, vì ngươi tìm ma tinh thạch, chờ ngươi tu luyện. Hắn một bên nói chuyện, một bên hướng tới Tần Lạc Y Ghi Hải đã đi tới. Tần Lạc Y Ghi Hải rũ xuống đôi mắt, làm suy tư trạng, tựa hồ bị hắn thuyết phủ. Lục tiêu đắc ý, đảo mắt hắn đã đứng ở tần lạc y dìa trước mặt, lại đột nhiên làm khó dễ, một đạo hoa quang triều nàng hung hăng bổ tới, một cái tay khắc nặn ra một cái phức tạp thủ quyết, liền phải đi chế trụ đăng ở hấp thu lôi kiếp chi lực thanh y dìa khôi lỗi. Chỉ cần được đến thanh y dìa khôi lỗi, hủy diệt trên người hắn nguyên bản thần thức, này con dối chính là hắn, đến lúc đó hết thể đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tần lạc y dìa hừ lệnh một tiếng. Sớm có chuẩn bị. Thực tránh mau khai đi, mà nguyên bản mặt vô biểu tình, ánh mắt vắng lặng thanh y y khôi lỗi trong mắt đột nhiên vắn ra một mặt lóa mắt tinh quang, bắt được lục tiêu chiều hắn rối lại đầy tay. À, lục tiêu chỉ cảm thấy một cổ cường đại mà khủng bố điện lưu tập kích mà đến, kêu thảm thiết một tiếng, muốn ném ra thanh y y khôi lỗi tay, lại nơi nào ném đến khai, thanh y y khôi lỗi giống như tay dính vào trên tay hắn giống nhau, dẫn đường trong không khí lôi kiếp khủng bố lực lượng chiều trong thân thể hắn rung đi. Lục Tiêu thân thể tuy rằng cứng cỏi dị thường, có thể chống đỡ được cực cường đại công kích, chính là này lôi kiếp lực lượng nhập thể, trong cơ thể lại không có bất luận cái gì phòng hộ, hơn nữa kia lôi điện chi lực liên miên không ngớt, nơi nào là hắn có thể chống đỡ được. Ngáy mắt tóc đã bị điện đến thẳng lên, thân thể không được kịch liệt run rẩy, đôi mắt đều thẳng, nơi nào còn có một chút ít dị vãng tiêu sái phong màu. Một cổ thiêu hồ hương vị càng là từ trên người hắn truyền ra tới. Tân Lạc Ý cười như không cười nhìn hắn, hai hướn nói: "Nguyên lai ngươi đối với ngươi song tu bạn lư hảo, là cái dạng này hảo pháp." Ác độc, âm hiểm. Lại có một trương phong lưu tuấn dật khuôn mặt, giỏi về mê hoặc người, đặc biệt là nữ nhân. Ma giới trong lén lút về hắn cách nói, nhưng thật ra một chút đều không khoa trương. Nếu không phải nàng sớm đã nhìn thấu hắn, lại bởi vì cùng ma kiêu là bản mạng khế ước, cuộc đời này đều cùng Bắc Ma giới đứng ở mặt đối lập thượng. Vâng hắn ở thủy ma thành làm được kia phó si tỉnh thủ đoạn, lại có thể tìm kiếm ma tinh thạch, đổi cá nhân nói không chừng đã sớm bị hắn hống. Mà bị hống kết quả hiển nhiên không thế nào tốt đẹp. Vừa rồi kia đột nhiên tập kích nàng cảm giác đến da tới, Lục Tiêu Hạ Tàn nhấc tay, không hề có giữ lại, muốn thương tổn nàng, còn tưởng lòng tham được đến nàng con rối, thật là si tâm vọng tưởng. Lục Tiêu kêu thảm thiết liên tục, sớm đã nói không ra lời chỉ lấy kia hai chỉ đều mau đột ra tới đôi mắt trừng mắt nàng, theo kịch liệt ầm ầm ầm thanh âm, một đạo lại một đạo khủng bố ma cường hãn lôi kiếp lực lượng bị dẫn vào hắn trong cơ thể. Thần lạc Y Gia dù bận vẫn lung dung đem hắn trên đầu bao phủ ngọc sắc đại đỉnh triệu lại đây, vừa thấy, trên mặt hiện lên một mạt đáng tiếc chi sắc, liên tiếp lôi kiếp chi lực đã làm đỉnh thượng có tinh tế vết rạn, không thể dùng. Bất Quá Ngọc đỉnh là dùng một loại cực hiếm thấy ngọc phượng lưu kim thạch luyện thành nhưng thật ra còn có thể một lần nữa nấu lại lại luyện một cái pháp khí ra tới. Tần lạc y ghi đem ngọc đỉnh thu vào thủ trạc không gian bên trong, lục tiêu đã biến thành một khối hát than, chỉ dư một hơi tức, 16 trọng lôi kiếp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mây đen dần dần tan đi, nàng cùng thanh y ghi khôi lối thân ảnh còn có lục tiêu ô than giống nhau thân ảnh tức khắc hiện ra ở tiêu sơn trước mặt. Thần cô nương độ kiếp thành công, tiêu núi cao hưng đến cười lớn một tiếng, Lúc này xung quanh đã tụ không ít người, trừ Bỏ Tiêu Sơn cùng Liên Can Nam Ma giới Ma Tu, lại có rất nhiều Ma Tu bị nơi này khủng bố lôi kiếp sở lực động, chạy tới nơi này thấy trận này khủng bố đến cực điểm đại ma quân lôi kiếp. Đi theo Lục Tiêu Bắc Ma giới Ma Tu một cái cũng chưa có thể chạy trốn, đều bị Nam Ma giới Ma Tu bắt được, nhìn đến nguyên bản anh tuấn Tiêu Sái Phong lưu vô cùng đại ma quân Lục Tiêu biến thành một khối hắc than, diện mạo đều thấy không rõ lắm. Chỉ còn lại một ngụm mỏng manh hơi thở, trong mắt đều đều hiện lên một mặt tuyệt vọng. Cổ Việt Vương không biết khi nào cũng tới nơi này, mỉm cười nhìn tần lạc ý đi hề, trong mắt lại khó nén kinh hỉ chi sắc, lại nhìn nhìn bên người nàng thanh ý đi hề nam tử, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Trong lòng thầm nghĩ, tần lạc ý đi không chỉ có tu luyện thiên phú hảo, chỉ sợ phúc vận cũng không kém, như vậy con dối cũng có thể bị nàng được đến, thượng giới con dối không ít, có chút con dối càng là thập phần lợi hại chính là có thể hấp thu lôi kiếp lực lượng, chờ người độ lôi kiếp con dối đã có thể cực kỳ hiếm thấy. Lấy hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng nhìn ra tới kia thanh y khi khôi lôi đã bắt đầu tu luyện ra thân thức, giả lấy thời gian, chỉ sợ là có thể tu luyện ra hoàn chỉnh linh hồn tới, lại lấy lôi kiếp luyện thể, chờ đến nó đại thành thời điểm, chỉ sợ lại là một cái khó lường nhân vật. Truy phong cùng chụp ảnh trong mắt càng là khó nén khiếp sợ, 3 năm thời gian từ mà ma tu luyện tới rồi ma quân, không đến nửa năm thời gian lại tu luyện tới rồi đại ma quân, đây là như thế nào biến thái tu vi a. Cái khác ma tu cũng là vừa mừng vừa sợ nhìn nàng, còn có bên người nàng thanh ý nhi khôi lỗi, ánh mắt lượng đến kinh người, rất là hâm mộ không thôi. Toàn thân bị sấm đánh đến đen nh nhánh, chỉ dư một hơi lục tiêu hai con mắt âm độc đến cực điểm nhìn về phía tần lạc ý nhi, giống như xả giống nhau. Diễn hắn giết kia ma đầu. Này ma đầu nhưng giết chúng ta nam ma giới không ít ma tu, thủ đoạn ngoan độc lanh lúc, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Như vậy âm lạnh đến cực điểm ánh mắt, không chỉ là tần lạc y cảm giác được, những người khác cũng mẫn cảm đã nhận ra, chúng ma tu nổi giận, giết hắn tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác, lục tiêu lớn lên tuấn, lại phệ xác, này đó ma tu trung rất nhiều người bạn bè thân thích, thậm chí thê tử nhi nữ đều chết ở hắn trên tay. Nhìn đến Lục Tiêu hiện tại này chật vật bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi rất nhiều lại giác hạ giận. Lục Tiêu rũ xuống đôi mắt. Tân Lạc Y tự nhiên không chuẩn bị tha Lục Tiêu một cái mệnh, không nói Ma Tiêu cùng Bắc Ma đế người đời này không hợp giải, nàng cung Bắc Ma giới người đời này phải là liều mạng rốt cuộc, hơn nữa Lục Tiêu người đã biến thành như vậy, vẫn là bái nàng ban tặng, thật lưu lại hắn một cái mệnh, lấy người này ngoan độc tính tình, hầu hoạn vô cùng. Mắt lạnh nhìn Lục Tiêu, cũng không có ngăn cản bọn họ đối lục tiêu động thủ. Lục Tiêu cười lạnh, chỉ có thể nhìn đến hai cái trong mắt ở truyền ý cười thắm người đến lợi hại, tần lạc y li trực giác có chút không thích hợp, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, đột nhiên vung tay lên một cổ lực lượng cường đại đẩy ra, đem phác lại đây muốn giết hắn mấy người đẩy ra vài trăm thước. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm rồng ngâm tiếng động vang lên, thẳng thượng Cửu Tiêu, chấn đến mọi người lỗ tai đều nổ vang không thôi. Một bóng người xé rách hư không mà đến, Phản phất giống như lưu quang, trước mắt liền rơi xuống lục tiêu trước mặt, là một cái trung niên nam tử, người mặc màu đen ngũ trảo kim long áo gấm, đầy đầu kim sắc tóc dài, như liệt hỏa ở thiêu đốt, thân hình cao lớn khôi vĩ, trên người hơi thở thập phần cường đại, áp lực đến người không thở nổi, nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi lục tiêu, vừa kinh vừa dợ, lần thứ hai hét lớn một tiếng, liền có không ít cách hắn gần tu sĩ bị trấn đến sắc mặt trắng. Bệnh Càng có không ít người càng là hộp máu không thôi Là Kim Bằng Vương Tần lạc y ghi đồng tử đột nhiên có rút Kim Bằng Vương là bác ma giới ma đế thủ hạ tứ đại ma vương chi nhất Không biết đã sống nhiều ít tuổi Ở tứ đại ma vương bên trong Hắn tu vi cũng là tối cao Tứ đại ma vương càng là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu Hắn cực đến bác ma đế tín nhiệm Nhìn đến Kim Bằng Vương tới Cổ Việt Vương sắc mặt cũng là biến đổi Từ không trung tật như kia chấp lược hạ Thân La Ma Vương cường đại hơi thở không hề giữ lại phóng thích mà ra, trận kim bằng vương trên người phụt ra mà ra cường đại sát khí. Mọi người lúc này mới cảm giác trên người dễ chịu chút. "Là ai? Ai dám thương con ta?" Kim Bằng Vương ánh mắt như lao, Đỡ Lục Tiêu giống giận ra tiếng, cường đại thần niệm nhìn quét khắp địa vực, bị hắn ánh mắt nhìn quét qua người chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng bên trong giống nhau. Tân Lạc Ý liếc nhướng mày, không nghĩ tới Lục Tiêu thế nhưng là Kim Bằng Vương nhi tử, nếu không phải hắn hôm nay chính miệng nói ra, chỉ sợ không vài người biết đi. Nàng ánh mắt dừng ở Cổ Việt Vương trên người. Cổ Việt Vương ánh mắt rõ ràng cũng thực kinh ngạc, hiển nhiên hôm nay phía trước cũng là không biết, Tần Lạc y khinh thường cười cười, có cái lợi hại như vậy lão tử ở sau người chống lưng, chứ không được Lục Tiêu bất quá kẻ hèn mới vào tuổi, liền tu luyện tới rồi đại ma quân, hơn nữa trước kia còn dám như vậy kiêu ngạo với người. Đây là không có sợ hại à. Hôm nay có thể thu thập kim bằng vương nhi tử, nhưng thật ra ngoài ý muốn, chỉ tiếp còn có một hơi. Sớm biết rằng vừa rồi nàng nên nhanh lên hạ nặng tay lấy tánh mạng của hắn mới là, này kim bằng vương có thể như thế kịp thời chạy tới, mười thành là lục tiêu đem hắn gọi tới. Truy phong trục ảnh lạng yên đứng ở tần lạc y rẻ phía sau, biểu tình đề phòng không thôi, hiện nhiên là sợ kim bằng vương đột nhiên làm khó dễ thương tới rồi tần lạc y rẻ. Lục Tiêu nâng lên tay tới, chỉ hướng Tần Lạc Y Nhi là nàng. Thanh âm khàn khàn khó nghe đến cực điểm, tựa phá la giống nhau. Kim bằng Vương ánh mắt phút chốc bắn ở Tần Lạc Y Nhi trên người, đàng đàng sát khí. Một con kim bằng từ hắn đỉnh đầu trung đột nhiên bay ra, hung tợn hướng tới Tần Lạc Y Nhi bay tới. Băng chảo thật lớn vô cùng, trên người phát ra phệ huyết khủng bố hơi thở, thế nhưng so đại ma quân cao giai tu vi sở phát ra hơi thở càng thêm khủng bố. Thần cô nương cẩn thận Này chỉ kim bằng so với kia kim bằng vương tu vi không kém bao nhiêu." Truy Phong sắc mặt biến đổi, nhắc nhở nàng nói. Thân mình thắt tật như tia chớp cùng chụp ảnh đón đi lên, Truy Phong trên tay là một phen trường kiếm, chụp ảnh trên tay còn lại là một phen trường mâu, đều là ma giới cực lợi hại đỉnh cực pháp khí, hai thanh pháp khí tản ra lóe mắt quan mang, hướng tới kim bằng mà đi. Kia chỉ kim bằng rất là giàu hoạt, cư nhiên huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh. Trong đó lưỡng đạo đón nhận truy phong hai người, cái khác đều hướng tới tần lạc y đi hẻ nhào qua đi. Cổ Việt vương tự nhiên sẽ không ngồi xem. Tần lạc y đi tu vi tuy rằng lợi hại, khả đối thượng tu vi tương đương với ma vương ma thú kim bằng, không khác lấy trứng trọi đá, thân thể hắn hóa thành một đạo hoa quang, trước mắt tới rồi tần lạc y đi hẻ bên cạnh người, bảo vệ nàng. Lục tiêu kéo kéo khoe môi, chỉ là hiện tại hắn giảng củng bố, xả khoe môi động tác. Làm đến hắn lúc này càng tựa lệ quỷ giống nhau, Tàn Nhận thinh nói: "Phụ thân, lưu nàng một hơi, ta muốn đích thân sát nàng." Kim Bằng Vương gật gật đầu, đem lục tiêu giao cho đi theo hắn cùng nhau tới mặt khác hai người, chính mình tắc đón nhận Cổ Việt Vương. Hoa quang tận trời, nháy mắt cùng Cửu Nguyệt Vương chiến ở cùng nhau, một trận chiến này đất rung núi chuyển, bất quá chớp mắt thời gian, chung quanh đỉnh núi đã bị di vì đất bằng, trên mặt đất càng xuất hiện không ít cái khe. Người còn không ra, là tưởng chờ ta bị xé thành mảnh nhỏ không thành. Mắt thấy nước cờ chỉ kim bằng đã muốn đánh tới chính mình tần lạc y rìa, tần lạc y rìa cũng không tranh, chỉ ánh mắt nhìn mỗi một chỗ, tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Chưng mười lầm mà kêu hiền thân, không chung chuyển đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười thức nhẹ, lại rõ ràng chuyển vào phía dưới mọi người trong thai, quen thuộc tiếng cười làm đến cổ Việt vương cùng truy phong đám người trong mắt sáng ngời, cũng không vội mà cùng kim bằng vương đấu. Thân hình vừa động, liền nhạy khai đi, nhìn phía trong hư không. Kim bằng vương cũng ẩn ẩn cảm thấy kia tiếng cười có chút quen thuộc, đồng tử đột nhiên co rút, hướng tới tiếng cười phương hướng nhìn lại. Một đạo màu đen roi dài ở trên hư không chung hiện lên, như ru lòng hướng về phía đang theo truy phong chụp ảnh tương chiến kim bằng mà đi. Bang một tiếng, kim bằng bị chịu vừa vạn, đêu thảm thiết một tiếng, từ không chung rơi xuống, nguyên bản đã sắp bổ nhào vào tần lạc y đi trước mặt vài đạo hung ác hư ảnh Theo kim bằng rơi xuống đột nhiên biến mất vô tung. Chịu trúng kim bằng, trong hư không kia nói ngọc tiên lúc này mới biến mất, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trên hư không bên trong. Hồng y thì hề quyến rũ, môi tửa ba tháng đào hoa, mi nếu núi xa chi đại, một đôi đen nhánh xinh đẹp ánh mắt nửa hiếp, nhìn như không chút để ý trong mắt lại che dấu sắc bén cùng sắc khí. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, liền dường như vì hắn độ thượng một tầng kim sắc vâng sáng, và áo phiêu phiêu khóe môi mỉm cười, cao cao đứng ở không trung, khí phách lăng nhiên bệ nghệ dưới chân, cả người phát ra một loại uy trấn thiên hạ vương giả chi khí. Vương thượng, nam ma giới chúng ma tu hoàn hô lên, trong lòng phấn chấn vô cùng. Những năm gần đây, bởi vì ma kiêu vẫn luôn không có xuất hiện, bác ma giới truyền ra ma kiêu bị trọng thương sắp thân chết lời đồn vào giờ phút này tự sụp đổ. Mọi người trong mắt đều đều hiện lên sùng bái kích động chi sắc cùng ngẩng cao chiến ý. Tần lạc y rìa đen nhánh ánh mắt rừng ở ma kêu trên người, gần hai tháng không thấy, ma kêu trên người hơi thở rõ ràng lại cường đại rồi rất nhiều, càng xem càng rác sâu xa khó hiểu. Hiện nhiên thiên phẩm đổ nguyên đan hắn đã hoàn toàn luyện hóa, sinh mệnh buồn nguyên tri lực càng là khôi phục không ít. Bất quá bởi vì nàng cũng không có gặp qua trước tiêu đỉnh trạng thái khi ma kêu ma kêu đến hạ giới thời điểm, hắn tu vi là bị giao diện áp chế. Cho nên nàng đảo cảm giác không ra Ma Kiêu lúc này cùng trước kia đỉnh trạng thái sai giờ có khác bao lớn. Cùng mọi người kích động cao hứng thần sắc hoàn toàn tương phản, Kim Bằng Vương sắc mặt trở nên rất khó xem, trọng thương ma thú kim bằng bay trở về hắn đỉnh đầu chung. Ma Kiêu đứng ở trời cao bên trong, cứ như không cười nhìn xuống hắn, đại ma vương cường đại uy áp làm đến Kim Bằng Vương chỉ cảm thấy sắp không thở nổi, trong lòng đột nhiên chầm xuống. Tự biết không phải Ma Kiêu đối thủ, hắn cũng không ham chiến xoay người liền tưởng sẽ rách hư không rời đi, Ma Kiêu sớm đem hư không không khống chế được. Vô pháp sẽ rách hư không đảo tẩu Kim Bằng Vương Tâm càng là trầm tới rồi đáy cốc. Kim Bằng, gần 20 vạn năm không thấy, lá gan của ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn, cư nhiên dám rời đi bắc ma giới, chạy đến địa bàn của ta đi lên Dương Ai. Ma Kiêu khẽ mở môi mỏng, niệm mai nói, một cổ khó nén tàn nhẫn túc sát chi khí từ trên người phụt ra mà ra. Kim bằng vương áp lực hạ trong lòng sợ hãi, nhìn hắn nói, ra bác ma giới là ma đế bệ hạ chi lệnh. Tần lạc ý ghi hãy nhướng nhướng mảy. Quả nhiên là sống vô số năm cáo giả, này một câu liền tưởng thoái thác ra bác ma giới xâm nhập nam ma giới việc cùng hắn không quan hệ sao. Hắn tưởng cho thấy chính mình chỉ là nghe theo ma đế hành sự. Ma kêu cười nhạo một tiếng, ma đế. Nơi nào tới ma đế, chẳng lẽ các ngươi được đến hôn nguyên thiên châu? Quáp nhẹ thanh cùng với cường đại uy áp mà đến, Kim Bằng Vương trên mặt mồ hôi lạnh hứa ra. Trong miệng lại chém đinh chằn sắt nói, tự nhiên có Hỗn Nguyên Thiên Châu, cho nên hiện tại Nam Ma giới liền không nên lại tồn tại, hẳn là nhập vào chúng ta Bắc Ma giới. Ngày xưa ma giới một phân thành hai, một vị Nam Ma giới, một vị Bắc Ma giới, Nam Bắc Ma giới đã từng có ước định, ai được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, ai đó là ma giới chi đế, từ đây Nam Bắc Ma giới lẫn nhau không tương phạ không có được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu lại tưởng gồm châu một khắc giới, ý đồ xưng đế, sát vô hách. Hắn trước kia là đại ma vương dưới tòa ma vương, đại ma vương xưng đế lúc sau, hắn liền trực tiếp tấn vị vì đại ma vương. Nếu hôm nay lộ ra khẩu phong Bắc Ma giới không có Hỗn Nguyên Thiên Châu lại tưởng xưng đế, bằng ngày đó ước định ma kiêu là có thể quang minh chính đại hướng chính mình ra tay. Hiện tại chỉ có cắn ma đế có Hỗn Nguyên Thiên Châu, dù sao ma đế lúc này lại không ở hắn cũng không có người đối chứng. Đến nỗi Hỗn Nguyên Thiên Châu hướng đi, Ma Đế đã từng cùng hắn thảo luận qua, kia Hỗn Nguyên Thiên Châu tám phần là bị Hiên Viên Vương làm hỏng. Ngày xưa Ma Đế Kim Thủy Hoàng chính là chết ở Hiên Viên Kình trong tay, hơn nữa Ma Đế đã từng không chỉ một lần đi hạ giới xem qua, hạ giới cũng không có Hỗn Nguyên Thiên Châu bóng dáng, thậm chí phía dưới tu sĩ liền nghe cũng không có nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu này nghịch thiên độ vận. Ngươi gặp qua Hỗn Nguyên Thiên Châu sao? Ma kêu nghe vậy hỏi một bên cổ Việt Vương, mày nhẹ trọn, đen nhánh trong mắt có một mặt tà tứ quang mang trợt lẻ rồi biến mất, khỏe mắt dư quang lại phiêu hướng về phía thần sắc có chút sai lăng tần lạc ý hề. Nhỏ đến khó phát hiện còn con ngôi. Không có. Cổ Việt Vương nói, 4 năm trước, bọn họ bác ma giới công bố ma thần được đến hốn Nguyên Thiên Châu, còn có không ít bác ma giới tu sĩ thấy được, chẳng qua ma thần ra bác ma giới thời điểm, chỉ rất xa cho chúng ta nhìn thoáng qua liền phải làm chúng ta tối đầu sưng thần, tôn hắn vì đế, chúng ta đưa ra muốn nhìn kỵ Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn lại công bố chúng ta Bắc Ma giới không tôn ngài xưa ước định, Sơn Vương thượng ngài bế quan thời điểm xuất chúng trinh phạt ta Nam Ma giới, chúng ta vẫn luôn đều hoài nghi lúc trước ma thần lấy ra tới kia Hỗn Nguyên Thiên Châu là giả. Giả? Kim Bằng Vương cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì nói Ma Đế Hỗn Nguyên Thiên Châu là giả? Chẳng lẽ ngươi có thật sự Nếu không dám đưa cho chúng ta xem, kia không phải giả trột dạ là cái gì? Lấy một viên giả Hỗn Nguyên Thiên Châu liền muốn cho chúng ta sở hữu ma giới người thần phục, hắn chính là nằm mơ. Cổ Việt Vương phẫn nộ quát. Tân Lạc Yi càng nghe càng kinh ngạc. Hỗn Nguyên Thiên Châu thế nhưng là ma đế tựa trưng. Có Hỗn Nguyên Thiên Châu là có thể làm ma đế. Bách ma giới kia ma đế tất nhiên là không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu rõ ràng liền ở nàng nơi này. Như vậy kinh người tin tức nàng cư nhiên một lần đều không có nghe được. Mị Môi nàng nhìn về phía đã lược đến nàng phía sau đứng thẳng Truy Phong cùng chụp ảnh, thấp giọng cùng bọn họ hỏi thăm hôn nguyên thiên châu việc. Việc này toàn bộ thiên giới đều biết a, thần cô nương ngươi như thế nào không biết? Truy Phong cùng chụp ảnh thấy nàng hỏi, ngược lại kinh ngạc vô cùng nhìn nàng. Tân Lạc y khóe mắt hung hăng trừ trừ. Tất cả mọi người biết, nguyên lai lại là chính mình kiến thức hạn hẹp. Vì thế Kiêu Kiêu khẽ môi cười gượng nói, "Ta vẫn luôn ở tu luyện sao?" Truy Phong hai người nhìn nhau. Ngay sau đó thoải mái. Tân Lạc y tu luyện Thiên Phú Tuyệt Hảo, lại là Thiên Phẩm luyện đan sư, nghĩ đến ngày thưởng hoa rất nhiều thời gian ở tu luyện cùng luyện đan phía trên, không có nghe nói qua cũng về tình cảm có thể tha thứ. "Hừ, cô càng, ngươi cũng không nên trợn mắt nói dối. Lúc trước chúng ta ma đế rõ ràng liền cho ngươi xem Quá Hỗn Nguyên Thiên Châu." Ngươi hiện tại tưởng không nhận sao? Kim Bằng Vương Hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu quắc, lại quay đầu đối Ma Kiêu nói, "Kẻ Hỗn Nguyên Thiên Châu là thật là giả? Chờ nhìn thấy Ma Đế, vừa thấy biết ngay." Thấy Ma Đế, Ma Kiêu đen nháy ánh mắt lần thứ hai lơ đãng nhìn Tần Lạc Ý kia liếc mắt một cái, ngay sau đó cười, hướng Kim Bằng Vương quát, "Ta nhưng không kia nhàn công phu đi gặp hắn, ma thần trên tay là cái gì hạt châu ta không biết." Bất quá kia khẳng định không phải hôn Nguyên Thiên Châu. Kim bằng vương sắc mặt thay đổi mấy lần. Lại cương tự chấn định nhìn hắn nói, ngươi có ý tứ gì. Liền xem đều không có xem một cái, ngươi liền tưởng phủ định. Ma tiêu có chút không kiên nhẫn. Cũng không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói. Ta tự nhiên không cần xem, bởi vì ta biết hôn Nguyên Thiên Châu ở nơi nào. Tần lạc y dì trừng lớn mắt thấy mê mội kiêu. Vương thượng, cổ Việt vương kích động lên. Hỗn Nguyên Thiên Châu theo Kim Thủy Hoàng biến mất hơn 10 năm, Vương thượng nếu biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở nơi nào, đó có phải hay không nói Vương thượng đã được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu. Ngày xưa Ma Đế Kim Thủy Hoàng đã thân chết, ở toàn bộ thiên giới đã không phải bí mật. Không chỉ là cổ Việt Vương kích động, nam ma giới cái khác tu sĩ cũng kích động lên, có Hỗn Nguyên Thiên Châu, Vương thượng là có thể thuận lợi ở ma giới xứng đế, hiện tại Vương thượng lại xuất quan, phản công bắc ma giới sắp tới. Ở đâu? Kim Bằng Vương lẩm bầm nói, trong lòng sóng to do lớn, cũng như cổ Việt Vương bọn họ giống nhau suy đoán. Chẳng lẽ Ma Kiêu thật sự được hôn Nguyên Thiên Châu? Nếu là như thế, hắn hôm nay liền đại đại không ổn, hôn Nguyên Thiên Châu bên trong nhưng có thiên giới tu luyện trí bảo hôn độn trí nguyên. Ma Kiêu mấy năm nay vẫn luôn không hiền thân, kỳ thật không phải bị thương, mà là ở tu luyện không thành. Càng nghĩ càng là nuôn nóng. Ma Kiêu chiều tần lạc ý gì hãy nhìn lại đây. Tần lạc y hề mi môi, không tự chủ được ngừng thở cùng hắn đối diện, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Nàng nhưng không muốn làm cái gì ma đế. Lấy nàng hiện tại tu vi, trên người nàng có hốn nguyên thiên châu tin tức nếu là bị người đã biết, từ nay về sau nàng cũng đừng tưởng an tâm, bất quá. Ma kiêu nói qua, hắn sinh mệnh buồn nguyên hao tổn cực đại, an vào thiên phẩm bổ nguyên đàn cũng không thể làm hắn hồi phục ngày xưa đỉnh trạng thái, nhìn ma kiêu tốn nhan. Tần lạc y lìa cảm thấy chính mình sợ là suy nghĩ nhiều, hôn nguyên thiên châu ở nàng trong cơ thể sự, ma kiêu hẳn là sẽ không nói đi ra ngoài mới lả. Vì hắn mạng nhỏ suy nghĩ, hắn thế nào cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, dẫn theo tâm thoáng rơi xuống. Ma kiêu trên mặt đột nhiên tràn ra một mặt lóa mắt tươi cười, hướng tới tần lạc y lìa đã đi tới, ngáy mắt liền dừng ở nàng bên cạnh, cùng nàng sóng vai đứng thẳng, đen nhánh sáng quắc ánh mắt nhìn nàng khẽ cười nói. Hôn nguyên thiên châu liền ở tần cô nương trên người. Tần lạc y dì hề mặt vô biểu tình nhìn hắn. Mà kêu lại chớp chớp mắt, bối quá mọi người hướng nàng bỡn cật cười, lại quay đầu đi xem mọi người, chúng ma tu đều đều là dại ra vô cùng thần sát. Tâm tình tức khắc sung sướng lên, lại quay đầu lại nhìn về phía tần lạc y dì hề. Lạc y dì hề, bọn họ dường như không quá tin từng đâu, đều ngây dại, dứt khoát người đem hôn nguyên thiên châu lấy ra tới cho bọn hắn nhìn xem đi. Vẻ mặt mang theo vải phần khác thường thân đầu. Tần lạc y dư âm thầm cắn răng. Dứt khoát không hề xem hắn, ngước mắt nhìn phía chung quanh chúng tu sĩ, toàn bộ núi non phía trên, lúc này đã tụ tập trừng mấy vàng người, đều đều kinh ngạc đến cực điểm nhìn nàng. Ý niệm vừa đậu, nàng đem hôn nguyên thiên trâu triệu ra tới. Màu xanh lục hạt trâu tinh gánh dịch ấu, tản ra xanh mơn mởn quan mang, thập phần lóa mắt, mà kêu lời nói đã nói đến này phân thượng. Nàng biết chính mình liền tính không động thủ, lấy ma kêu tu vi, cũng có thể đem hôn Nguyên Thiên Châu triệu đi ra ngoài. Thật là hôn Nguyên Thiên Châu. Cổ Việt vương cầm đều thiếu chút nữa kinh rớt, hôn Nguyên Thiên Châu không ở vương thượng trên tay, cư nhiên thật sự ở tần lạc ý gì ở trên người. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt mệnh ra tới, kia không phải nói. Bọn họ ma giới về sau liền phải tôn nàng vì đế. Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua ma kêu. Ma Kiêu trên mặt không hề có không vui chi sắc. Tâm tình tức khắc trở nên phức tạp vô cùng. Vương thượng biết Hỗn Nguyên Tiên Châu ở tần cô nương trên ngực, nếu là có nghị thâm đoạn, hẳn là đã sớm ra tay. Vương thượng đến tột cùng là có ý tứ gì? Theo Ma Kiêu vô số năm cổ Việt Vương, đột nhiên cảm thấy chính mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Kim Bằng Vương sắc mặt hơi bại. Hắn cũng cùng cổ Việt Vương giống nhau. Không hiểu được vì cái gì mà Ma Kiêu cư nhiên sẽ mặc kệ Hỗn Nguyên Thiên Châu ở một nữ nhân trên người, chỉ là hắn biết hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu những việc này thời điểm. Việc cấp bách, trước rời đi nơi này mới quyết định. Ma Kiêu thật sự lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Châu tới, Bát Ma giới năm xưa xâm nhập Nam Ma giới lý do liền rốt cuộc đứng không vững, thiên thời địa lợi dưới, Ma Kiêu khẳng định sẽ lấy hắn khai đao. Ở mọi người chung, nhất giận nhất hối nhất hối đường thuộc lục tiêu. Tân lạc ý gì hãy lấy ra hôn nguyên thiên trâu tới nháy mắt, hắn liền kịch liệt hò khăn lên. Thiếu chút nữa một hơi thượng không tới trực tiếp hôn mê qua đi. Người còn có gì nói? Ma kêu lạnh lùng nhìn về phía kim bằng vương. Kim bằng vương tâm hung ác, thả ra thiên linh trùng kim bằng chiều hắn công tới. Kim bằng thân hình kim mau, chấp mắt liền đến ma kêu trước mặt. Ma kêu lạnh lùng nhìn kim bằng đôi mắt, kim bằng thân thể chấn động. Sợ tới mức cũng không dám nữa tiến lên, tiêu thảm thiết một tiếng rừng ở trên mặt đất. Thân thể lạnh run run lên. Chỉ này nháy mắt công phu, Kim Bằng Vương đã không thấy bóng dáng. Lục Tiêu còn ở, đi theo Kim Bằng Vương tới mấy cái Bắc Ma giới tu sĩ cũng ở, vì chạy trốn, Kim Bằng Vương lại là Liền Nhi tử tánh mạng cũng không màng, bỏ xuống mọi người một mình rời đi. Diệt ta nam ma giới như vậy nhiều tu sĩ, còn muốn chạy? Ma Kiêu lạnh lùng cười, trên tay kim quang hiện ra, nháy mắt kia đạo kim quang liền đem Phạm Vi mấy ngàn rậm bao phủ đi vào. Hàn lưu nhã đem những cái đó kim quang đẩy vào ngậm trong miệng quắt khẽ, "Đi ra cho ta." Hơn 10 km ở ngoài, một đạo hắc ảnh kêu thảm từ trên mặt đất trui ra tới, đúng là vừa rồi biến mất Kim Bằng Vương, Kim Bằng Vương lúc này tóc tán loạn, trên người vết máu loang lổ, thập phần chất vấn, vô số kim quang chui vào hắn trong cơ thể, phịch một tiếng, thân thể hắn đột nhiên bạo vỡ ra tới, cường đại mà khủng bố lực lượng bắn nhanh mở ra, liền đại địa đều bắt đầu lay động lên. Ma Kiêu sớm có chuẩn bị, kết thành không gian kết giới, làm thân thể hắn ở kết giới bên trong nổ mạnh, để tránh bị thương núi non trùng quanh đông đạo tu sĩ. Nhìn đến Ma Kiêu không cần tốn nhiều sức liền giết chết Kim Bằng Vương, chung quanh chúng tu sĩ kích động hoan hô lên. Chương 16 ám hắc giới. Có Hỗn Nguyên Tiên Châu, ta là có thể trở thành ma giới ma đế. Kim Bằng Vương đã chết, Lục Tiêu cũng đã chết, trở lại Nhạc Dương trong thành, đợi cho chỉ có Ma Kiêu cùng chính mình một chỗ thời điểm. Tần Lạc Ilya lần thứ 2 lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Châu, cứ ở trong tay cười như không, cười nhìn Ma Kiêu. Ma Kiêu ánh mắt lóe lóe, cười gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, Hỗn Nguyên Thiên Châu cho tới nay đều là Ma Đế tín vật, đã mất mát gần 20 và năm. Ta nếu trở thành Ma Đế, có phải hay không ngươi cũng đến nghe ta hiểu lệnh Tần Lạc Ilya để sát vào hắn?" Đen nháy mắt phượng cùng hắn đối diện, tiếu nhan cười đến càng thêm sán lạn. Một đôi mắt phượng càng là thần thái chiếu người. Cháng nõn da thịt phảng phất như bạch ngọc ánh nhuận không tí vết, lại non mềm phảng phất búng tay như phá, sốn đỏ bờ môi anh đào, càng hiện phong hoa liễm diễm. Ma Kiêu trong lòng cứng lại, đáy mắt ám khởi gợn sóng. Trên môi ý cười lại càng thêm loá mắt, trong mắt nổi lên một mạt hoặc nhân mỹ sắc, nâng lên tay tới xoa nàng cằm, hài hước nói, "Ngươi muốn cho ta thế ngươi làm cái gì?" "Nói đi, chính là muốn bầu trời ngôi sao ta cũng cho ngươi hái xuống." Đơn Lạc Y Nhi bị bang một tiếng chụp được hắn bàn tay. Trong mắt ý cười mất đi, thiếu trong mắt hàm chứa một mạt tức giận chi sắc, ai hiếm lạ kia ngồi sao? Hôn Nguyên Thiên Châu là ma đế tín vật, vì cái gì trước kia ta không nghe ngươi nói quá? Trước kia không nói, ta kia không phải sợ làm sợ ngươi sao? Ma Kiêu nhướng nhướng mày, lại nhìn nhìn chính mình bị chụp hồng mu bàn tay, lắc đầu than thở nói, thật tàn nhẫn, xuống tay cũng thật trọng. Sợ làm sợ ta. Ha ha. Chẳng lẽ ngươi hôm nay sẽ không sợ làm sợ ta? Tân lạc ý gì hãy liếc xéo hắn một cái, hư lệnh một tiếng nói, làm cho như vậy nhiều người mặt nói cho bọn họ ta trên người có hốn nguyên tiên trâu, ngươi đến tuột cùng là có ý tứ gì? Ngươi đừng quên chúng ta hai người chính là bản mạng khế ước, chê ngươi mệnh quá dài đi ngươi. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Đối mạc yêu, nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu. Như thế cao điệu thanh minh hồn nguyên thiên châu ở nàng trên người, chẳng lẽ thật làm nàng tới làm ma đế? Hắn nhưng không giống là sẽ khuất cư nhân hạ người, hai người lại là bản mạng khế ước, hắn càng không thể cố ý làm như vậy, dẫn người tới sát nàng, nàng đã chết hắn cũng không sống được. Hồi nhạc dương thành trên đường, nàng suy nghĩ rất nhiều, lại như thế nào cũng vô pháp nghĩ thấu ma kiêu làm như vậy động cơ. Nếu không phải bất đắc dĩ, Ta hôm nay như thế nào sẽ bại lộ Hỗn Nguyên Tiên Châu ở trên người của ngươi sự." Ma Kiêu thở dài một hơi, bên môi ý cười liễm đi, khó được nghiêm trang lên, rũ xuống đôi mắt, lấy qua án kỳ thượng một cái điêu khắc tinh xảo bạch ngọc cầu chuyển cái không ngừng. Kim Bằng Vương cũng không phải là người bình thường, muôn sắt Kim Bằng Vương, phản công Bắc Ma giới, chúng ta phải minh chính ngôn thuận mới được. Ngươi không biết, yêu rồi yêu Hoàng mấy ngày nay ngoa ngoe dục dịch, hắn cùng ma thần quan hệ có chút quỷ dị. Không, có Hôn Nguyên Tiên Châu, chúng ta tấn công Bắc Ma giới, yêu hoàng chỉ sợ sẽ cái thứ nhất ngảy ra. Muốn minh chính luôn thuận chẳng lẽ chỉ có này một cái biện pháp? Tân Lạc Yy không nghĩ tới việc này, cư nhiên cùng yêu giới nhấc lên quan hệ, cũng mặc kệ nói như thế nào, bại lộ trên người nàng có Hôn Nguyên Tiên Châu, vẫn là quá mức nguy hiểm. Biện pháp cũng không phải không có. Tìm được Ma Thần, buộc hắn giao ra Hôn Nguyên Tiên Châu, hắn nếu giao không ra Hôn Nguyên Tiên Châu, tự nhiên chúng ta có thể giết này đó xâm nhập nam ma giới người, bất quá. Ma thần hiện tại ẩn nút không ra, đúng là thu thập bắt ma giới tốt nhất thời cơ, nếu lại chờ một chút ma thần ra tới, sự tình chỉ sợ có biến, người cũng biết ta hiện tại tu vi kỳ thật cũng không có khôi phục đỉnh trạng thái ma kêu lần thứ hai giải thích nói, ẩn hối nhắc nhở tần lạc ý đi hề, lấy hắn hiện tại tu vi, đối thượng ma thần, ai thắng ai thua biến số quá lớn. Ta có thể lén đem hôn nguyên thiên châu cho ngươi. Tần lạc y ghi hề nhìn hắn tuấn nhan, cười như không cười nói. Chỉ cần ngươi đem hôn nguyên thiên châu đưa cho bọn họ xem qua, bọn họ tự nhiên biết đây là thật sự. Ngươi muốn đánh bắt ma giới tự nhiên cũng danh chính môn thuận. Ma kêu lấp đầu, ta đem hôn nguyên thiên châu lấy ra đi. Kêu hôn nguyên thiên châu tính ai? Hôn nguyên thiên châu nhưng đã nhận ngươi là chủ. Tần lạc y ghi hề đảo có chút sai sừng sốt. Nhận ta là chủ. Đây là chuyện khi nào? Ma Kiêu nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, nhướng nhíu mày, hài hước cười nói, "Đừng nói cho ta, ngươi không biết?" "Ta là không biết." Tần mí môi. Hỗn Nguyên Thiên Châu là ma giới ám hắc giới, hỗn độn trên núi hỗn độn chi nguyên hấp thu thiên điểu tinh khí, đoạt thiên điểu tạo hóa mà sinh, là một viên hỗn độn nguyên khí chi tinh ngưng hóa mà thành hạt châu. Nó bên trong hỗn độn chi nguyên tinh thuần đến cực điểm, hơn nữa nó sinh thành linh thức lúc sau, Càng là đem toàn bộ hỗn độn trên núi hỗn độn chi nguyên đều luyện hóa hấp thu đi vào, bất quá bởi vì hỗn độn sơn ẩn ở trong tối hắc giới trung, trước kia cũng không có người phát hiện này. Một giới vô số vạn năm trước Kim Thụy hoàng bị người đổi giết, ngẫu nhiên vào nhầm ám hắc giới hỗn độn trên núi, được đến kia viên Hỗn Nguyên Tiên Châu, từ đây tu vi đại tiến, nàng có thể ở ma giới xứng đế, chính là bởi vì nải viên Hỗn Nguyên Tiên Châu. Kim Thụy hoàng từng là ma giới chi đế. Này Tần Lạc Y y đã biết, không nghĩ tới nàng có thể xưng đế cư nhiên cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu có quan hệ. Chỉ là, nàng nhớ rõ trước kia Kim Thụy Hoàng nói qua, kia Hỗn Nguyên Thiên Châu là nàng tự mình luyện chế, như thế nào cùng Ma Kiêu nói không giống nhau. Nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ma Kiêu cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Sao có thể là nàng luyện chế, nàng đạo không hại táo, cư nhiên liền nói như vậy đều nói được có thể làm hôn Nguyên Thiên Châu nhận nàng là chủ, đó là nàng vận khí tốt, vào nhầm chưa bao giờ có người đi vào ám hấp giới, kêu hôn Nguyên Thiên Châu kỳ thật cực có linh tính, lúc trước Kim Thụy Hoàng cũng không biết là như thế nào đem kêu hạt châu lửa tới rồi tay, nếu không có hôn Nguyên Thiên Châu ở, nàng đã sớm bị hiên biên kình đánh đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có thể sống thêm gần 20 vạn năm, thiếu chút nữa lại trở về thượng giới. Kim Thụy Hoàng đã chết, Giả Hỗn Nguyên Thiên Châu liền thành vật vô chủ, lâu như vậy thời gian nó vẫn luôn không có rời đi ngươi, ta liền suy đoán nó là nhận ngươi là chủ, lần trước ngươi đem Hỗn Nguyên Thiên Châu cho ta, càng khẳng định ta suy đoán. Chỉ tiếc nó vốn dĩ có linh thức, bởi vì nhận chủ không lo, kim thú hoàng lòng tham, cuối cùng chọc tức giận tiên giới hiên viên kình, hiên viên kình đánh đến nàng hồn phi phách tán, càng đem nàng Hỗn Nguyên Thiên Châu đánh nát, nguyên bản Hỗn Nguyên Thiên Châu nhưng không chỉ lớn như vậy. Bên trong Hỗn Độn Chi Nguyên nhiều đến gần như khủng bố. Hiên Viên Kình có thể trọng tố thân thể, lại trở về thượng giới, những cái đó Hỗn Độn Chi Nguyên chỉ sợ có rất lớn một bộ phận đều bị hắn cắnướp. Nghĩ đến Hiên Viên Kình, Ma Kiêu ánh mắt ám ám. Hiên Viên Kình kêu biến thái đối Hỗn Độn Chi Nguyên có cực kỳ nhạy bén thấy rõ lực, hắn cũng không phải không đánh quá kia Hỗn Độn Chi Nguyên chú ý, đáng tiếc lúc trước kia Hỗn Độn Chi Nguyên bên trong, còn có Kim Thủy Hoàng Tàn Hồn, hắn tu luyện lại là Tiên Ma. Vô pháp loại bỏ hỗn nguyên thiên châu bên trong tàn hồn, mạng muội nuốt vào hỗn độn chi nguyên, bị kim thủy hoàng hút trong cơ thể lực lượng tới lớn mạnh nàng chính mình, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Từ Ma Kiêu trong miệng nghe được Hiên Viên Kình tên, Tần Lạc Y trong lòng hung hăng trĩu trĩu. Từ nàng phi thăng thượng giới, tính toán đâu ra đấy đã 3 năm nhiều thời gian, nàng một lần đều không có nhìn thấy quá Hiên Viên Kình. Vẫn luôn đều không có hắn tin tức, liền không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Nghĩ đến ngày xưa hai người ở bên nhau khi nùng tình mà ý, còn có hắn thế nhưng Sử Kế cũng muốn cùng nàng ở bên nhau chớp nhất, nàng trong lòng liền càng thêm chua xót không thôi. Sẽ biết hắn cùng chính mình đánh đổ Sử Kế đương nhiên không phải Hiên Viên Kình chủ động nói cho nàng, là nàng ngẫu nhiên một lần nghe được đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói chuyện, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc trước liền cảm thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh, đặc biệt là Sở Dật Phong đáp ứng đến quá mức dứt khoát. Đối người khác tới nói, nàng cùng Hiên Viên Kình thành thân có lẽ mới ngắn ngủi 1 năm thời gian, kỳ thật bọn họ ở bên nhau, làm sao ngắn 1 năm, hai người sớm đã thân mật khăng khít, nàng càng là sớm đã đem hắn bỏ vào đáy lòng, tuy rằng biết rõ hắn mất trí nhớ, có khả năng nhớ tới lúc sau liền rốt cuộc nhớ không được nàng, đến lúc đó có lẽ liền sẽ thừa nàng một người một mình nhấm nháp tương tư tư vị. 3 năm nhiều thời gian không có nhìn thấy Hiên Viên Kình, không khỏi không cho nàng hướng nhất châu hoàng tử. Dùng sức lắc lắc đầu, nàng đem trong đầu hỗn độn vô cùng ý niệm đều giêu đi. Nói cho chính mình không thể lại suy nghĩ, nghĩ nhiều vô ích, dù sao về sau nàng nhất định sẽ đi tiên giới, nàng muốn đích thân đi tìm hắn. Hỗn Nguyên Thiên Châu tuy rằng nhận ta là chủ, bất quá ta đối kia ma đế không dám hứng thú, việc này ngươi nếu đã khai đầu thu thập kim bằng vương, kia bác ma giới ngươi vẫn là sớm một chút đi thu thập đến hảo. Sớm một chút thu thập Mới có thể đem đối nàng uy hiếp giảm đến nhỏ nhất, tốt nhất liền kêu ma thần cũng nhân cơ hội cấp thu thập thì tốt rồi. Ma thần tên này nàng trước kêu cũng nghe nói qua, chính là nàng phi thăng phía trước, không biết ma kêu nói kêu ma thần, cùng nàng ngày đó là chỗ đã thấy ma thần có phải hay không một người. Tần lạc y dì xoay người rời đi. Ma kêu nhìn nàng bóng dáng, như suy tư gì. Vương thượng, một đạo màu đen thân ảnh tửa khói nhẹ giống nhau, dừng ở phòng trong. Ma Kiêu chờ đến Tần Lạc Y đi được từ xa, lúc này mới quay đầu. Trong mắt hiện lên một màn sắc bén tinh quang, nhìn nửa quy ở chính mình trước người nam tử, sự tình làm được thế nào? Thanh âm cố tình áp lực đến cửa thấp. Đã làm thỏa đáng đương, không có cái 1 2 năm, bọn họ thoát không được thân. Ma Kiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi làm được thực hảo, tiếp tục làm người chặt chẽ giám thị bọn họ, dùng tin được người, không được hỏng rồi sự. Đúng vậy, Hắc Y Liê Nam tử không người đáp, Ma Kiêu phất phất tay. Kia Hắc Y Liê Nam tử như tới khi giống nhau, thực mau lại biến mất vô tung. Ma Đồ, ở. Lại một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ bắn vào, cung kính nửa quỳ ở hắn trước người. Hiên viên kình đâu? Ma Kiêu vô vẻ cằm, khép lại sinh đẹp ánh mắt, đáy mắt khó nén sát khí. Hắn ở ma giới tìm không thấy người, đã đi yêu giới chỗ sâu trồng, có chúng ta trước tiên bố trí. Trong thời gian ngắn hắn là không về được. Ma Kiêu cười, "Ngươi lại phái những người này nhìn chằm chằm hắn lưu tại ma giới những người đó, không thể ly đến thân cận quá, đặc biệt muốn phòng ngừa bọn họ cấp hiên viên kình truyền lại tin tức." Đúng vậy. Ma đồ cũng thực mau biến mất. Nam ma giới đại ma vương Ma Kiêu rốt cuộc xuất thế, Thạ vừa ra thế liền giết Bắc ma giới đại ma vương Kim Bằng Vương, Cổ Việt Vương lại giết Tàn Nguyệt Vương tin tức, tựa lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau. Thực mau liền ở ma giới đại địa thượng truyền mở ra. Tân lạc y gì hay được đến hốn Nguyên Thiên Châu tin tức càng là bị truyền đến ồn ào huyên áo. Này tin tức vừa ra, toàn bộ ma giới sôi trào. Đương nhiên nam ma giới là hứng phấn, mà bác ma giới ma tu lại bắt đầu cảm thấy bất tán lên. Bác ma giới trong vòng một ngày tổn thất hai cái đại ma vương, thả tự lập vì ma đế ma thần vẫn cư vẫn luôn không hiền thân. Nguyên bản ở vào thượng phong bác ma giới, thực mau rơi xuống hạ phong. Bệnh bại như núi đổ, không ngừng hướng Bắc Ma giới tối lui. Ma thần không hiện thần, ma giới chỉ còn lại có 2 cái đại ma vương, nơi nào là ma kiêu đối thủ. Bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Bắc Ma giới tu sĩ có chút trốn trở về Bắc Ma giới, có chút cùng hung cực các bị Nam Ma giới đã phát truy tập lệnh đuổi giết, đương nhiên càng có rất nhiều mắt thấy không thích hợp, trực tiếp đầu hàng Nam Ma giới. Ma kiêu đảo cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Liên hai cái đại ma vương cũng lui về Bắc Ma giới. Cùng Bắc Ma giới tương giao lạc thành là 4 năm trước bị Bắc Ma giới chiếm lĩnh. Khi cách hơn 4 năm thời gian, Đông đảo Nam Ma giới tu sĩ truy kích chật vật chạy trốn Bắc Ma giới tu sĩ đi tới nơi này. Chỉ là Bắc Ma giới căn bản là tọa lạc ở trong tối hắc trong giới mặt, cũng là lúc trước Kim Thủy Hoàng phát hiện Hôn Nguyên Tiên Châu địa phương. Đương nhiên, hiện tại ám hắc giới so với trước kia đã lớn vô số lần là Kim Thụy Hoàng xưng đế lúc sau lại lại xây dựng thêm. Ám Hác Giới kết giới cường đại vô cùng, ngày xưa Kim Thụy Hoàng thống lĩnh ma giới thời điểm, hắn có thể tùy ý không chê ám Hác Giới kết giới, nếu ám Hác Giới kết giới đóng cửa, không có Kim Thụy Hoàng cho phép, căn bản không người có thể lẫn vào ám Hác Giới chung. Kim Thụy Hoàng xảy ra chuyện lúc sau, ma thần tiếp quản ám Hác Giới. Khi cách gần 20 vận năm, không nghĩ tới hôm nay lại bị trở ở nơi này, Ma kêu nhìn phía trước hư vô mở ảo dây núi, nhấp khẩn môi mỏng. Tần lạc y dìa đứng ở hắn bên người, cũng nhìn phía những cái đó dây núi. Những cái đó dây núi loáng thoáng có thể thấy, lại như thế nào cũng vào không được. Bác ma giới hai cái đại ma vương co đầu rút cổ trở về bác ma giới, mở ra ám hắc giới kết giới. Bởi vì hôn nguyên thiên châu việc đem nàng cấp kích thích, nay nửa tháng ở kịch liệt chiến đấu rất nhiều, nàng cố ý hoa chút thời gian hiểu biết ma giới trước kia sự. Kim Thụy Hoàng thống trị ma giới rất nhiều năm, cụ thể nhiều ít năm đã không có người nhớ rõ thành. Kim Thụy Hoàng kể ra chuyện lúc sau, Bắc Ma giới tổn thất thảm trọng, ma giới đại loạn, Bắc Ma giới ở ngoài khu vực, cũng chính là hiện tại Sở Xưng Nam ma giới, quân hùng cũng khởi, đều tưởng nhân cơ hội chia cắt thiên hạ, ma kiêu chính là khi đó tụ họp hết tài năng. Còn có hắn bên người cổ Việt Vương, Bắc Minh Vương, Kỳ Lân Vương cùng Đông Đô Vương, đều là lúc ấy đi theo hắn cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ. Ma kiêu tu vi cường đại, thủ đoạn lênh khốc cường ngạnh, thực mau liền bình định rồi ma giới chi loạn, trở thành ma giới huy danh hiển hoách đại ma vương, tu vi chi cao, chính là ma thần cũng không phải đối thủ của hắn. Nam ma giới đại loạn, tổn thất thảm trọng bác ma giới tự nhiên cũng không bình tĩnh, một phen tẩy bài giới, nguyên bản chính là kim thủy hoàng tâm phúc ma thần không chế bác ma giới, nam ma giới đại loạn thời điểm, bác ma giới cũng không có nhà hàng rối. Ma thần dã tâm bừng bừng cũng tưởng thống nhất toàn bộ ma giới, cuối cùng lại bại với Ma Kiêu Tay, chất vật trốn trở về Bắc ma giới, mở ra ám hắc giới cường đại kết giới. Kia một lần Ma Kiêu đã bị trở ở ám hắc giới kết giới chỗ, không được nhảy môn mà nhập, hai người giằng co một đoạn thời gian, càng là quyết đấu không biết bao nhiêu lần, lẫn nhau đều không thể nể hạ đối phương đương nhiên, đánh ma thần là đánh không lại Ma Tiêu, bất quá không chịu nổi ma thần tiến khả công, lui khả thủ có kia ám hắc giới thiên nhiên cường đại kết giới vi hầu thuận, cuối cùng ma giới chia làm nam bắc nhị giới. Hai người càng là ước định, đến ma đế tín vật Hỗn Nguyên Thiên Châu giả đến ma giới, thành ma giới chi đế. Đến nỗi sẽ có loại này ước định nguyên nhân, Tần Lạc Y Li suy đoán thứ nhất là Hỗn Nguyên Thiên Châu sớm bị đánh rất hạ giới, tung tích khó tìm. Thứ hai là Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong hỗn độn chi nguyên lực lượng tinh thuần đến cực điểm. Hỗn Nguyên Thiên Châu thật muốn dừng ở bọn họ trong đó một người trên tay. Một người khác xác định vững chắc không phải đối thủ, tự nhiên chỉ có thể tôn chi vì đế. Ma Kiêu mang theo Tần Lạc Y liễu vây quanh ám hắc giới xoay mấy vòng, tìm kiếm tiến vào ám hắc giới phương pháp, Tần Lạc Y trên người có Hỗn Nguyên Thiên Châu, Hỗn Nguyên Thiên Châu vốn chính là ám hắc giới đồ vật, có lẽ có thể có cái gì cảm ứng cũng không chừng. Xoay vài vòng lại không có cái gì thu hoạch, cũng không biết có phải hay không lúc trước Hỗn Nguyên Thiên Châu tổn hại quá mức nghiêm trọng chi cố. Chương 17 chọn ngày chi bằng nhằm ngày. A. Tần lạc y rìa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong lòng kinh hoàng không thôi, dùng tay vô vệ ngực, khít sâu hai khẩu khí, nhìn ngoài cửa sổ không rõ không trung, nỗ lực bình phục kinh hoàng tâm, nghĩ đến vừa rồi ở trong ngọng tình cảnh, trên mặt nhiệt năng không thôi. Nàng không ngờ lại là ngọng xuân, mà trong ngọng nam nhân lần này cư nhiên sẽ là ma kiêu. Đáng chết. Nàng phùng mặt rùa thầm một tiếng. Cô nửa ngày mới một lần nữa ngẩng đầu lên, mắt Vương Trung hiện lên một mạt u buồn chi sắc, thở dài một hơi, từ trên giường xuống dưới, lấy quá quần áo tới mặc vào, đơn giản nâng lên sang tóc, mở cửa đi ra ngoài. Nang trụ địa phương là trước đây Lạc Thành thành thủ phủ, tuy rằng Lạc Thành trải qua quá Nam Bắc Ma giới đại chiến chiến loạn, thành thủ phủ lại không có bị phá hư, núi giả đỉnh đài, tu xây đến thập phần hoa lệ tinh xảo. Nàng trụ địa phương điển thế ở thành chủ trong phủ coi như cửa cao, lại là một cái 2 tầng kiến trúc, nàng ở tại trên lầu, đi ra cửa phòng, liền có thể đem toàn bộ thành chủ phủ bao quát hoàn toàn. Không chút để ý nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ còn đắm chìm ở đêm qua kia quỷ dị đến cực điểm trong mộng, liền tính nàng dục cầu bất mãn, nàng kia mộng đối tượng cũng không nên là ma kêu mới là, chẳng lẽ thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó? Đôi mắt ở đảo qua một tòa núi giả thời điểm, ánh mắt phút chốc tối sầm lại. Đứng ở núi giả bên nam tử thân hình thon dài đỉnh bạn, một thân màu tím áo gấm, mặt mày như họa, môi sắc như anh, ngũ quan tinh xảo, mỹ đến mức tận cùng, không phải Ma Tiêu là ai? Ở hắn trước người đứng thẳng hai cái cực tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, kia hai nữ tử một cái lớn lên thanh nhu huyền chuyện, eo thon như liễu, một cái diễm lệ đầy đặn, quyến rũ hoặc nhân đều cầm một đôi ẩn tình yên lặng đôi mắt nhìn hắn. Tần lạc y không chút nghi ngờ, chỉ cần ma kêu một ánh mắt, kia hai nữ nhân chỉ sợ lập tức nguyện ý cam tâm tình nguyện đối hắn hiến thân. Nhìn không được phiết phiên môi. Còn thuần dương đồng nam thân. Cũng mệnh hắn nói được. Một cái làm hai mươi vạn năm đại ma vương người, cư nhiên sẽ là đồng nam thân. Lừa quỷ A đây là. Làm như cảm giác được tần lạc y dài ánh mắt, ma kêu chiều nàng đứng thẳng phương hướng nhìn lại đây. Nhìn đến đứng ở lầu các thượng nàng khi, trong mắt sáng ngời, cười, một đôi đẹp đôi mắt hơi hơi thượng trọn, gợi lên một đạo quyến rũ độ cung, môi mỏng cũng kiều lên. Ném xuống kia hai gã đưa tình ẩn tình, không ngừng phóng điện rụt câu giận hắn Mỹ lệ nữ tử, ma kiêu lập tức chiều nàng lược lại đây. Hai gã nữ tử không tha lại thất vọng ánh mắt vẫn luôn đi theo mê mội kiều thân ảnh, thực mau cũng thấy được trên gác mái tần lạc ý đi hề. Càng không có sai quá ma kêu nhìn phía tần lạc y y khi cười đến cực kỳ lóa mắt tốn nhan, cùng đối mặt hai người bọn nàng khi kia không chút để ý bộ dáng khác biệt, hai người trong mắt tức khắc hiện lên một mặt nồng đậm đồ sắc. Tần lạc y y nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái. Không có sai quá các nàng trong mắt khác thường, này hai nữ tử nàng gặp qua, có chút ấn tượng, là nam ma rơi rất có danh khí hai cái nữ ma tù. Đương nhiên các nàng nổi danh là rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dài quá một bộ xinh đẹp nhận người hái tuyệt mỹ dung nhan, Tu Vi cũng không thấp, đều là ma quân Tu Vi, hơn nữa địa vị cũng không nhỏ, nghe nói hai người phụ thân đều là đại ma quân Tu Vi. Ở ma giới, có thể tu luyện đến ma quân nữ Tu nhưng không nhiều lắm, đặc biệt là xinh đẹp nữ ma Tu, này hai người nhưng bị không ít người theo đuổi suy nghĩ kết thành song Tu Bạn Lữ. Lần trước nhìn đến các nàng đối mặt những cái đó kẻ ái mộ thời điểm, chính là một bộ kiêu ngạo không ai bị nổi bộ dáng, cùng lúc này nhu thuận hoàn toàn khác nhau như hai người. Ma Kiêu thân thể dừng ở trên gắt mái. Tân lạc y dì thu hồi đánh giá kia hai nữ nhân ánh mắt, nhìn về phía Ma Kiêu trên người. Âm thầm cắn chặt răng. Nếu không phải hôn đả này đem qua quái dày nàng hồi lâu, không ngừng rụ hoặc nàng cùng hắn song tu chỗ tốt. Nàng như thế nào cũng không có khả năng Sẽ làm như vậy hoang đường ngộ Nhìn nàng mang theo một mặt đỏ hứng mặt đẹp Ma kêu nhướng nhướng mày Cười đến loa mắt Dùng tay chọn nàng cầm nói Lạc y đi hề Người mặt như thế nào như vậy hồng Ma kêu động tắc quá nhanh Tần lạc y đi hề rõ ràng thấy được Cư nhiên vô pháp tránh thoát hắn ma chảo Bị hắn tóm được vừa vạn Trong lòng đột nhiên cứng lại Nguyên bản tỉnh lại bởi vì làm hoang đường mộng Mà phiếm hồng còn không có tan đi mặt đẹp càng đỏ Ma kêu ôn nhuận ngón tay xúc cảm lại như vậy quen thuộc. Buông tay. Tần lạc y gì chừng hắn liếc mắt một cái, che lại trong mắt xấu hổ cùng khôn quẫn. Đột nhiên rủi tay đi chụp hắn tay, mà Ma kêu ở tay nàng lạc lại đây thời điểm, đã chủ động thả khai đi. Tần lạc y gì hiện tại không nghĩ nhìn đến hắn. Xoay người liền đi. Lấy nàng tu vi, hiện tại căn bản đánh không lại Ma kêu. Hùng chi nàng trong lòng tuy rằng có khí, với này nói nàng bực Ma kêu. Kỳ thật càng bực chính là chính mình. Nàng cư nhiên mơ thấy cùng Ma Kiêu ở bên nhau. Đi rồi hai bước, thân thể đột nhiên cứng đờ, rốt cuộc vô pháp núp lích, thậm chí liền trong cơ thể thiên ma đều không thể vận chuyển mở ra. Nàng sắc mặt tức khắc biến đổi. Ma Kiêu ưu nhã truyền tới nàng trước người, trên mặt mỉm cười, liền lượn đạo nồng đậm lông mày cũng nổi lên nhu nhu gợn sóng, con còng như là bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt giống nhau. Trông nón làn da phụ trợ nhàn nhạt màu hồng đỏ môi, tôn quý mà tràn ngập mị hoặc. Lời nói cũng chưa nói hai câu, ngươi như vậy đi vội vã làm gì? Ma thiếu, Bung ta ra, ngươi đây là muốn làm gì? Tân Lạc Ý vì chứng hắn, thân thể không thể động, miệng nhưng thật ra còn có thể nói chuyện. Ta một Bung gia, ngươi lại phải đi? Ma thiếu thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Duỗi tay ra, đỡ nàng hai vai, đem nàng mang vào phòng nội. Ta còn có rất quan trọng nói muốn cùng người nói, chúng ta đi vào trước. Nguyên bản ở núi giả bên hai nữ tử còn không có đi. Nhìn đến ma kêu không chút do dự ném xuống hai người bọn nàng đi tìm tần lạc y rìa, đã rất là ghen ghét, chờ nhìn đến ma kêu vươn tay thập phần thân mật xoa tần lạc y rìa cằm, hai người trong lòng đã không phải khiếp sợ có thể hình dung. Mà lúc này ma kêu ôm lấy tần lạc y rìa hai vai đỡ người đi vào động tác, càng là làm đến các nàng nhóm trận mắt há hốc mồm lên. Nguyên Lai. Vương thượng tức nàng. Tiên kia diện mạo nhu hòa huyền lệ nữ tử sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hi vọng được đến vương thượng thân lại nữ tử, ở ma giới cũng không ít, không nói vương thượng tu vi cường đại, liền kia Trương Tốn Nhan, kia toàn thân khí phái cùng tồn quý khí chất, rất xa nhìn thượng liếc mắt một cái, là có thể mê đến người đầu gốc chơn váng. Ở các nàng chứng kiến quá người chung, Chỉ có mấy năm trước bay về tiên giới, Hiên Viên Vương mới có thể cùng vương thượng so sánh. Chỉ là thích vương thượng người tuy nhiều, lại trước nay không có nữ nhân có thể gần vương thượng thân, được đến vương thượng ân lòng thường, giống hôm nay như vậy chủ động chạm đến một nữ tử, càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vương thượng sao có thể sẽ thích nàng? Một khắc danh nữ tử kích động lên, Hôn Nguyên Tiên Châu, định là bởi vì Hôn Nguyên Tiên Châu. Kia nữ nhân Như thế nào có thể làm chúng ta ma giới ma đế Bất quá đại quân vương tu vi mà thôi So vương thượng kém nhiều Sắp vào cửa ma kêu đột nhiên quay đầu lại Nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái Tiếc khó lường sắc bén ánh mắt làm đến núi giả bên hai người trong lòng cả kinh Trên người mồ hôi lạnh hứa ra Vội vàng túi đầu kiểm mi lui xuống Không dám lại làm càn nhìn chầm chầm nhìn Tần lạc y gì bị ma kêu an trí ở giường nệm thượng Thẳng tắp ngồi Sắc mặt càng ngày càng hồng. Bất quá này cũng không phải là thẹn thùng, mà là bị ma tiêu khí. Nàng không nghĩ tới ma tiêu cư nhiên phải đối nàng dùng sức mạnh, trong lòng liếc một hơi, trên mặt lại tận lực bảo trì bình tĩnh, lạnh lùng ánh mắt nhìn chầm chầm ma tiêu. Ma tiêu ở nàng bên người ngồi xuống, nhìn nàng ứng đỏ mặt đẹp, cười khẽ lên, lạc ý đi hề, nhìn đến ta ngươi có phải hay không thực kích động à? Đúng vậy, ta kích động thật sự. Kích động đến hận không thể ngoan tấu hắn một đốn. Ma Kiêu ha ha cười, sớm biết rằng ngươi nhìn đến ta sẽ như thế kích động, đêm qua ta liền không rời đi, vẫn luôn lưu tại trong phòng đợi ngươi đã khỏe. Tân Lạc ý dị hai mặt vặn vẹo lên. "Ai, ngươi không biết, đêm qua ta từ ngươi nơi này rời đi ta liền hối hận, vẫn luôn không ngủ, suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, cho nên hôm nay sáng sớm liền tới đây tìm ngươi." Ma Kiêu khó được đứng đắn lên. Nhìn ngươi thấy ta như vậy kích động bộ dáng ta liền hoàn toàn yên tâm, trước kia là ta sai, không có thể sớm một chút minh bạch tâm ý của ngươi, vẫn luôn mở miệng muốn ngươi cùng ta song tu, ai? Tần lạc y kìa ngẩn người, thật sâu nhìn hắn một cái. Lạc y kìa, chớ có trách ta minh bạch đến quá muộn, thật sự là thượng giới nữ tử đều quá chủ động, nhìn đến thích nam nhân, đều hận không thể nhanh lên nhào lên đi, ta đều đã quên các ngươi hạ giới nữ tử nhất rủi rè. Liền tính trong lòng đồng ý, trong miệng cũng sẽ không nói ra tới, muốn song tu tự nhiên muốn nam nhân chủ động mới lả. Đáng giận ta đêm qua mới suy nghĩ cẩn thận. Ma Kiêu nói tới đây, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm thâm thúy, mang theo hiểu do ý cười. Lạc y dì hề, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta hiện tại liền song tu đi. Tần lạc y dì trừng mắt Ma Kiêu. Ma Kiêu hôn hướng tần lạc y dì hề. Tần lạc y dì hề bị hắn chế trụ, hoàn toàn không thể động. Trước mắt một mản cùng ngày hôm qua ở trong ngộng tình cảnh đột nhiên liền trùng hợp ở cùng nhau, mặt đẹp nháy mắt trướng đến đỏ bừng, tim đập càng làm mò đến tửa hồ muốn nhảy ra tới giống nhau. Há mồm liền hướng ma kêu hung hăng tắt tới. Hai người bốn mắt đối diện. Tần lạc ý gì hãy mắt phượng trứng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, trong mắt hình như có phẫn nộ ánh lửa ở bùm bùm không ngừng bạo liệt. Cái gì rục rẻ, cái gì minh bạch, quả thực chính là đánh giám. Nay chỉ hồ ly Chính là suy minh bạch cùng nàng giả bộ hồ đồ, bằng không hắn như thế nào sẽ chế trụ nàng hiện tại đều còn không đem nàng buông ra. Mà kiều chấp trước mắt, lại bắt đầu tiếp tục, phản phất tần lạc y kêu một cắn căn bản không quan hệ đau khổ giống nhau. Tần lạc y kia hận cực. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt nàng căn bản không thể nào phản kháng, đáy lòng muốn biến cường rời non lấp biển mà đến. Bất quả tần lạc y kia cũng không phải không thể phản kháng liền không phản kháng người. Ma Kiêu đối điểm này đau suốt không thèm để ý, nàng liền gắt gao cắn chính mình đầu lưỡi, thậm chí cũng không biết dùng bao lớn kính đạo, thực nhanh miệng liền toàn là mùi máu tươi, cặp kia đen nhánh mắt phượng tựa không gợn sóng hồ nước giống nhau vắng lặng nhìn hắn. Một mạt dị dạng cảm giác ở Ma Kiêu trong lòng bốc lên dựng lên, có chút đau lòng, có chút tức giận, hắn liễm đi trong mắt ý cười ngay sau đó lại đột nhiên vùi đầu tiếp tục. Tư Tân Lạc ý li phương hướng nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái đen nhánh đầu bất quá chính là một chút huyết mà thôi. Lưu Điểm huyết không có gì ghê gớm, sẽ không có việc gì có hắn ở, Tần Lạc Ý là muốn chết cũng không xong, hơn nữa bọn họ hai người là bản mạng phế dược, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tần Lạc Ý căn bản không muốn chết. Nàng câu sinh so với ai khác đều mãnh liệt. Một lát sau, Ma Kiêu lại có chút thất bại ngẩng đầu lên, suy sụp buông tay, trừng mắt nàng cả giận nói, "Bùm, ra, không được lại cắn." Yên tâm, không có ngươi đồng ý, ta sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì. Chương 18 Ma đế cùng Ma hậu. Nguyên bản cho rằng hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi Tần Lạc Y gì không nghĩ tới hắn cư nhiên lúc này dừng tay. Nàng ngước mắt xem hắn, lại vọng tiến một đôi đen nhánh thâm thúy xinh đẹp trong mắt, kia trong mắt còn có một mặt còn sót lại khác thường. Tần Lạc Y liếc nhanh chóng rời đi mắt. Đối với hắn còn ôm chính mình động tác, trực tiếp xem nhẹ Liền sợ chính mình một không cẩn thận kích thích hắn, hắn lại chứng nào tần ấy. Ma Kiêu duỗi tay đem nàng tản ra tóc đen luốc khai, trong miệng lại nhịn không được thở dài lẩm bẩm nói: "Làm gì như vậy không tình nguyện, rõ ràng đối chúng ta hai người đều có chỗ lợi song tu. Phu quân đều có như vậy nhiều. Ngươi cũng biết ta là có phu quân người. Ma Kiêu, đưa ta đi tiên giới đi." Tần Lạc Y trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mở miệng nói: Trước kia là bởi vì Hôn Nguyên Tiên Châu, nàng vô pháp khống chế là chính mình hành vi, càng bởi vì bị kéo tới Thánh Long Đại Lục phía trước nàng mới nhân tình mà bỏ mạng, tới rồi Thánh Long Đại Lục sau liền đem một chữ tình xem đến cực nhẹ, càng đã từng âm thầm thề, cuộc đời này nhất quan trọng chỉ có tu luyện, lại không cho nam nhân ảnh hưởng chính mình. Đây cũng là vì cái gì ở trấn Nam Vương phủ tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nàng biết chính mình chúng cái loại này độc Hơn nữa độc khó hiểu liền sống không được, sau nàng liền không chút do dự bắt Sở Dật Phong tới cấp chính mình giải độc nguyên nhân. Nàng trong lòng lúc ấy chỉ có một ý niệm, nếu ông trời cho nàng lại một lần sinh mệnh, làm nàng lại ở một lần, kia nàng liền nhất định phải sống sót, sống được tự tại tiêu dao. Chỉ là, nghĩ đến Sở Dật Phong bọn họ, nàng trong mắt xẹt qua một mạt tưởng nghiệm. Rõ ràng trong lòng Phan Oan, đời này không hề đối bất luận kẻ nào động tâm. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng nàng vẫn là đình trệ, đình trệ ở kia mấy nam nhân chân tình bên trong, ngày xưa tình thương mấy năm nay sớm hơn cũng đã bị vứt hẳn. Hiện tại nhớ tới Cao Thiên Tường, nàng thậm chí đều đã nghĩ không ra hắn khuôn mặt tới, gương mặt kia đã mơ hồ, hoàn toàn trở thành quá khứ. Là, cùng Ma Kiêu song tu đối với các nàng hai người đều có chỗ lợi, đặc biệt là Ma Kiêu tu luyện chính là thiên ma, nàng tu luyện cũng là thiên ma. Nếu Ma Kiêu thật là thuần dương đồng tử thân nói, kia chỗ tốt càng là nhiều hơn, nếu có thể cùng hắn kết thành song tu, nàng tu luyện càng là có thể làm ít công to. Chỉ là nàng không thể ích kỷ làm như vậy. Nàng có ái chính mình nam nhân, có tình đầu ý hợp mấy cái phu quân, bọn họ vì nàng thậm chí nguyện ý cùng nhau cưới nàng, cùng nhau hòa bình ở chung, nàng cũng đối với đến khởi này mấy phần tình mới là, cùng không yêu Ma Kiêu song tu, xong chí bọn họ với chỗ nào? Đi tiên giới. Ma Kiều vô ở nàng trên đầu tay dừng lại, xinh đẹp trong mắt hiện lên một m่าน sắc bén trí sắc, nhìn nàng sau một lúc lâu, ngay sau đó trầm giọng nói, "Ngươi muốn đi tìm Hiên Viên Kình." Tân Lạc Y không có phủ nhận, gật gật đầu. "Tân Lạc Y, ngươi đừng tiến chân." Ma Kiều lần thứ 2 xoa nàng mặt, thanh âm có chút lãnh, "Hiên Viên Kình là ai? Hắn là tiên giới Hiên Viên vương, không hề là phu quân của ngươi, cái kia mất trí nhớ lại yêu ngươi Bạch Y Điệp." Ngày xưa ma đế Kim Thụy hoàng đều chết ở hắn trong tay. Tân Lạc y gì trong lòng đau xót. Ma Kiêu là cái hay không nói, nói cái rở. Tuy rằng nàng đấy lòng cũng có như vậy nghĩ tới, chính là không có chính mắt gặp qua, nàng liền chưa từ bỏ ý định. Đưa ta đi tiên giới. Nàng không có nhiều lời cái khác, lại lần thứ 2 lặp lại nói. Không có khả năng. Ma Kiêu đáp đến chém đinh chặt sắt. 3 năm thời gian, Hiên Viên Kình đã sớm đã khôi phục ký ức. Hắn nếu là trong lòng có ngươi, như thế nào sẽ không có tới tìm ngươi. Ngươi thanh tỉnh điem đi. Hiên Viên Kình không có khả năng trợ chúng ta giết ma thần, hắn ước gì nhìn đến ta cùng ma thần đánh đến lưỡng bại câu thương, nếu là lấy trước cũng thế, hiện tại ta tu vi bị hao tổn, chúng ta mạo không dậy nổi cái này hiểm. Hiên Viên Kình tu vi, nghe nói so trước kia càng khủng bố. Ma Kiêu thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó buông ra nàng, thực mau mặc tốt quần áo rời đi. Hắn vừa đi, tần lạc y đi hề liền phát hiện chính mình năng động, nàng nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, kéo ra môn vừa thấy, nơi nào còn có ma kiêu thân ảnh. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Đứng ở ma kiêu lập trường, hắn không tín nhiệm hiên viên kình về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc đây là tánh mạng tương quan đại sự, chính là mấy năm thời gian ở chung, làm nàng cứ như vậy thì đều không có thử qua liền từ bỏ thật sự không căm lòng. Chúng tri tử bỏ kết quả là nàng cần thiết đến cùng Ma Kiêu song tu. Nàng đi xuống lâu, trầm ngâm gian bất tri bất giác liền đi tới Cổ Việt Vương Trô ở phía trước, Cổ Việt Vương đang cùng Bắc Minh Vương đang nói chuyện, một bên nói chuyện một bên ra cửa, ngữ không mà đi, hai người đều cũng không có chú ý tới đứng ở nơi xa trong một góc Tần Lạc Y Điệp. Người đứng ở nơi đó làm gì? Nàng vô ý thức nhìn Cổ Việt Vương rời đi bóng dáng, Đột nhiên một đạo trầm thấp hơi mang không vui thanh âm ở nàng đấy lòng vang lên. "Không phải Ma Tiêu là ai?" Nàng ngước mắt nhìn về phía bốn phía, lại không có nhìn đến bóng người. "Ngươi đừng nghĩ đi tìm bọn họ chở ngươi đi tiên giới, đó là không có khả năng sự tình, tiên giới liền ta cũng không dám dễ dàng bước vào, bọn họ đi càng là nguy hiểm đến cực điểm." Ma Tiêu thanh âm lần thứ hai truyền đến. "Ai nói ta muốn cho bọn họ mang ta đi?" Tân Lạc Ý kéo kéo khóe môi. Nhìn không tới người, nàng dự đoán cũng không tìm, cùng Ma Kiêu giống nhau dùng truyền âm nhập mật. Nàng lại không phải không có đầu óc người, sao có thể tìm Cổ Việt Vương bọn họ trợ chính mình đi, tuy rằng bọn họ cùng Ma Kiêu giống nhau, đều có thể sẽ rách hư không, bất quá cũng chính như Ma Kiêu theo như lời, làm cho bọn họ đưa chính mình đi tiên giới quá mức nguy hiểm. Không có tốt nhất. Ma Kiêu ném xuống như vậy một câu, liền đã không có thanh âm. Tân Lạc y xoay người đi ra Lạc Thành thành chủ phủ. Bất quá 10 ngày qua thời gian mà thôi, tụ tập đến Lạc Thành nam ma giới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mỗi người thần sắc đều thập phần hưng phấn, chỉ ngóng trông đại ma vương Ma Kiêu có thể mang theo bọn họ đánh tiến Bắc ma giới đi. Ma giới cũng thế gian giới giống nhau, cũng có rất nhiều trà lâu quán rượu, cùng mọi người tụ tập tiêu khiển, lúc này đã là buổi sáng, trên đường phố trà lâu quán rượu đã tụ tập không ít người. Các ngươi nói Vương thượng bên người tần cô nương có hồn nguyên thiên châu tin tức, đến tuột cùng là thật hay giả a? Đương nhiên là sự thật, vương thượng dễ thân mắt lấy ra tới cho chúng ta nhìn, kia thật là ám hắc giới chí bảo hồn nguyên thiên châu. Hồn nguyên thiên châu dị chủ, xem ra kim thủy hoàng là hoàn toàn đã chết, rốt cuộc không xuống được, chỉ là kia hồn nguyên thiên châu như thế nào sẽ ở tần cô nương trên tay? Đúng vậy, kia tần cô nương đến tuột cùng là cái dạng gì người a? Là cái dạng gì người? Tô so Kim Thủy hoàng kia nữ nhân mị không biết nhiều ít, kia tu luyện thiên phú cũng biến thái vô cùng, nghe nói từ ma ma tu luyện tới rồi đại ma quân, chỉ dùng 3 năm nhiều thời gian mà thôi. 3 năm nhiều thời gian a, quả nhiên biến thái, nhớ trước đây Kim Thủy hoàng được đến kia Hỗn Nguyên Tiên Châu, luyện hóa Hỗn Độn chi nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không đuổi kịp tốc độ này a, nghe nói nàng lúc trước mỗi tấn nhất dài, ít nhất cũng muốn hơn 1 năm, hiện tại tần cô nương đã tu luyện đến đại ma quân. Không biết bao lâu là có thể tu luyện đến ma vương. Khẳng định không dùng được bao lâu, nghe nói nàng còn có một cái có thể hấp thu lôi kiếp chi lực con rối, kia con rối cũng biến thái vô cùng, nàng tấn giai ma vương hoàn toàn không có trì hoãn, không cần lo lắng bị sẽ đánh, tấn giai chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hỗn Nguyên Thiên Châu là ma đế tín vật, lúc trước vương thượng cùng Bắc Ma giới ma thần kia ma đầu cũng ước định quá, ai đến Hỗn Nguyên Thiên Châu ai vì đế? Hiện tại Tần Cô Nương được Hỗn Nguyên Thiên Châu, chẳng lẽ về sau chúng ta ma giới ma đế là Tần Cô Nương? Không thể nào, thật muốn là Tần Cô Nương, kia chúng ta vương thượng làm sao bây giờ? Hắc, này ngươi liền không cần nhọc lòng, vương thượng cùng Tần Cô Nương quan hệ, kia chính là thân mật vô cùng. Các ngươi tới đã muộn, không thấy được vương thượng trong khoảng thời gian này đối Tần Cô Nương như hộ vô cùng, xem đến cùng trong mắt giống nhau, chúng ta đều suy đoán Tần Cô Nương cùng vương thượng chuyện tốt gần. Chuyện tốt. Ngươi là nói vương thượng muốn cùng Tần cô nương kết thành song tu. Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Ta có một cái bằng hữu chất nhi cha nuôi nhi tử, liên ở vương thượng trong cung làm thị vệ, nghe nói vương thượng phía trước từng đem Tần cô nương mang về cung đi, chủ chính là vương thượng cựu trọng điện bên cạnh lăng tiêu điện, kia lăng tiêu điện là người bình thường có thể ở lại. Liên cổ Việt Vương bọn họ cũng không có cơ hội trụ đi vào, nếu không phải bọn họ hai cái quan hệ thân mật đến cực điểm, Tần cô nương sẽ trụ lang tiêu điện. Ta trước kia dường như liền nghe nói qua lang tiêu điện là vương thượng phải cho ma hậu trụ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua. Nay liền đúng rồi, Tần cô nương có hôn nguyên tiên châu, đến lúc đó bọn họ kết thành song tu, tự nhiên một cái là ma đế, một cái là ma hậu. Tần Lạc Y Li đi ở Lạc Thành trên đường cái, cố tình chọn dân cư thưa thớt địa phương chậm rãi đi, không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy nghị luận. Liên nàng cùng Ma Kiêu song tu nói đều có người truyền ra tới, Ma Kiêu sẽ làm nàng trụ lang tiêu điện, nơi nào là cái gì muốn cùng nàng song tu, rõ ràng là làm cho người coi chừng nàng, không cho người dễ dàng lấy nàng mệnh. Chẳng qua biết rõ lời này truyền đến vớ vẫn nàng cũng không thể chạy ra đi biện giải, huống hồ trong khoảng thời gian này nàng cùng Ma Kiêu là quá thân một chút, hai người cùng tiến cùng ra, Ma Kiêu đi nơi nào đều bá đạo lôi kéo nàng cùng nhau cũng trách không được người khác sẽ hiểu lầm. Nếu không phải vừa rồi các nàng náo loạn chút không sung sướng, Ma Kiêu sinh khí không hiện thân, bằng không nàng sao có thể một người một mình đi ra Lạc Thành thành chủ phủ a? Kỳ thật chính là hiện tại, nàng cũng biết chính mình cũng không phải một mình một người, nàng phía sau không biết cái nào trong một góc còn đi theo hai cái cái đuôi. Tân Lạc y gì không hề nghe nải đó bắt quái, thực mau rời đi. Ra Lạc Thành Nàng lập tức đi vào Ly Lạc Thành có ngàn dặm trải hửu ánh sáng mặt trời phong thượng, ánh sáng mặt trời phong là lạc thành phụ cận một tòa tối cao ngọn núi, độ cao so với mặt biển gần 8000 mét. Nàng đứng ở ngọn núi trên đỉnh, mỹ mắt nhìn ra xa tiên giới phương hướng, vẻ mặt khó nén buồn bã. Phi thăng kia một ngày như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ cơ nhiên sẽ tách ra 3 năm nhiều lâu, khi nào có thể gặp lại? Hiện tại tựa hồ còn xa xa không hẹn. Sở Giận Phong bọn họ cũng không biết hiện tại thế nào, có phải hay không đều là ở tiên giới, hoặc là cũng thất lạc. Nang Tiệt Tình không muốn bọn họ thất lạc, còn có Đoan Mục Trừng Anh, không biết ở Hạt Bồ Đề bên trong ngưng luyện linh hồn hắn hiện tại thế nào. Lúc trước tại hạ giới là lúc, bởi vì nàng tu vi đã tới rồi thiên nhân chi cảnh, sẽ không lại có lôi kiếp giáng xuống, vì cổ Vũ Anh tu luyện, Hạt Bồ Đề lắc tay rất nhiều thời điểm đều không ở trên tay nàng. Hiện tại kia hạt Bồ đề lắc tay hẳn là ở nhị sư huynh trường Thanh trong tay mới là. Nhìn xa hư không, Tần Lạc Y y thật muốn tệ khai yết hầu hét lớn một tiếng. Hiên Viên Kình, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Cuối cùng còn có một phần lý trí tồn tại, không có tại đây ma giới địa bản thượng đem tên của hắn cấp giống ra tới. Tới rồi thượng giới lúc sau, nàng biết chính mình tu vi quá yếu, lại xui xẻo phi thăng tới rồi ma giới, còn gặp gỡ Nam Bắc ma giới đại chiến. Vì thế rất có tự mình hiểu lấy nỗ lực tu luyện, chỉ là hiện tại nàng tấn giai vài giai, đối giống nhau ma tu tới nói, nàng tu vi đã là cực cao, chỉ là nàng hiện tại địch nhân chính là ma thần. Cùng ma thần so sánh với, năng lực lượng vẫn là quá yếu chút, không đủ để chống lại Bắc Ma giới ma đầu, nếu là nàng có ma kiêu tu vi, không thể đơn đả độc đấu, bọn họ hai người liên thủ, khẳng định có thể đem kia ma đầu thu thập. Nàng phi thăng tới thời gian quá ngắn. Nếu lại cho nàng mấy năm thời gian. Nơi nào khả năng có mấy năm? Tân Lạc Y tự giễu cười lắc lắc đầu, hiện tại hai bên đối chiến đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, ma thần tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện phản kích, đừng nói mấy năm thời gian, chính là mấy tháng khả năng cũng đợi không được. Nếu là ta cũng có thể đủ nắm giữ thời gian tốc độ chạy thì tốt rồi. Nàng nhìn phía hư không, lẩm bẩm tự nói. Ngày xưa Hiên Viên Kình còn tại hạ giới là lúc Đối sinh mệnh chi thụ liền sử dụng thời gian gia tốc, ngắn ngủn 1 năm thời gian, kia viên thụ kỳ thật đã sinh trưởng trăm ngàn vào năm, cho nên cây sinh mệnh mới có thể nhanh như vậy thành thục. Mà các nàng tu luyện sở ngốc kết giới bên trong, thời gian tốc độ chạy cũng cùng ngoại giới không giống nhau. Tuy rằng không có cây sinh mệnh như vậy khoa trường, nhưng là ngoại giới 1 ngày, bên trong cũng đã là 1 năm. Chính là như vậy biến dị thời gian tốc độ chạy, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian. Làm đến nàng mấy cái phu quân đều tấn giai tới rồi thiên nhân chi cảnh, nếu là nàng cũng có thể khống chế thời gian tốc độ chạy, muốn đạt được ngắn ngủi mấy năm tu luyện thời gian, kia còn không dễ dàng. Chỉ là muốn nắm giữ thời gian tốc độ chạy cực kỳ khó khăn. Nàng từng hỏi qua Ma Tiêu, biết liền Ma Tiêu cũng không thể khống chế thời gian tốc độ chạy, năm xưa có thể khống chế thời gian tốc độ chạy chỉ có hai người, một cái chính là ma giới được hỗn nguyên thiên châu kim thủy hoàng. Một cái khác chính là Tiên giới Hiên Viên Vương Hiên Viên Kính. Bất quá Kim Thụy Hoàng thời gian tốc độ chạy khống chế được cực không ổn định, hơi một không thận liền sẽ đình trệ thời gian kẻ nước bên trong, tu vi hơi yếu chút liền rốt cuộc vô pháp ra tới, mà Hiên Viên Kính tắc không giống nhau, hắn có thể tùy ý khống chế thời gian, mặc kệ là mau vẫn là chậm, mà hắn có thể đè che trời vòng lộng tới tương lai, này càng là Kim Thụy Hoàng vô pháp đạt tới nắm giữ thời gian tốc độ chạy độ cao. Cẩn thận tưởng tượng Kim Thụy Hoàng có thể may mắn đem nàng làm ra Thánh Long Đại Lục, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa ba người hợp nhất, như không phải nàng cùng đời trước cơ hồ đồng thời ngộ hại, hai người lại trùng hợp chính là dùng một cái linh hồn, Kim Thụy Hoàng căn bản không có khả năng cảm giác được đến che trời vòng tay tồn tại, càng không thể đem nàng kéo hướng Thánh Long Đại Lục. Hiên Viên Kình đem cái gì đều tính kế tới rồi. Chớ bỏ nàng cái này ngoài ý muốn. Che trời vòng mất tích gần 20 năm. Kim Thụy Hoàng đều không có được đến, nếu là nàng không đi Thánh Long Đại lục, không, có mang đi che trời vòng, Kim Thụy Hoàng linh hồn chi lực không có khả năng được đến tu luyện, lấy nàng gặp được Bạch Đế thời gian tôi xem, chỉ sợ Kim Thụy Hoàng đã sớm bị Bạch Đế nhẹ nhẹ ngươi dễ cử tìm được cấp reset. Nơi nào còn có thể dễ dỗ như vậy một hồi. Kỳ thật tại hạ giới thời điểm, nàng bởi vì đối thời gian kia tốc độ chạy cảm thấy hứng thú. Bạch Di là cho nàng kỹ cẳng tỉ mỉ nói thời gian tốc độ chạy nguyên lý, chẳng qua lấy nàng phía trước Tu Vi, còn có hiểu được thiên đạo chi lực rốt cuộc quá mỏng nhược, như toàn nắm giữ thời gian, hoàn toàn không có khả năng. Ma Kiêu cũng nói qua, loại này tùy ý biến ảo thời gian Tu Vi quá mức nịch thiên, cứ không dễ dàng nộ ra, ma vưng dưới, căn bản là không có khả năng nhìn trộm đến thời gian tốc độ chạy nửa điểm không quan trọng chân ý. Ma Liên tính khuy tới rồi cũng không đại biểu có thể thực tế thao túng thành công, ở toàn bộ thượng giới, tu luyện tới rồi ma vương, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn trộm đến một ít thời gian tốc độ chạy chân nghĩa, cũng thật có thể thao túng ra tới, cũng chỉ có Kim Thủy Hoàng cùng Hiên viên kình. Tần Lạc Y Gìa đứng ở trên đỉnh núi Phát Ngốc. Thời gian cực nhanh mà qua, trong ngáy mắt từ buổi sáng tới rồi buổi tối, lại từ buổi tối tới rồi ngày hôm sau bình minh. Truy Phong cùng chụp ảnh cũng đứng ở không chung Phát Ngốc, Bất quá tần lạc y lìa là nhìn hư không phát ngốc, mà kia hai người còn lại là nhìn tần lạc y lìa phát ngốc, đã hảo mười mấy canh giờ, tần lạc y lìa liền như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích. Bắt đầu thời điểm còn ở lầm bầm tự nói, sau lại lại là ngầm miệng không nói, vẫn không núp đích, chỉ và táo ở theo gió phiêu động, rất có một loại rụt thuận gió trở lại phiêu nhiên hương vị. Mà tần lạc y cách lạc thành cũng không xa, Matthew tự nhiên biết nàng ở địa phương nào. Nàng vẫn luôn liền như vậy ngốc ngốc đứng ở trên đỉnh núi, trời tối đều nhìn bầu trời xem, làm hắn đều cảm thấy có chút không thể hiểu được lên. Ngày hôm sau hoàng hôn thời điểm mà Kiêu rốt cuộc nhịn không được, chạy đến đỉnh núi trong hư không đi xem nàng, thật là có chút lo lắng nàng như vậy là bị chính mình phía trước kích thích, bất quá nhìn kia qua sau, hắn khẳng định Tần Lạc Y không có gì tật xấu, cũng không bị hắn kích thích đến tinh thần thất thường. Tân lạc y dịch thoạt nhìn chỉ là có chút như đi vào coi thần tiên tiên ngoại tôi, chỉ là nàng và táo phiêu phiêu bộ dáng, nhỏ nhắn mềm mại thân hình đứng ở trong gió bị phát hỏa đến như ẩn như hiện, xứng vơi trên mặt kia như đi vào coi thần tiên tiên hạ mềm mang, đảo lại gợi lên ma kêu đáy lòng hỏa khí tới. Đáng chết! Hắn rùa thầm một tiếng, xinh đẹp ánh mắt hơi hơi mị lên, trứng mắt ngai thượng đứng kia vô chi vô giác nữ nhân, ngày hôm qua xem nàng như vậy. Hắn không nhận tâm khi dễ đi xuống, kết quả chịu tội chính là chính hắn, niệm thanh tâm chú đều không dùng được, cuối cùng vẫn là đi phao một cái nước đa tắm, suốt phao nửa canh giờ, lúc này mới đem hỏa tạm thời cấp để ép đi xuống. Yêu tinh. Ma Tiêu hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói: "Không nốc trong chốc lát, sắp nhận Tần Lạc y y không có việc gì lúc sau hắn lại như tới khi giống nhau vô thanh vô tức rời đi, liền sợ lại nốc đi xuống." Trong cơ thể mánh liệt rốt cuộc gáp lực không được. Chỉ là trở về lúc sau thật lâu sau, dưới thân nâng đầu vẫn là không có mềm hóa đi xuống dấu hiệu, hắn cuối cùng lại buồn bực vô cùng đi phao một cái nước đa tám. Phao tắm thời điểm nhắm mắt lại, trước mắt rồi lại lần thứ hai hiện lên tần lạc y ghi hề nằm ở chính mình dưới thân mặc hắn hôn môi bộ ráng. Tức khắc đầy đầu hát tuyến. Lúc sau hai ngày, tần lạc y ghi hề vẫn luôn ngốc tại trên núi, không có rời đi, tới rồi ngày thứ năm thời điểm. Có mắt sắc ở Lạc Ngoài Thành tu sĩ đột nhiên đã nhận ra một ít kỳ quái dị tượng. Lạc Thanh tối cao trên ngọn núi, nguyên bản là trời quang cao chiếu giữa trưa, đột nhiên sắc trời trở nên đen nhánh, còn tưởng rằng có người muốn vào lúc này độ lôi kiếp, đợi một lát lại không có mây đen tụ tập, thật vất vả đen nhánh tan đi, lại bắt đầu hạ tuyết, tuyết hạ lại là mặt trời chói chang cao chiếu. Thậm chí liền ngọn núi phụ cận địa phương cũng đều là như vậy trong chốc lát tỉnh trong chốc lát tuyết. Trong chốc lát lại là đen nhánh ban đêm, làm đến nhìn đến này đó dị tượng ma tu rất là khiếp sợ. Chờ thấy rõ ràng đứng ở trên đỉnh núi chính là tần lạc y dì khi lại càng thêm chấn kinh rồi. Tần lạc y dì ở lạc ngoài thành ánh sáng mặt trời trên núi dẫn phát sắc trời dị tương tin tức một truyền mười mười truyền trăm. Thực mâu ngọn núi phụ cận liền tụ tập rất nhiều tò mò ma tu. Trưng 19 biên cố. Cư nhiên ngộ đạo thời gian chân nghĩa. Ma kêu đứng ở hư không thượng. Nhìn đã tiến vào một loại kỳ dị trạng thái bên trong tần lạc ý đi hề, còn có ánh sáng mặt trời phong thượng không ngừng biến ảo hiện tượng tiên văn, trong mắt khó nén khiếp sợ, theo sau khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười. Truy phong cùng chụp ảnh thân thể thẳng tắp đứng ở ma kiêu phía sau. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng là khó nén khiếp sợ, tần lạc ý đi chỉ là đại ma quân tu vi mà thôi, cư nhiên có thể ngộ đạo thời gian chân nghĩa. Này đến muốn như thế nào biến thái tu luyện thiên phú mới có thể làm được à? Trách không được có thể được đến hôn nguyên thiên châu. Hơn nữa tần lạc y di hề luyện đàn thiên phú cũng biến thái thật sự. Phía trước bất quá ma quân tu vì cư nhiên là có thể luyện ra thiên phẩm đàn dự tới. Cũng trách không được vương thượng sẽ đối nàng khác tưởng tương xem. Bọn họ hai người tự nhiên cũng nghe tới rồi về lạc trong thành vương thượng cùng tần cô nương muốn song tu nghe đồn. Người khác nhưng đều chỉ là nghe được nghe đồn mà thôi. Bọn họ hai người rất nhiều thời điểm đều đi theo vương thượng cùng Tần Cô nương bên người, tự nhiên cảm giác được vương thượng đối Tần Cô nương sắc thật không giống nhau. Nếu vương thượng thật sự cùng Tần Cô nương cùng nhau song tu, kia chính là trời sinh một đôi, vương thượng người như vậy, cũng chỉ có Tần Cô nương mới xứng đôi. Lấy Tần Cô nương tu vi, lại có Hỗn Nguyên Thiên Châu, hiện tại lại ngồi đạo thời gian chấn nghĩa, giả lấy thời gian, tu vi tất nhiên tiến bộ vượt bậc, mà giới có bọn họ hai người Đừng nói một cái ma thần, chính là ở tam giới bên trong, cũng tuyệt không có người dám tới phạm. Nghĩ đến đây, bọn họ hai người nhìn về phía Tần Lạc Ý thì ánh mắt càng lượm. Gần một canh giờ lúc sau, ánh sáng mặt trời trên núi Nguyên Bản không hề quy luật thiên tượng biến hóa bắt đầu trở nên có chút hơi quy luật, xuân hạ thu đông một năm bốn mùa luân phiên hiện lên, ánh sáng mặt trời trên núi một bộ phận linh thực hoa cỏ khác thường phồn vinh lên. Có chút đã tiếp cận thành tựu Nhưng là còn cần mấy năm mới có thể thành thục linh thực trong khoảnh khắc liền thành thục lên. Thần cô nương khống chế thời gian tốc độ chạy. Ở phụ cận vây xem chúng ma tu rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, kích động châu đầu ghé tai lên. Khống chế thời gian tốc độ chạy, ma giới hiện tại còn không có bất luận kẻ nào có thể làm được a. Không chỉ có đối tu luyện có giúp ích, có thể giảm bất biến cường sở háo thời gian, còn có thể làm các loại dùng cho tu luyện linh thực linh bảo trước tiên thành thục. Ma Kiêu Đen nhành ánh mắt dừng ở thần lạc ý Nhi trên mặt. Thâm thúy mắt đen chợt thâm chợt thiện, phảng phất bầu trời đêm lóng lánh minh tinh, nhìn nàng đối thời gian nắm giữ dần dần thuận buồm xuôi gió, hắn giơ tay xoa xoa tinh xảo vô cùng cảm, khóe miệng một câu, trong mắt toát ra một mạt như có như không lại tà tứ vô cùng mỉm cười. Hảo hảo xem ở nơi này, không được bất luận kẻ nào quấy rầy tần cô nương nội đạo. Hắn xoay người đối truy phong trục ảnh vân phó một câu, đạo mắt xé rách hư không mà đi. Thực mau biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lại qua nửa canh giờ, vẫn luôn đắm chìm ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong tần lạc y hé mắt, đen nháy mắt phượng trung tinh quang sáng quắc, mang theo khó nén vui sướng. Mà theo nàng thanh tỉnh, xung quanh dị tượng biến mất. Chúc mừng tần cô nương lĩnh ngộ thời gian chân nhĩ. Truy phong chụp ảnh từ không trung rơi xuống, hai người chưa từng có cái gì biểu tình trên mặt lúc này đều khó nén hưng phấn. Tần lạc y, y cười đến mi mắt cong cong. Ta ở chỗ này ngây người đã bao lâu? Bảy ngày. Truy Phong cười nói, biết tần lạc y y ở đây là hết sức chăm chú đắm chìm ở ngộ đạo bên trong, hoàn toàn quên mất chung quanh hết thảy, không nói là thời gian, chính là chung quanh đã xảy ra sự tình gì, chỉ cần nàng không có rời khỏi ngộ đạo trạng thái, đều chút nào sẽ không cảm giác nói. Tần lạc y y trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạc. Nguyên lai like mới bảy ngày thời gian mà thôi. Nàng cương ức trụ trong lòng hưng phấn. 7 ngày phía trước, nàng còn ở rối rắm chính mình tu vi quá thấp, lại vô pháp thuyết phục Ma Tiêu đem nàng đưa đến tiên giới đi. Đứng ở ngày này chiếu trên núi chỉ hy vọng chính mình có thể giống Bạch Di như vậy thay đổi thời gian tốc độ chảy nhiều tu luyện mấy năm. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ may mắn ở chỗ này ngộ đạo. Tuy rằng nàng vừa mới ngộ đạo, nàng thời gian tốc độ chảy còn không quá ổn định, tốc độ cũng là quá nhanh, bất quá lại cho nàng 10 ngày nửa tháng thời gian. Hẳn là liền không thành vấn đề. Đến lúc đó nàng cũng thành lập một cái thời gian kết giới, ở bên trong tu luyện chút thời gian, là ma kêu cũng đi bên trong tu luyện, khi đó còn sợ ma thần không thành. Chuyện ở đây xong rồi, nàng cũng thật nhanh điểm đi tiên giới. Càng nghĩ càng là hương phấn, nay thật là buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, nàng đối thời gian chân nghĩa ngộ đạo thật là quá kịp thời. Ánh sáng mặt trời dưới chân núi tụ tập không ít người. Tần lạc ý không có ở chung quanh nhìn đến ma kêu thân ảnh, liền quyết định hồi lạc thành thành chủ phụ đi, nắm chặt thời gian bế quan mấy ngày, hảo hảo đem chính mình mấy ngày nay hiểu được đến thời gian chân nghĩa lại diễn biến thành thủ. Đi đến một nửa, đột nhiên không chung kịch liệt dung chuyển lên, một cái thanh ý ý nàm tử tử trong hư không nhanh chóng ngảy ra. Truy phong cùng chụp ảnh sắc mặt biến đổi. Tần lạc ý ý đồng tử cũng là đột nhiên có rút. Người đến là một người tuổi trẻ nàm tử. Dung nhan tuấn Mỹ, sợi tóc phi dương, cũng là một cái rất khó đến vừa thấy Mỹ nam tử, chỉ là hắn ánh mắt thập phần âm lãnh, trên người càng có một cổ âm lãnh chi khí từ trong xương cốt phát ra mà ra, làm người thấy liền từ đáy lòng cảm thấy nhút nhát. Kêu nam tử ánh mắt thẳng tắp liền dừng ở tần lạc y rẻ trên người. Người chính là tần lạc y rẻ. Tuy là do hỏi ngữ khí, trong mắt thần sắc lại thập phần chắc chắn. Tần lạc y rẻ trong lòng châm xuống. Này nam tử nàng cũng không xa lạ, ba năm trước đây nàng phi thăng phía trước đã từng gặp qua, kim thủy hoàng kêu hắn ma thần. Thần cô nương đi mau. Truy phong quát trói hai một tiếng, thân hình vừa động, đã chắn tần lạc y y ở trước mặt, thả ra khí cơ khủng bố pháp khí, chụp ảnh tắt nhanh chóng triệu ra một trường kim sắc bùa giấy thiêu. Kêu bùa giấy là đại ma vương ma kêu để lại cho bọn họ, gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm, chỉ cần đốt rớt bùa giấy. Ma Kiêu là có thể ở trước tiên nhanh chóng chạy tới. Tân Lạc Y Liễu cũng không trì hoãn, xoay người liền đi. Ma thần nếu có thể kêu ra tên nàng tới, khẳng định là có bị mà đến, Hỗn Nguyên Thiên Châu ở nàng trên người sự hắn khẳng định là biết đến, nàng không thể dừng ở này ma đầu trong tay. Trong lòng âm thầm chú một tiếng. Này ma đầu vì cái gì liền không thể buổi tối 10 ngày nữa tháng lại đến? Tuy rằng kim sắc bùa giấy đã tiêu, Bất quá lấy ma kêu hiện tại còn không có khôi phục đỉnh tu vi, cũng không biết có phải hay không này ma đầu đối thủ, nàng nếu rơi vào ma đầu trong tay, ma kêu còn phải tới cứu nàng, thật muốn như vậy sự tình có thể to lắm đã phát. Muốn chạy, ma thần hư lạnh một tiếng, thân hình vừa động, đã chắn tần lạc y lì ở trước người, ruôi tay liền đem nàng bắt lấy, trực tiếp xé rách hư không mà đi, tần lạc y lì ở trên hư không đóng cửa phía trước. Thần ẩn nhìn đến ma tiêu vội vàng tới rồi thân ảnh. Từ trong hư không ra tới, ma thần dừng ở một tòa màu đen to lớn cung điện bên trong, buông ra bắt lấy tần lạc y lì hề tay, tần lạc y lì hề bay nhanh chiều bốn phía nhìn thoáng qua, lấy nàng cường đại thần thức, thực mô liền cảm giác được này tòa cung điện chung quanh còn ẩn không ít tu vi cường đại ma tu. Ma thần hiếp lại mắt thấy nàng, trong mắt có tinh quang di động. Tần lạc y lì hề mặt vô biểu tình. Ta đã thấy ngươi. Nhìn chăm chăm nàng nhìn sau một lúc lâu, thấy nàng cư nhiên không sợ chính mình trên người cường đại uy áp, cũng không có sợ hãi chi sắc, Ma Thần có chút hưng thu cười, khóe môi câu lên. Chỉ là kia tươi cười lại có vẻ ngả ngớn mà lưỡng bạc. Tân Lạc y gì không nói gì. Ma giới hiện tại nhưng đều là về ngươi truyền thuyết, nói ngươi 3 năm nhiều thời gian liền từ ma ma tu luyện tới rồi đại ma quân. Ha ha, kỳ thật bọn họ đều sai rồi. Ngươi căn bản không phải từ ma ma tu luyện đến đại ma quân, mà là từ vừa mới phi thăng tán ma tu luyện đến đại ma quân, Hỗn Nguyên Thiên Châu quả nhiên là thứ của ta." Ma thần Hai Hước cười nói, Trần Lạc Yi gì ánh mắt lóe lóe. Trong lòng thầm nghĩ, này ma thần quả nhiên là hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đến. Nếu Hỗn Nguyên Thiên Châu ở ngươi trên người, nghĩ đến lúc trước Kim Thủy hoàng tưởng đoạt xá người chính là ngươi, không nghĩ tới Hiên Viên Kình cư nhiên không có hủy diệt Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng không có hủy diệt ngươi. Ngươi cùng ta nói nói, lúc trước đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Ma thần liễm đi trên người uy áp, đi ở đại điện trung một phen ghế trên ngồi xuống, thần sắc nhàn nhã mà thích ý. Tân Lạc Y liễu thấy thế, trong lòng tức khắc có số. Nơi này khẳng định không phải là thành, cũng không phải là Bắc Ma giới, ma thần như vậy rõ ràng chính là hoàn toàn không lo lắng ma kiêu sẽ đuổi theo, trừ bỏ có cường đại kết giới ám hấp giới. Bằng nàng cùng ma kêu bản mạng khế ước, đã trở về lạc thành ma kêu hẳn là đã sớm chạy tới. Lúc trước, ngươi muốn biết cái gì? Rất nhiều ý niệm nháy mắt ở tần lạc y gì trong đầu hiện lên, nàng khẽ mở môi đỏ. Về chuyện của ngươi, ta đều muốn biết. Ma thần nhìn nàng bộ dáng, trong mắt hưng thú càng đậm, nằm ngã vào phía sau ghế trên, thần sắc lười biếng mô cùng, lấy hắn tu vi, là hoàn toàn không sợ tần lạc y gì hề đột nhiên phát động tập kích. Húng chi nơi này là hắn địa bàn. Chuyện của ta ngươi đều muốn biết. Tần lạc y thì hãy nhúng mày, sần nhân cười, kia chỉ sợ ba ngày ba đêm đều nói không xong đâu. Ma thần không vội mà lấy nàng hôn nguyên thiên châu cùng tánh mạng, nay ở giữa tần lạc y thì hãy lòng kẻ dưới này, nàng không ngại cùng hắn trắng đêm trường đàm. Ta có rất nhiều thời gian. Hắn thật sự rất tò mò, hiên viên kỉnh vì sao không có lấy nàng tánh mạng, còn có ma tiêu. Rõ ràng biết hốn Nguyên Thiên Châu tầm quan trọng, cư nhiên mặc kệ hốn Nguyên Thiên Châu ở nàng trên người, còn làm cho người trong thiên hạ tất cả đều biết, trong đó nguyên nhân, làm hắn không hiếu kỳ cũng khó à. Ánh mắt rất có thâm ý ở tần lạc y gì tuyệt mỹ mặt đẹp thượng sẽ qua. Người liền từ được đến hốn Nguyên Thiên Châu bắt đầu nói đi. Tần lạc y gì trong lòng cười nhạo một tiếng. Được đến hốn Nguyên Thiên Châu thời điểm. Khi đó nàng còn chỉ là cái trẻ con, nếu ma thần có nhẫn mại. Nàng thật sự có thể nói cái 3 ngày 3 đêm, nếu là có thể vì chính mình lại tranh thủ đến 10 ngày nửa tháng thời gian thì tốt rồi, chỉ cần có thời gian, nàng cũng không tin chính mình trốn không thoát ma thần mà trưởng. Không ra nàng sở liệu, đương nàng nói ra chính mình được đến hốn nguyên thiên châu nguyên nhân lúc sau, ma thần khỏe mắt hung hăng chịu chịu, lại không có đánh gây em nàng lời nói. Tần lạc y gì thơ hấu là Lam Nguyệt Tiểu, thân thể đời trước thơ hấu là bộ rắn gì, nàng tự nhiên không biết. Bất quá nàng không ngại vì nàng đời trước biên soạn một cái thú vị thơ hấu. Ma thần nhẫn mại tính tình nghe xong hơn nửa canh giờ, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, đứng dậy khoanh tay đi đến nàng trước người, đánh ghê nàng lời nói, có thể tại hạ giới tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, người hẳn là cũng được đến kim thủy hoàng tre trời vòng đi. Ma thần chủ động hỏi tre trời vòng, tần lạc y lìa biết chính mình không thể gạt được hắn, gật gật đầu không có phủ nhận, ma thần trong mắt sáng ngời, Thần thức ở trên người nàng sẽ qua, thức mau liền ở cổ tay của nàng thượng phát hiện che trời vòng. Hắn trực tiếp đem che trời vòng lấy qua đi, xoay người lại đi đến ghế trên ngồi xuống, một bên híp mắt đánh giá che trời vòng, một bên lại lần thứ 2 phất phất tay ý bảo Tân Lạc Y Nhi tiếp tục. Tân Lạc Y Nhi ánh mắt ở che trời vòng thượng một lượt mà qua, cũng may nàng vẫn luôn đều biết này che trời vòng bị người phát hiện không an toàn, vẫn luôn không ở bên trong phòng quan trọng đồ vật tiếp tục nói với hắn lời nói, kéo dài thời gian, ta thực mau liền tới tìm ngươi. Một đạo cực rất nhỏ quen thuộc thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Tân Lạc y gì trong lòng ngẫy dự. Ngay sau đó trong mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt kinh ngạc cảm thán chi sắc, bản mạng khế ước quả nhiên lợi hại, liền ám hắc giới cường đại kết giới cũng không thể ngăn cản. Bất quá nàng nhưng thật ra tò mò ma kiêu muốn như thế nào cứu nàng, chẳng lẽ lại cùng lần trước đối phó Kim Thủy Hoàng giống nhau? Lần trước hắn mạnh mẽ xuyên thấu thiên phàm hai giới kết giới, khiến sinh mệnh bổn nguyên hao tổn rất nặng, này ám hấp giới kết giới, không biết có phải hay không cũng đối hắn có ảnh hưởng. Qua mảnh nhỏ khắc công phu, đột nhiên một đạo màu đen bóng người từ nơi xa thật bắn lại đây, đứng ở đại điện trước cửa, có chút vội vàng nói, "Vậy hạ, có tin tức truyền đến, Ma kiêu tới. Hắn xông vào chúng ta Bắc Ma giới." Ma thần phút chốc từ ghế trên đứng lên, Che chổi vòng bị hắn trực tiếp thu vào trong lồng ngực, Tân Lạc Y âm thầm cắn chặt răng, bất quá lúc này nàng phân rõ nặng nhẹ, không có mở miệng nói chuyện, Ma Kiêu xông vào Bắc Ma giới trung, đối nàng tới nói, tuyệt đối là cái tin tức tốt. Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, hắn cư nhiên tìm được rồi tiến vào Bắc Ma giới phương pháp. Sao có thể? Ma thần sắc mặt thay đổi, ánh mắt càng thêm âm lãnh. Nơi này chính là Ám Hắc giới. Là La Kim Ô Vương truyền đến tin tức. Kim Ô Vương là ma thần thủ hạ tứ đại ma vương chi nhất, tu vị trí ở sau đã chết Kim Bang Vương, hiện tại ma giới đại ma vương cũng chỉ giữ lại Kim Ô Vương cùng Kim Dao Vương. Ma thần sắc mặt càng thêm khó coi. Trước đem nàng đưa tới phòng tối chung đi. Hắn hướng tới Tần Lạc Y Ly hề một lòng tay, thân hình vừa động, đã biến mất ở tại chỗ. Tần Lạc Y Ly nguyên tưởng rằng ám định là hình thất, tới rồi lúc sau mới biết được không phải. Nơi đó có cường đại khí giới, địa điểm lại cực kỳ ẩn mật, bên trong kỳ thật cực kỳ to rộng, ngọc bàn ngọc ghế mọi thứ đều toàn, đảo có điểm như là tu luyện đả tọa bế quan chỗ. Lấy nàng thần thức, nếu không phải có người dẫn đường, căn bản không thể phát giác. Ma thần không lấy nàng trong cơ thể uốn nguyên tiên châu, đây là chắc chắn nàng ngốc tại phòng tối bên trong sẽ không bị người phát giác, hơn nữa xem hắn vừa rồi bộ dáng, nàng tổng cảm thấy còn có chút nàng không biết nguyên nhân cũng không biết có phải hay không nàng quá mức mẫn cảm. Mang nàng tiến vào hắc y liề nam tử đem nàng mang vào phòng tối liền lui đi ra ngoài, Tần Lạc Y Liề bừng ra thần thức, lúc này mới phát hiện ở bên trong thần thức cũng chịu hạn chế, căn bản vô pháp dò ra phòng tối đi, càng không biết phòng tối trung có bao nhiêu người bảo hộ. Nếu không thể lập tức đi ra ngoài, Tần Lạc Y Liề dứt khoát bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ là vì tùy thời chú ý phòng tối trung tình cảnh. Nàng cố tình thả một sợi thần thức ở bên ngoài. Ma Kiêu nếu là thật sự xông vào ám hắc giới, nàng cũng không thể đem hy vọng toàn ký thác ở trên người hắn, nếu đã lộ đạo thời gian chấn nghĩa, nhanh chóng biến cường đã không phải ảo tưởng, dựa vào người khác tóm lại không phải kế lâu dài, còn phải nàng chính mình hoàn toàn biến cường mới được, đến lúc đó ai cũng uy hiếp không được nàng cái mạng. Bang. Tân Lạc Ý ở trong tôi thất trung ngây người vài cái canh giờ sau, Đột nhiên một đạo hắc ảnh tiềm nhập phòng tối bên trong, nhanh chóng nhảy đến nàng trước mặt, tần lạc ý ý đột nhiên mở mắt ra. Mắt phượng đối thượng một đôi xinh đẹp dị thường đôi mắt. Mà kêu. Nhìn đến hắn tới, tần lạc ý ý trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt lưu ly lộng lây sáng giỏi, càng làm cho nàng sung sướng chính là, ma kêu trên người không có bị thương. Ta mang người đi ra ngoài, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Ma kêu trực tiếp giữ chặt tay nàng ánh <Nhăng> chóng hướng ra phía ngoài đi đến, phòng tối bên trong cũng không thể xé rách hư không. Dọc theo đường đi Tần Lạc Yiye nhìn đến không ít cổ thi thể, hẳn là đều là nguyên bản canh giữ ở phòng tối chung người. Thức mau tới rồi phòng tối bên ngoài, bên ngoài cũng không có người phát hiện Ma Kiêu đã đến, Ma Kiêu thần sắc là khó được nưng trọng, hắn đang muốn xé rách hư không, mang theo Tần Lạc Yiye mà đi, Ma thần xuất hiện, ngăn trở bọn họ đừng đi. Chương 20 Đào Nguyên. Ma Kiêu Ta nhưng thật ra coi thường ngươi, cư nhiên xông qua ám hắc giới đi tới ta u minh cùng, còn tìm tới rổi phòng tối bên trong. Ma thần hung ác nham hiểm thâm chấm mắt, dùng nhất thông thả tốc độ đảo qua ma kêu, ánh mắt khiếp người vô cùng. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi này ám hắc giới có thể ngăn chở ta. Ma kêu cười lạnh, xinh đẹp trong mắt hàm chứa một sợi khinh thường, cũng bất quá như thế mà thôi, so với ta kêu kinh thiên hứng kiểu tuyệt trận nhưng kém xa. Ma thần sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Gần một năm trước, hắn chứ Ma Kiêu nói, vẫn luôn bị nốt nam ma giới chung, vây khốn hắn trận pháp chính là kinh thiên hữu cửu tuyệt trợ. Bất quá Ma Kiêu vây khốn hắn lại không có giết hắn, điểm này vẫn luôn làm hắn không nghĩ ra. Hắn thậm chí suy đoán là Ma Kiêu tu vì xảy ra vấn đề, tệ vào trận pháp đều không thể chiến thắng hắn. Nếu không sao có thể từ bỏ như vậy tốt cơ hội. Chỉ là nhìn đến hiện tại Ma Kiêu, hắn lại có chút không xác định. Nếu Ma Kiêu Tu vi thật sự có vấn đề, hắn sao có thể tiến vào Bắc Ma giới? Tưởng 20 vạn năm phía trước, bọn họ hai người ở Lạc Thành chính là rằng cô đã nhiều năm thời gian, hắn cũng không có thể tiến vào Ám Hắc giới trung, khi đó hắn tự mình cũng bị thương nặng, Bắc Ma giới càng là nguyên khí đại thương, nếu không phải có Ám Hắc giới ngăn cản, Bắc Ma giới đã sớm không tồn tại. Tiêu Kinh Thiên cửu tuyệt trận sắc thật lợi hại, vẫn luôn vây khốn hắn gần như 1 năm thời gian. Mặc hắn tưởng tận lực pháp cũng không thể phá giải ra tới, hắn cũng là hôm nay mới từ trận pháp trung ra tới, nhớ tới từ trận pháp trung ra tới tình cảnh, hắn ánh mắt trung hiện lên một mạt hoang mang chi sắc. Hôm nay hắn cùng Thường Luy tới giống nhau, ở bên trong xoay một hồi, cư nhiên mơ hồ liền như vậy ra tới, hiện tại nhớ tới đều có chút không thể tưởng tượng. Hắn đêm này quy kết với chính mình vận khí tốt, trở lại Bắc Ma giới, hắn sẽ biết Ma Kiêu dẫn người đánh tới Lạc thành sự. Thậm chí liền hắn vẫn luôn tìm không hỗn nguyên thiên châu cũng hiện thân. Hơn nữa Ma Kiêu cư nhiên còn chạy đến ám hắc giới tới. Nếu là hắn ở kinh thiên cửu tuyệt trận trung lại trì hoãn một ít thời gian, hắn này Bắc Ma giới nơi nào còn giữ được? Chính mình đã tổn thất hai cái đại ma vương, cái khác hai cái đại ma vương lại nơi nào là Ma Kiêu đối thủ? Có thể hay không ngăn trở ngươi tận nhưng thử xem." Ma thần cười lạnh, "Ma Kiêu, chúng ta Nam Bắc Ma giới tồn tại đến đã đủ lâu rồi." Hôm nay, khiến cho ta tới thống nhất này mà giới đi. Chắc đức cùng kim thủy hoàng linh hồn khế ước, hắn thương thế trải qua này gần 20 vạn năm khôi phục, đã sớm đã hảo, tu vi càng là so với trước kia cường đại rồi rất nhiều, lại ở chính mình địa bàn thượng, hoàn toàn lưu lại ma kiêu, ma thần tin tưởng mọi phần. Hắn có thể kịp thời từ kinh thiên cửu tuyệt trận trung ra tới, liền ông trời đều ở trợ hắn. Một cái hắc long từ hắn trên người đột nhiên bay ra, màu đen lân giáp lập lòe. Long khu hữu lực, có cường đại sinh mệnh giao động, song tình có thần, rực rỡ lấp lánh, dòng ngâm vừa ra, cựu thiên chấn động, sát khí tận trời. Ma Kiêu bung ra rắt lấy tần lạc y dề tay, trực tiếp ôm ở nàng trên eo. Đem nàng ôm thật sự khẩn, tần lạc y dì thân thể phản xạ tính cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng lại, không có lên tiếng. Màu đen cự long lao thẳng tới tần lạc y dì cùng Ma Kiêu mà đến, Ma Kiêu thần sắc lánh khóc con con ngôi. Một đạo màu đen roi dài nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay, như du lòng hướng về phía kia hắc lòng mà đi, ban một tiếng, hắc lòng bị chịu vừa vạn, kêu thảm thiết một tiếng, từ không chung rơi xuống, phịch một tiếng rừng ở trên mặt đất, thế nhưng bị thương không nhẹ. Ma thần sắc mặt thay đổi. Phế vật. Này hắc lòng là hắn khế ước ma thú, tu vi so với bị ma kêu hủy diệt nuốt thiên bạo lòng còn phải cường đại rất nhiều, hai người hai mươi tới vạn năm không co chân chính giao thủ. Nguyên bản là muốn dùng này hắc long tới thử một lần ma tiêu hiện tại tu vi, không nghĩ tới chính mình hắc long cũng cư nhiên như thế bất kham một kích, liền như vậy liền bại hạ trở tới. Rốt cuộc vô pháp bình tĩnh ngồi yên, ma thần phút chốc dơ tay, đầu ngón tay có ngũ sắc ma quang lao ra, xông thẳng ma tiêu cùng tần lạc y lì hải mà đi. Ma tiêu trên người bốc lên khởi một đạo thất sắc quan mang, trực tiếp đem hắn cùng tần lạc y lì hải bao bọc lấy, một bàn tay ôm lấy tần lạc y lì hải trên eo. Một cái tay khác nắm chặt màu đen roi dài, thân hình tật như kia chớp hướng tới ma thần mà đi. Hai người chiến đấu bắt đầu rồi, lóe mắt quang mang bính hiện, một sợi một sợi, một đạo một đạo, kích động bát phương, các loại sát sinh bí thuật cũng khởi, vân đằng hà bán, ma quang mãnh liệt. Ma giới những cái đó thì vệ, thậm chí còn có Kim Ô Vương cùng Kim Dao Vương cũng chịu không nổi kia cổ cổ cường đại hơi thở, sớm đều lui khai đi, thần sắc khẩn trương lại hưng phấn sa sà quan chiến. Frank. Vrain. Vrain. Đây là một hồi quyết sinh tử đại chiến, không hề giữ lại, hai người đều toàn lực ra tay, không nói đôi mắt đều sắt đỏ cũng không sai biệt lắm. Lượng đạo thân ảnh ở một tòa lại một tòa cung điện thượng bay qua, hóa thành lượng đạo tật quang dây dưa ở bên nhau, đại chiến tới rồi gay cấn, vẫn là khó phân thắng bại. Ma thần thực Mao đã không có nhẫn nại, gầm lên một tiếng, khởi động U Minh cung hộ cung trận pháp. Ma kiêu cường đại ra ngoài hắn dự kiến, Hắn là một người ở tác chiến, sức chiến đấu có thể phát huy đến lớn nhất. Ma tiêu còn hộ một cái tần lạc y lì hẻn nếu hôm nay làm hắn rời đi, chỉ sợ rốt cuộc khó tìm như thế tốt giết hắn cơ hội. Ú minh cung trận pháp là ngày xưa ma đế kim thủy hoàng sở bố, ma thần đối với trận pháp cực có tin tưởng, nhìn thần sắc khẽ biến ma tiêu, ma thần đắc ý cười ha hả. Ma tiêu khinh khắc thời gian đã bị trận pháp vây khốn. Ma thần càng thêm đắc ý. Liên ở hắn cho rằng năm chắc thắng lợi không cần tốn nhiều sức là có thể giết chết Ma Kiêu, được đến hôn nguyên thiên châu khí, U Minh cung hộ cùng trận pháp đột nhiên bị người xé rách một cái khẩu tử, một đạo hắc ảnh từ bên trong nhanh chóng bật ra, lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng tới Ma Thần đánhút lại. Ma Thần đồng tử đột nhiên co rút, tiếng cười đột nhiên im bặt, vội vàng chi giàn muốn ngăn trở. Ma Kiêu một roi hung hăng đánh tới, kia một roi trung ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, Ma Thần không dám đón đỡ, lánh khai đi. Mà kêu nhân cơ hội mang theo tần lạc easy hề nhanh chóng xé rách không gian. Truy! Tìm được bọn họ, giết bọn họ. Mà thần quắt trói thai một tiếng, không màng chính mình thương thế, cũng xé rách hư không mà đi. Mà kêu không ngừng xé rách hư không, không ngừng biến hóa vị trí, dùng hơn nửa canh giờ. Cuối cùng là đêm vẫn luôn cắn chặt truy kích ma thần ném xuống, bay nhanh tiến vào một chỗ cực kỳ bí ẩn núi non trong đậu. Tần lạc easy hề cũng tạm thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thấy một lần có một không hai đại chiến, nàng lại một lần ảo nào chính mình tu vi quá thấp, như vậy đại chiến thời điểm cư nhiên hoàn toàn giúp không được gì, hơn nữa ma kêu cường đại thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Cái kêu ma thần nếu là ở Nam Đại Lục đụng tới, tám phần không phải ma kêu đối thủ. Nàng cười nghiêng đầu nhìn về phía ma kêu, khổ trung mua vui đang muốn treo gẹo hắn bài câu, lại phát hiện ma kêu sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ tái nhận, hô hấp càng là rồn rập vô cùng. Nàng trở tay liền cầm Ma Kiêu tay, thân thức phát hiện trong thân thể hắn lực lượng cực kỳ hỗn loạn, ngũ tạng càng là bị thương rất nặng. "Ngươi bị thương?" Thần Lạc Y Nhi nhìn hắn tái nhợt lại vẫn là mỹ đến có chút kinh tâm động phách tuôn nhan, trong lòng ngũ vị tập trận, dùng tay vịn hắn ở trong động tìm cái địa phương ngồi xuống. Ma Kiêu lấy ra một viên chữa thương đan nhanh chóng ăn vào. Tuy rằng không phải thiên phẩm đan dược, lại cũng là thượng giới thánh phẩm đan dược, chữa thương hiệu quả chỉ ở sau thiên phẩm đan dược. Thượng giới đan dược chia làm 4 loại: Ma phẩm, Huyền phẩm, Thánh phẩm cùng Tiên phẩm. Tân Lạc Y Ly trên tay cũng có một viên thánh phẩm đan dược, vẫn là ở Lăng Tiêu Điện luyện chế thiên phẩm đan dược sau. Nàng nhất thời tay ngứa luyện chế, mà luyện chế các loại thiên tài địa bảo, tự nhiên đều là Ma Kiêu cung cấp, lúc này nàng không chút nào buồn sỉ đem ra. Ma Kiêu cũng không có chống đẩy, tiếp nhận tới một ngụm oan vào. Sau một lát, sắc mặt của hắn hảo chút, bất quá so với bình thường thời điểm Vẫn là có vẻ tái nhận rất nhiều, tần lạc y lì đã nghĩ đến phía trước ma kêu xé rách hư không thời điểm, ưu minh cung trận pháp công kích vừa lúc đánh úp lại, ma kêu ngạnh kháng hạ kêu một kích, vì tranh thủ rời đi cơ hội, hắn không quản phía sau lại xuất kỳ bất ý công hướng ma kêu. Nguyên tưởng rằng hắn không có việc gì, không nghĩ tới vẫn là bị thương, lại còn có bị thương như vậy trọng. Chỉ là ma kêu nếu đã vào được bắt ma giới, hắn lại kiên trì xé rách vài lần hư không. Vì cái gì bọn họ hiện tại còn ở Bắc Ma giới? Xé rách hư không nhưng không có gì khoảng cách hạn chế. Ma Kiêu nếu không có bị thương đảo không có gì, bị thương còn ngưng lại ở Bắc Ma giới, lại mang theo nàng, bọn họ tình cảnh nhưng không thật là khéo. Ma Kiêu nhẹ nhàng nghỉ ở sau người vách đá phía trên, tựa hồ là minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói, "Ám Hắc rơi kết giới, có thể tùy thời biến ảo, ta phía trước là đi theo ma thần phía sau tiến vào." Hiện tại ma thần đã hoàn toàn đóng cửa ám hắc giới, hoàn toàn đóng cửa, không chỉ bọn họ không thể đi ra ngoài, chính là Bắc Ma giới người cũng vô pháp đi ra ngoài, xem ra ma thần là quyết tâm muốn đem bọn họ vây ở Bắc Ma giới bên trong hoàn toàn giải quyết. Tân Lạc Ý dị trong lòng trầm xuống, đáng tiếc nàng che trời vòng ở ma thần trên tay, phía trước không cơ hội có về, nếu không liền tính ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn nhật tử cũng không phòng, hiện tại đảo muốn để phòng ma thần người tìm tới. Người trước chữa thương đi. Tần lạc ý gì hãy lo lắng hắn thương thế. Mặc kệ ma thần khi nào tìm tới, trong thân thể hắn thương không thể lại chỉ hoãn. Ma kêu nhìn nàng một cái, ngay sau đó gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở cổ tay của nàng thượng. Người che trời vòng đầu. Bị ma thần kêu ma đầu cầm đi. Tần lạc ý gì có chút buồn bực đác. Ma kêu cũng hơi hơi ninh mẩy, ngay sau đó có chút không đứng đắn cười cười, đã không có che trời vòng. Chúng ta tình cảnh hiện tại thật có chút không ổn. Giơ tay ở trung quanh bày ra một tầng kết giới. Tân Lạc Y li âm thầm thở dài. Đâu chỉ là không ổn a. Quả thực là đại đại không ổn. Tân Lạc Y li ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, Ma Kiêu chưa thương, nàng cũng không có thời gian nghiên cứu chính mình ngộ đạo thời gian chân nghĩa, đến có người cho hắn hộ pháp mới được. Ma Kiêu yên lặng đả tọa. Tân Lạc Y li buông ra thần thức, vẫn luôn lưu ý ngoại động tình hình. Nàng tu vi tuy rằng không bằng mạc yêu, nhưng nàng thần thức lại cực kỳ cường đại, bằng không cũng không thể luyện chế thượng giới cực phẩm đan dược thiên phẩm đan dược. Tần lạc y y hãy biết này đều đến quy công với nàng ở cây sinh mệnh hạ tu luyện quá rất nhiều năm nguyên nhân. An tính hai cái canh giờ, đột nhiên nàng phát hiện có người đang ở nhanh chóng tiếp cận chính mình nơi núi non. Nhìn kỹ, người tới không phải người khác, lại là ma thần. Tần lạc y y trong lòng dùng mình, nhanh chóng thu thêm thần thức. Thật cẩn thận đánh thức đang ở bế quan chung Ma Kiêu. Ma Kiêu mở mắt ra tới, nhìn đến tần lạc y li hãy ngưng trọng khuôn mặt nhỏ liền biết không thích hợp, buông ra thần thức giò xét một phèn, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy, kéo tần lạc y li hãy liền hướng núi non càng sâu chỗ lao đi. Này trong sơn động thông đạo càng đi càng phức tạp, lại là mê cùng giống nhau, tần lạc y li hãy vẫn luôn đi theo Ma Kiêu đi, càng đi lại càng kinh ngạc, Ma Kiêu tựa hổ đối nơi này rất quen thuộc. Người đã tới nơi này. Nàng không có mở miệng nói chuyện, lợi dụng hai người chi gian bản mạng khế ước dùng linh hồn cấu kết Ma Kiêu. Ma Kiêu gật gật đầu. Năm xưa Kim Thụy Hoàng vẫn là ma đế thời điểm, ta vào nhầm quá nơi này, nơi này là Kim Thụy Hoàng tu luyện một chỗ bí địa. Hai người dưới đáy lòng nói chuyện với nhau, thực mau phía trước xuất hiện một tòa thật lớn động phủ. Ma Kiêu lôi kéo ở Tần Lạc Y hướng động phủ phía sau nhảy tới, trải qua hơn gian thạch thất ghi, Ma Kiêu đi vào trong đó một gian. Trên tay nặn ra một đạo phức tạp pháp quyết, một đạo kim quang vụ vào thạch thất trên cửa, sau một lát, kia đạo môn bị mở ra. Trước mắt rộng mở thông suốt. Ký hoa tranh diễm, linh thực khắp nơi, lại là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Chương 21 thân mật khắc khít. Nơi này là Kim Thụy hoàng năm đó tự mình thiết hạ kết giới, vì phòng ngừa có người quấy rầy nàng tu luyện, nàng ai cũng không nói cho, ma thần không biết nơi này, hẳn là tìm không thấy nơi này tới. Mạc tiêu nhìn nhìn bốn phía, khoe môi giật ra một mặt ý cười, sau đó không chỉ hoan thời gian, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, lần thứ hai đóng mắt bắt đầu chưa thương. Tân lạc ý ghi hề nhìn bốn phía thiên tài điệu bảo, mỗi loại ở thượng giới đều là giá trị liên thành, nhanh chóng dùng thần thức quét chung quanh một lần, đáng tiếc đồ vật tuy hảo, vẫn là không thể gom đủ Mạc tiêu phía trước dùng thiên phẩm bổ nguyên đan. Âm thầm thở dài một hơi, kỹ thuật liền tính có thể gom đủ. Ngày đó phẩm bổ nguyên đan dược không có mấy năm thời gian cũng căn bản vô pháp luyện chế ra tới. Bất quá đã nhập bảo Sơn, liền không có tay không mà hồi đạo lý, này những thiên tài địa bảo, tuy rằng không thể luyện chế thiên phẩm đan dược, dùng để luyện chế thánh phẩm đan dược cùng huyền phẩm đan dược lại là hoàn toàn được không. Ma Kiều nói ở bên trong này tạm thời không có việc gì, tần lạc y y liền yên tâm ở chung quanh dạo qua một vòng, rời đi trước đem thanh y y khôi lôi phong ra làm hắn canh giữ ở Ma Kiêu bên người, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Nàng đem bên trong thành thuộc linh thực linh bảo đều hái được xuống dưới, để vào trữ vật trong không gian mặt, không thành thuộc tuy rằng năng lượng cũng thập phần cường đại, nàng đều xuống dưới, mặc kệ là trước đây tu chân giới, vẫn là hiện tại ma giới, tu sĩ đều thừa hành mọi việc lưu một đường nguyên tắc, tuyệt không có thể đem sự tình làm tuyệt. Dạo qua một vòng lúc sau, Nàng thắng lợi trở về, một lần nữa lại về tới Ma Kiêu bên người. Ma Kiêu nhắm hai mắt, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trên người thiếu ngài thưởng tà khí cùng yêu nghiệt, từ trong ra ngoài phát ra chính là càng nhiều ưu nhã cùng quý khí, dáng người gầy nhưng rắn chắc mà không hề yếu, khí vũ yên ngang, như ngọc sơn chi lập cô nô, Lan Chi lấy hương giao chỉ. Hắn dung mạo kỳ thật thiên với tuấn mỹ, cùng hắn ở chung đến càng lâu. Càng thêm hiện này, nam nhân kỳ thật là một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Khi thì tà tứ yêu nghiệt, khi thì lãnh khốc vô tình, khi thì phong lưu vô câu. Nghĩ đến ở thủy ma thành hai người tương phùng, hắn đôi chính mình trêu đùa, Tân Lạc Y liễu lại nhịn không được cắn chặt răng, đen nhánh mắt phượng trung hoa quang lưu chuyển, khó nén giận dữ. Bất quá nhìn đến hắn lực hiện tái nhợt mặt, nghĩ đến hắn bị thương, cũng là vì che chở nàng, bởi vì nàng bị ma thần sở kiếp, Đấy lòng kia cổ giận dữ hoàn toàn tiêu đi xuống. Bởi vì nàng mà bị thương, Ma Kiêu này cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu không phải cùng nàng kết thành bản mạng khế ước, hắn như thế nào sẽ chịu như vậy tội? Nay nam nhân ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định hối hận đã chết đi, cũng không biết ngầm phun ra nhiều ít thăng huyết. Nôn nửa cái canh giờ lúc sau, bên ngoài cũng không có gì động tĩnh, quả nhiên như Ma Kiêu theo như lời, nơi này thập phần bí ẩn. Ma thần cũng không có tìm tới nơi này tới. Vẫn luôn lưu ý bên ngoài tần lạc y gì hãy rốt cuộc thoáng yên tâm tới. Nàng cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thanh y gì khôi lỗi vẫn là lưu tại chỗ mặt. Tùy thời chú ý bên ngoài dị đậu. Người đang làm cái gì? Tần lạc y gì tu luyện không lâu. Đột nhiên bị ma kêu đánh thức. Nàng chấp chấp tỉnh. Nhìn ly chính mình rất gần ma kêu. Ta ở tu luyện A. Ta biết người ở tu luyện. Ma kêu trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Tần Lạc Y Liê lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có tới kịp nói cho chính hắn Ngộ Đạo thời gian chân nghĩa, cho rằng hắn là kinh ngạc cái này, con con ngươi, cười đem chính mình ở ánh sáng mặt trời trên núi Ngộ Đạo thời gian chân nghĩa sự tình nói cho hắn. Đáng tiếc thời gian thật chặt, ta nguyên bản chuẩn bị đi tìm ngươi, kết quả đụng phải ma thần, ta hiện tại đối thời gian tốc độ chảy nắm chắc còn không quá ổn định. Chờ ta đem thời gian tốc độ chảy hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó thương thế của ngươi là có thể nhanh chóng khôi phục. Nàng cũng có thể nhanh chóng tu luyện tấn dai. Đến lúc đó bọn họ hai người liên thủ, giết ma thần cái phiến rắp không lưu, gì sầu không thể rời đi bắt ma giới. Thật là cái tin tức tốt, chúc mừng ngươi. Ma tiêu trong miệng nói chúc mừng nói, ngón tay lại xoa cái chán thở dài ra tiếng. Thần lạc y dì chấp trước mắt, thổng cảm thấy hắn biểu tình không thích hợp, hầu nghi nhìn hắn. Lạc y dì hề. Ở ngươi hoàn toàn nắm giữ thời gian tốc độ chạy phía trước, chúng ta có đại phiền toái. Ma Kiêu đem tay từ trên trán Dung, cười như không cười nhìn nàng. Cái gì phiền toái? Tân Lạc Ý gì trong lòng có dự cảm bất hảo. Với bọn họ hiện tại tới nói, lớn nhất phiền toái chính là ma thần. Nàng dung ra thần thức, phát hiện ma thần cư nhiên ở hướng nơi này xẹt qua tới, hơn nữa cư nhiên tìm được rồi có kết giới bao lại cửa động, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nơi này là kim thủy hoàng bí mật tu luyện nơi, có kết giới có thể che lại nơi này khắc thường năng lượng lưu động, bất quá, thời gian tốc độ chạy biến hóa hình thành giao động, nơi này cũng không thể che lóc, đặc biệt là ngươi thời gian tốc độ chạy không xong, giao động quá lớn, ma thần hiển nhiên đã nhận ra. Tần lạc ý gì lúc này hảo não vô cùng, đến, nàng cư nhiên đem kêu ma đầu cấp hấp dẫn tới, cái gì kêu vác đá nền vào chân mình. Đây là... Hy vọng kim thủy hoàng làm ra tới này thế ngoại đạo nguyên kết giới đủ cường đại, sẽ không bị ma thần phát hiện mới hảo. Ma Tiêu cũng không bế quan. Hai người đều chú ý bên ngoài ma thần động tĩnh, ma thần không hổ là là Bắc Ma giới đại ma vương, hiện tại lại xứng đế, tu vi sắc thật cường đại, thần thức cũng rất cường đại. Thức Mau tìm được rồi này tòa động phủ, ở động phủ phía trước dạo qua một vòng, lại Thức Mau tới tới rồi phía sau. Dạo qua một vòng lúc sau cuối cùng thế nhưng dừng lại ở Đào Nguyên Kết Giới cửa đá ở ngoài. Dung gần 1 canh giờ, ma thần lại thành công đem cửa đá mở ra, nhìn đến bên trong cư nhiên mọc đầy đủ loại thiên tài địa bảo, hương khí thấm người, linh lực nồng đậm vô cùng, cho dù hắn thân phận tôn quý, nhìn quen các loại bảo vật, cũng thật bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Thừa dịp hắn khiếp sợ trong ngáy mắt, một cái hắc tiên vô thanh vô tức tập lại đây. Ma thần cười lạnh một tiếng, "Ma kiêu" Ta rốt cuộc tìm được ngươi, xem ngươi còn hướng nơi nào tàng. Mẫu đen quang mang nháy mắt tràn ngập toàn thân, hình thành một tầng cường đại dày nặng phong ngự tráo, trên tay chớp nhất một phen màu đen trường kiếm, hướng tới Ma Kiêu cùng Tần Lạc y y bổ tới. Bang! Kia một con hắc tiên thật mạnh trù ở Ma Thần trên người, tuy rằng cách kia tầng màu đen phong ngự, cũng thiếu chút nữa đem Ma Thần xương cốt cấp chịu tán. Phong ngự cùng sinh xôi bị trù nứt ra mở ra. A! Hắn không thể tin tưởng hét lớn một tiếng, sao có thể, người rõ ràng bị trọng thương. U Minh cung hộ cung trận pháp có bao nhiêu lợi hại, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây cũng là hắn ở kiến thức ma thần lợi hại lúc sau, còn dám một đường truy lại đây nguyên nhân. Không nghĩ tới gặp mặt bị thương lại là hắn. Kia một roi hắn cư nhiên không có thể trốn không thoát. Ma Kiêu cũng không ham chiến, bị thương hắn thừa dịp hắn khiếp sợ nháy mắt, lôi kéo Trần Lạc ý, ý lại lần nữa nhanh chóng rời đi. Đáng chết. Ma thần phản ứng lại đây, lập tức đuổi theo. Hắn không có liêu sai, Ma Kiêu quả nhiên bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, nói cách khác hắn sao có thể ở thời điểm này đi. Suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, Ma thần cũng bất chấp chữa thương, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ chiều bọn họ đuổi theo. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà lanh khốc. Ma Kiêu mang theo Trần Lạc Y ở động phủ bên trong nhanh chóng xuyên qua, cũng không hướng cửa động chạy tới, Ma thần tiến vào thời điểm Đã sớm đã đem cửa động một lần nữa phong bế, dựa vào ma kiêu đối nơi này quen thuộc, hơn nữa này tòa động phủ bên trong cơ quan trận pháp cũng không ít, thực mau ma kiêu liền đem ma thần tạm thời ném ra, mang theo tần lạc y y hề đi vào một gian thạch thất trong vòng. Kia gian thạch thất bên trong tùy ý chất đống không ít đồ vật, còn có một cái thật lớn vô cùng bếp lỏ, không phải phòng luyện đàn, là một gian phòng luyện khí. Tần lạc ý gì không rõ ma kêu lúc này đem nàng đưa tới nơi này tới làm cái gì, nhìn đến hắn càng thêm tái nhược mặt, nhấp khẩn môi đỏ, không nói gì. Thật tốt quá, quả nhiên còn ở nơi này. Ma kêu ánh mắt ở kia phiến hôn đột vứt bỏ luyện khí tài liệu bên trong dạo qua một vòng, đột nhiên trong mắt sáng ngời, ánh mắt chăm chú vào trong đó một khối hắc không lưu vứt đổ vật phía trên, lôi kéo tần lạc ý gì hãy liền vọt qua đi. Sau một lát, ma thần theo sắt đuổi theo tiến bảo. Hùng ác nham hiểm ánh mắt ở trong nhà không ngừng nhìn quét. Tần lạc y dì theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Khu. Mà kêu nhịn không được khụ một tiếng, trên mặt mang theo một mặt hài hước y cười. Ngươi yên tâm, đừng nói ngươi hết giận thanh âm, chính là chúng ta lớn tiếng nói chuyện, hắn cũng nghe không thấy. Nói xong câu đó, hắn lại nhịn không được khụ một tiếng. Khoe môi còn có một kia vết máu giật ra tới, xem hắn bộ răng này, tần lạc y dì trong lòng khác thường khó chịu. Hắn muốn là bị thương, vừa rồi kêu một roi hắn rõ ràng là dùng bí pháp tăng lên tu vi, bằng không sao có thể một roi đi ra ngoài liền đem ma thần đả thương A. Không để ý hắn hài hước treo trọng, nàng yên lặng nâng lên ống tay háo, thập phần mềm nhẹ vì hắn lau đi khỏe môi vết máu. Tần lạc y gì ở động tắc làm đến ma kêu thập phần ngoài y muốn. Càng có một cổ sâu kín mùi thơm của cơ thể từ tần lạc y gì trong tay háo hập vào trước mặt, ma kêu trong lòng rung động, có nháy mắt ngây người. Tân Lạc Ý Liễu vì hắn lao đi vết máu lúc sau, lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua ở bên ngoài Ma Thần. Ma Thần còn không có rời đi. Ánh mắt sắc bén vô cùng ở trong nhà không ngừng nhìn tới nhìn lui, trên tay nắm kia đem màu đen trường kiếm, có khủng bố hơi thở ở trường kiếm phía trên lưu chuyển. Sau một lát, hắn tìm không thấy người, giữ khoát múa may trường kiếm ở trong nhà loạn bổ một hồi, trên vách tường xuất hiện thật lớn vết rách, vẫn là không có phát hiện Ma Kiêu hai người bóng dáng. Trong nhà đồ vật bị kia cổ cổ kiếm khí phách được đến chỗ đều là, không ít bị phách thượng dưa không trùng, lại thật mạnh hạ xuống. Nơi này là kim thủy hoàng tu luyện dùng đậu phủ, nay phong luyện khí tự nhiên cũng là kim thủy hoàng, có thể bị nàng coi trọng đồ vật, tự nhiên bất phạm, cư nhiên không có giống nhau bị ma thần lợi kiếm phách hư. Hư, ma kiêu, ta biết ngươi liền ở chỗ này, mặc kệ ngươi tránh ở nơi nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Tới rồi hiện tại ngươi còn tưởng từ ta trong tay chạy đi? Nam mơ. Ma thần đắc ý nói, bất qua phía trước An Ma Kiêu Mệnh, hắn không dám lại thắc đại, trên người vẫn luôn có thêm vào cường đại phong ngữ tráo, đem thân thể của mình hộ đến tích thủy bất lậu. Đây là giết ma Kiêu cơ hội tốt. Thiên cổ khó tìm. Chỉ cần giết chết Ma Kiêu, hắn cũng liền hoàn toàn thống nhất ma giới, còn có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nghĩ đến về sau ma giới sẽ là hắn một người thiên hạ. Hắn có thể ở chính mình trong lĩnh vực mặt hồ mưa gọi gió, ma thần lần thứ 2 đắc ý cuồng tiếu ra tiếng. Thật không nghĩ tới, ngươi ma kiêu cũng có hôm nay, cư nhiên sẽ vì một nữ nhân đem tự mình đặt mình trong hiểm địa, vì nàng liền dám một mình xám ta ám hắc giới, thậm chí liền trên người nàng hỗn nguyên thiên châu cũng không lấy. Ha ha, như thế nào, ngươi tưởng đem ma đế cho nàng làm? Ngươi nguyện ý ta nhưng không muốn, này ma đế vẫn là ta tới làm đi. Như vậy đi. Xem ở chúng ta quen biết vô số năm phần thượng, chính ngươi ra tới, chỉ cần ngươi chủ động ra tới, đem Hỗn Nguyên Thiên Châu giao ra đây, chém đại ma vương Tu Vi, ta tạm tha các ngươi một mạng, cho các ngươi từ nay về sau lại làm một đôi thần tiên quyến lữ như thế nào. Tân Lạc Ý dị cùng Ma Kiêu lúc này lại không có bất luận kẻ nào lo lắng nghe hắn nói lời nói, tự động đương hắn ở đánh dám. Bọn họ hai người ngốc địa phương, đúng là ngày xưa Kim Thủy Hoàng luyện chế thủ chạc không gian khi phế liệu Bên trong cũng là một cái không gian, có thể cùng người tiến vào, bất quá không gian rất là nhỏ hẹp, một người ngốc đảo không có gì, còn có thể thoáng duỗi thân khai tứ chi, hai người liền rất chật chúc, nguyên bản hai người là đứng, bất quá cũng là thân thể dựa gần thân thể đứng. Ma thần loạn phách kia mấy kiếm đem bọn họ ngốc kia khối phế liệu cũng bổ đi xuống, sau lại bị vứt vào không trung, lại từ không trung rơi xuống. Cổ lực lượng này quá lớn, huống chi ma kiêu đã sớm bị thương. Không biết sao lại thế này, vừa lật chấn động lúc sau, hai người cư nhiên đều ngã xuống, ngã thành một đoàn, sau đó hai người liền trình ôm nhau tư thế, tần lạc y lì ở phía trước, ma kiêu ở phía sau, tần lạc y lì ái mội ngồi ở ma kiêu trên người. Hai người ly đến cực gần, tần lạc y lì bối cẳng là gắt gao rán ở ma kiêu ngực, ma kiêu tay chặt chẽ ôm vào tần lạc y lì ở trên eo, ở vừa rồi kẽ ngã thời điểm. Tân Lạc Yiyi thậm chí rõ ràng nhớ rõ Ma Kiêu lửa nóng môi đánh vào nàng sườn má thượng. Hơn nữa lúc này hai người ly đến gần, tư thế lại ái muội, hắn hô hấp khi nóng rực hơi thở càng là trực tiếp thổi quét ở nàng cổ bạn. Tân Lạc Yiyi bất động thanh sắc tưởng đứng lên. Ma Kiêu đem tay chặt chẽ ôm vào nàng trên eo không buông tay, không chỉ có như thế, hắn còn đem đầu đặt ở nàng bả vai phía trên, nhẹ nhàng khụ khụ, hơi có chút vô lại nói, "Lạc Yiyi, lòng ta khó chịu." Không nghi đứng lên, chúng ta cứ như vậy ngồi hảo." Nói lại cụ hai tiếng. Nay khối phế liệu bên trong không gian quá mức nhỏ hẹp, Ma Kiêu ngồi xếp bằng ngồi sở chạm vị trí, liền cơ hồ đem toàn bộ không gian toàn bộ chiếm cứ. Thần Lạc Y Liệp nếu tưởng một người đứng lên là không có khả năng, trừ phi giống vừa rồi tiến vào khi hai người một trước một sau đứng, hoặc là giống như vậy gắt gao dán ngồi ở cùng nhau. Người buông tay, Thần Lạc Y Liệp nghiêng đầu xem hắn. Nhìn hắn tái nhợt mặt tuấn nhan, trong lòng mềm nũn, cuối cùng là không có mạnh mẽ đem hắn đẩy ra. Mà tiêu tự nhiên không bỏ. Thân thể ị ở không gian trên vách, trên tay ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn, vùi đầu vào nàng trong cổ, môi chạm được nàng chân trượt mềm ấm ra thiệt khi, há mồm liền hung hăng hôn một ngụm. Suốt kỳ bất ý một hôn làm đến tần lạc ý gì thân thể đột nhiên cứng đờ. Nơi này không có kết giới không gian, nơi nào không chạy, lại cố tình chạy đến nơi đây tới. Cất giối ngoại ma thần không thấy người ra tới, khẽ hừ một tiếng, vách tường đã bị hắn phách đến loạn bảy tám gặp, nhìn trên mặt đất loạn bảy tám luyện lăn đầy đất phế liệu, trong mắt đột nhiên tinh quang chợt lóe, năm xưa có truyền thuyết, kim thủy hoàng luyện chế che trời vòng tay phía trước đã từng luyện phế quá mấy khối bảo liêu, chẳng lẽ bên trong có đã thành công luyện ra tới không gian. Lời này vừa nói ra, bị ma kiêu đột nhiên tập kích Trần Lạc Y trong lòng trầm xuống, nhất thời đảo không rảnh lo Ma Kiêu. Thần thức dừng ở ma thần trên người. Hôn trộm thực hiện được, trong lòng chính mạc danh hương phấn ma kiêu động tác cũng dừng lại. Có chút không vui ngẩn đầu lên tới. Tần lạc ý ghìa đưa lưng về phía ma kiêu, nhìn không tới ma kiêu trên mặt biểu tình, bất quá nghĩ đến sắc mặt khẳng định sẽ không quá đẹp. Ma thần nghĩ đến những cái đó phế liệu, ánh mắt cũng lượng đến kinh người, cầm lấy một khối phế vật liêu, để vào thần thức nhìn một vòng, bởi vì mấy thứ này đều là cực hiếm, có đủ vỡn lại bị kim thủy hoàng luyện chế quá, muốn đem thần thức xuyên thấu đi vào phân biệt bên trong có phải hay không, có không gian, cực kỳ không dễ, cũng cực kỳ hao tâm tổn sức. Ma thần dùng thần thức nhìn mấy khối, liền có chút không kiên nhẫn, nhìn đến một bên luyện khí lò, rứt khoát đem trên mặt đất mấy ngàn khối phế liệu rác liêu toàn bộ ném vào luyện khí lò chung, bang một tiếng, dẫn đốt lò hỏa. Này lò hỏa là có sẵn, không phải giống nhau hỏa, mà là một loại luyện khí dùng dị trùng hỏa. Cực kỳ bá đạo, là ngày xưa Kim Thủy Hoàng Phong lớn tại nơi này. Dẫn châm thiên hòa lúc sau, ma thần đến liền ý khoanh tay đứng ở một bên, mặc kệ các ngươi ngốc tại nơi nào, nếu các ngươi không nghĩ ra tới, ta để lại cho các ngươi lộ cũng không nghĩ đi, ta đây đành phải đem các ngươi chẩm rãi luyện hóa, còn tỉnh ta động thủ sức lực. Lời tuy là nói như thế, hắn toàn bộ thân thể lại toàn lực đề phòng, liền sợ ma kêu đột nhiên lao tới đánh lén cùng hắn. Ai? không nghĩ tới ta mà Kiêu cuối cùng cư nhiên là bị lửa đốt chết. Ma Kiêu thở dài một hơi, lẩm bẩm đoán giận nói: "Như thế hoàn cảnh, vốn dĩ Tần Lạc Y cảm thấy chính mình hẳn là mây đen ngủ sương, nghe xong hắn nói, không biết sao lại thế này, đột nhiên nhịn không được bật cười." Ma Kiêu buông ra nàng thân mình, trực tiếp liền đem nàng di vị trí, nháy mắt liền biến thành hai người mặt đối mặt ngồi, hơn nữa là Tần Lạc Y kị ngồi ở Ma Kiêu trên eo. Này tư thế so với vừa rồi càng thêm thân mật tái mội. Thiểu không lương tâm. Ta đều phải đã chết. Lúc này ngươi cư nhiên còn cười được. Đáng thương ta chết đã đến nơi. Cư nhiên vẫn là đồng tử thân. Nhìn tân lạc y gì hề mặt đẹp. Ma kiêu đôi mắt nguy hiểm mị lên. Vương tay thật mạnh điểm điểm cái chán của nàng. Tân lạc y gì hề liễm đi ý cười. Rũ xuống mi mắt. Thần sắc tựa hổ có nháy mắt hoàng hốt. Ở không gian ở ngoài. Đã búp cháy lên hừng hực l Cũng may này khối phế liệu cực kỳ cứng cỏi, lửa nóng chi khí hiện tại một tia nhi còn đều không có truyền tiến bào, đối bên trong người không có gì ảnh hưởng. Mạc yêu, cùng ta kết thành bản mạng khế đức, người hối hận sao? Tần lạc y dì sâu kín mở miệng. Ha, ta làm việc, chưa bao giờ hối hận. Mạc yêu khét cười một tiếng, tái nhuận rung nhan chút nào không thể che lấp hắn này cười khi nháy mắt phát ra cùng ngạo khí phách cùng liễm diễm vô song phong hoa. Hắn dơ tay nắm tần lạc y hề cầm, nhìn nàng đôi mắt, hài hước cười nói, ta hiện tại duy nhất hối hận chính là, vì cái gì chết thời điểm, ta còn là đồng tử thân, cứ như vậy đã chết, ta đã chết cũng không cam lòng nào. Phối hợp hắn nói, hắn kia trương tuấn nhan suy sụp đi xuống, nhìn hắn chơi bảo bộ ráng, tần lạc y hề khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Không được, chúng ta không thể cứ như vậy chết. Muốn chết cũng nên là ma thần kia hôn đản chết ta, tần lạc y hề. Ta hiện tại muốn cùng ngươi song tu." Ma Kiêu dùng hai tay phụng trụ nàng mặt, đột nhiên phát ngôn nói. Tân Lạc Y li hề nhẹ nhàng liếc hắn liếc mắt một cái. Ma Kiêu bị kia liếc mắt một cái xem đến trên người tàn nhẫn chi khí tấn thiết, buông lòng tay ra, "Ngươi yên tâm, ta nói rồi không có ngươi đồng ý ta sẽ không chạm vào ngươi, bất quá ngươi đến ngấm lại, ngươi muốn chết thật, đã có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi kia mấy cái phu quân, năm xưa Kim Thủy Hoàng được đến hôn nguyên tiên châu, dạ tâm bừng bừng. Đầu tiên là thành đại ma vương, thống trị toàn bộ bắc ma giới, sau lại giã tâm lớn hơn nữa, phát động đại chiến, ma giới đã chết rất nhiều. Cùng nàng đối nghịch người, nàng những cái đó kẻ thù cũng bị chết cực thảm, sau lại nàng càng là thống trị toàn bộ ma giới, trở thành ma đế. Bởi vì có hôn nguyên thiên trâu, nàng tu vi không ngừng cường đại, giã tâm cũng càng lúc càng lớn, sau lại cư nhiên còn tưởng thống nhất yêu ma tiên tâm giới. Chúng ta hiện tại chính là hợp chúng ta hai người chí lực, cũng đừng nghĩ đem cái này Hỗn Nguyên Thiên Châu hủy diệt rồi, đến lúc đó Bạch Bạch tiện nghi ma thần kia tiểu nhân, kia hôn đa dã tâm cũng không phải là Kim Thủy Hoàng tiểu, ai, có lẽ hắn được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu sau, một ngày kia cũng sẽ muốn xưng bá toàn bộ thiên giới. Trước kia còn có cái uyên viên kình, bất quá ma thần khẳng định sẽ hấp thụ Kim Thủy Hoàng giao hấn, không đến tất thắng thời điểm sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn cư nhiên có thể đèm Kim Thụy Hoàng linh hồn khế ước cải bỏ, Kim Thụy Hoàng sau khi chết hắn còn có thể một mình sống sót, người như vậy đối thượng Hiên Viên Kình, cũng không biết đến tuột cùng ai thắng ai thua. Nhớ trước đây Hiên Viên Kình tuy rằng không lấy ma thần tánh mạng, lại trọng thương với hắn, ma thần khẳng định hận chết Hiên Viên Kình. Tần lạc y dì thần sắc hơi hơi động dung. Ma kêu nhỏ đến khó phát hiện cong cong khỏe môi, thở dài lại tiếp tục nói, ai... Không biết đến lúc đó thượng giới lại sẽ loạn thành bộ răng gì. Hiên viên kình phía trước dùng 20 vạn năm thời gian mới trở về tiên giới, không biết lần sau hắn cùng ma thần đối thượng, còn có thể hay không sống thêm hồi lời nói còn không có nói chuyện, đột nhiên hắn môi đã bị người trực tiếp dùng môi đỏ ngăn chặn, đương nhiên, thấy chủ hắn miệng người không phải người khác, đúng là tần lạc ý đi hề. Ma kêu trong mắt sáng ngời, cũng không rảnh lo nói nữa, Trực tiếp biến bị động là chủ động nóng bỏng liếm mút tần lạc yi môi đỏ. Chương 22 dung hợp. Một cổ cực nồng đậm thuần dương tinh khí từ ma kêu trong cơ thể nhảy vào tần lạc yi trong cơ thể. Kia cổ lực lượng thập phần bàng bạc thật lớn, thiên lại làm người thập phần thoải mái, tựa hồ tần lạc yi thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị hút dương chiếu giống nhau. Tần lạc yi trong lòng xửng sốt, tức tức phản ứng lại đây, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể thiên ma không ngừng luyện hóa hấp thu này, cổ cường đại đến gần như khủng bố năng lượng. Luồng năng lượng này thập phần cường đại, lại cũng nhu hòa đến cực điểm, cực lợi cho tu sĩ hấp thu. Sau một lát, Thần Lạc Yria liền đem cổ lực lượng này hoàn toàn luyện hóa hấp thu xong rồi, mà nàng tu vi còn lại là một đường tiến bộ vượt bậc, trực tiếp từ phía trước đại ma quân sơ giai nhảy đến đại ma quân cao giai. Nàng có cảm giác, chỉ cần lại tu luyện mấy ngày, nàng tùy thời đều có thể đánh sâu vào trở thành ma vương. Luyện hóa sở hữu lực lượng lúc sau, tân lạc y y mở bứng mắt, nhìn phía ma kiêu. Ma kiêu khỏe môi gởi lên mị hoặc tươi cười, thân thể lười biếng rửa vào phía sau huyễn ra tới cánh hoa trên giường. Cư nhiên nhất cử sông lên đại ma quân cao dai, ha ha, ta liền biết ngươi nhất định có thể nhanh trong tấn dai, không nghĩ tới ngươi so với ta dự đoán tấn dai đến còn nhiều. Chúng ta trong chốc lát lại nhiều tu luyện vài lần, ngươi lại luyện hóa một ít hốn độn chi nguyên. Khẳng định là có thể đánh sâu vào trở thành ma vương. Đối với nàng tấn giai tốc độ, ma kiêu hiển nhiên rất là vừa lòng. Tần lạc y ghi hãy liếc xéo hắn một cái. Trong lòng đảo thực sự ngoài y muốn. Không nghĩ tới ma kiêu cư nhiên thật là đồng tử thân. Kia cổ thuần dương tinh nguyên chính là không lừa được người. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện thời gian lâu, tu vi lại cao, mới có thể làm nàng bất quá một lát thời gian. Liền từ đại ma quân sơ dai tấn giai tới rồi đại ma quân đỉnh. Cung hồ Trạch Thuần Dương Đông Nam đang ở thượng giới thập phần nổi tiếng, nữ ma tu đều tưởng được đến bọn họ tinh nguyên, như vậy tấn giai tốc độ, có thể so ăn cái gì thiên tài địa bảo cũng dùng được a. Tưởng kia Lục Tiêu thân là Bắc Ma giới Kim Bằng Vương chi tử, lại có thể phân biệt tinh thạch bên trong hay không đựng năng lượng cường đại ma tinh thạch, tiến vào đại ma quân càng là vài vạn năm thời gian, đến chết thời điểm cũng vẫn là đại ma quân sơ giai mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy được từ đại ma quân sơ giai tu luyện đến đại ma quân cao giai, là cỡ nào không dễ. Chính là tần lạc y gì hề chính mình, đừng nhìn nàng phía trước tấn giai tốc độ mau. Ba năm nhiều thời gian đã từ tán ma tu luyện tấn giai tới rồi đại ma quân, phía trước nàng tự mình tính ra quá, chính là có hôn nguyên thiên trâu, nàng hiện tại lại có thể một lòng đa dụng, mặc kệ khi nào chỗ nào đều có thể vận hành thiên ma tới tu luyện. Ít nhất cũng đến đã hơn 1 năm thời gian mới có thể thành công tấn giai, mà này vẫn là nhất bảo thủ phòng trường. Có lẽ trên thực tế sẽ yêu cầu càng nhiều thời giờ. Đương nhiên, nếu là nàng có thể nắm giữ thời gian tốc độ chạy, này đó thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhìn Ma Kiêu kia trương điệt lệ dung nhan, Tần Lạc Easy híp lại mắt. Đen nháy mắt phượng trung hiện lên một đạo nguy hiểm đến cực điểm qua mang. Nàng hơi hơi cúi người, lại gần qua đi. Vừa rồi, nàng tấn dai, được đến ma kêu thuần dương tinh nguyên, chính là ma kêu trong cơ thể lại không có chút nào biến hóa. Ngươi không phải nói ta trong cơ thể có ngươi bổn nguyên tri lực sao. Ở đâu à? Tần lạc ý dị câu thần cười, bất quá trên mặt nàng tuy rằng mang cười, kêu ý cười lại không có tới trong mắt. Ma kêu tự hồ lúc này mới nhớ tới giống nhau. Thật mạnh á thanh, dơ tay vô chán, ai, như vậy chuyện quan trọng ta cư nhiên sẽ đã quên. Đã quên Tân lạc y gì hừ một tiếng Là đã quên vẫn là căn bản không có Thật là đã quên Lạc y gì hề Ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mỹ Chúng ta lại đến Lúc này đây ta nhất định nhớ rõ Mà kiêu chấp trước mắt Khỏe mắt hơi hơi thượng trọn Gợi lên một đạo quyến rũ cô độ Màu đen tóc dài ở phiêu phiêu rơi xuống đào hoa cánh trùng Càng hiện yêu dã Tân lạc y gì hề mặt đều tái rồi Mà kiêu Ngươi nếu là lừa ta gia làm ngươi làm cả đời thái giám." Tân Lạc Y Li khẽ nheo mắt cầm uy hiếp hắn. "Thật tàn nhẫn." Ma Kiêu lắc đầu cười than. "Bổn nguyên chi lực ở đâu? Nhanh lên làm ra tới ta nhìn xem." Tân Lạc Y hừ một tiếng, không cho hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thuần Dương tinh nguyên là cuối cùng thời điểm tử trong thân thể hắn ra tới, mà nàng trong cơ thể lại hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu Ma Kiêu nói chính là lời nói thật, Vậy thuyết minh chỉ là như vậy phương pháp căn bản vô pháp đem kêu buồn nguyên tri lực kích phát ra tới. Hành, lập tức khiến cho người xem. Có tần lạc y dì hư hiếp, ma kêu cuối cùng động, trong thân thể hắn nhanh chóng vận khởi thiên ma, thực mô tần lạc y dì thân thể ngũ tạng lục phủ còn có kinh mạch phía trên đều hiện lên một tầng trong suốt ánh sáng, nhưng cái đó ánh sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đều bị ma kêu hút vào hắn trong cơ thể. Tân lạc y gì bản thân ở ma kêu ý bảo dưới, cũng bắt đầu tu luyện thiên ma. Hai người bởi vì là bản mạng khế ước, lẫn nhau tâm ý tương thông, lại tu luyện chính là cùng loại công pháp, thực mô hai người vận công tốc độ cùng tiết tấu đều đạt tới nhất trí, đây là song tu cảnh giới cao nhất. Tân lạc y gì thậm chí có thể nhìn đến những cái đó ánh sáng tiến vào ma kêu trong cơ thể, nhanh chóng tẩm bổ hắn ngũ tạng lục phủ, nguyên bản pha trọng thương thế, được kêu vốn hứng của phần mệnh chân nguyên tẩm bổ. Thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cuộc khôi phục, Tân Lạc Y dị hồ một hơi, khóe môi càng là nhịn không được hướng về phía trước tiểu lên, giật ra một mạt nhàn nhạt, nhạt ý cười. Bất quá thần thức ở nhìn đến ma thần khoanh tay đứng ở bên ngoài, nhìn Thiêu Đốt hừng hực lửa lớn luyện khí lò khó nén khóe môi đắc ý tươi cười, nàng ý cười lại bị thu trở về. Ý niệm vừa động, làm Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng cùng phóng thích Hỗn Độn chi nguyên. Làm nàng chính mình cùng mà kêu cùng nhau hấp thu hôn độn chi nguyên nồng đậm mà lực lượng cường đại. Đã suốt 8 ngày, còn không có vương thượng tin tức, vương thượng sẽ không có chuyện gì đi. Một thân hắc y dì thanh phong đứng ở hư không phía trên, nhìn phương xa như ẩn như hiện cao lớn núi non, thần sắc dị thường ngưng trọng. Hắn sở nhìn phía địa phương, đúng là bác ma giới. Đồng dạng một thân hắc y dì hài minh nguyệt đứng ở hắn bên cạnh người. Hẳn là sẽ không có việc gì mới là. Vương thượng tu vi sâu xa khó hiểu, hiện tại chính là liền ám hắc giới kết giới đều có thể xuyên thấu minh nguyệt câu thần cười nói, trong mắt là vô tận sùng bái chi sắc. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạn. Vương thượng đâu chỉ là tu vi càng ngày càng cao thâm khó đoán, làm sự tình cũng càng ngày càng cao thâm khó đoán, làm hắn hoàn toàn xem không hiểu. Liên như tần cô nương việc này giống nhau. Đến bây giờ hắn đều tưởng không rõ. Vì cái gì vương thượng sẽ chạy đến kinh thiên cửu tuyệt trận trung đi đem ma thần kia ma đầu lặng lẽ cất thả. Kia ma đầu bị nhốt kinh thiên cửu tuyệt trận trung, vương thượng dùng thiên phẩm độ nguyên đan sau, bị hao tổn tu vi đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, hắn gặp qua hắn khôi phục sau tu vi, giết chết ma thần tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là vương thượng không chỉ có không có giết hắn, còn đem người phóng ra, kết quả ma thần vừa ra tới liền đem tần cô nương bắt đi. Tần cô nương trên người, nhưng có Hỗn Nguyên Tiên Châu, rơi xuống Ma Thần trên tay, nơi nào còn khả năng có mệnh ở. Nghĩ đến Hỗn Nguyên Tiên Châu, thanh phong trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ Vương thượng thả Ma Thần, chính là vì Hỗn Nguyên Tiên Châu. Ma Thần đoạt Tần cô nương Hỗn Nguyên Tiên Châu, Vương thượng lại từ Ma Thần trên tay đoạt lại. Ma Thần nhìn luyện khí lò, lò trung hỏa bị hắn châm đến nhất vượng, 8 ngày thời gian trôi qua, cho dù lại cứng rắn phế liệu, cũng bắt đầu chậm rãi tan chảy. Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y Y vẫn luôn không có ra tới, hai người hay không thật sự ở bên trong, hắn có chút không xác định. Nhưng là hắn có thể xác định chính là, chính mình thiết lập ở cửa động kết giới, mấy ngày này cũng không có người xông ra đi, mặc kệ Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y Y hay không ẩn thân ở này đó phế liệu, ít nhất bọn họ nhất định còn tại đây tòa đạo phủ. Phế liệu đã bắt đầu ở tan chảy, nếu đã đợi tám ngày, hắn không ngại lại nhiều chờ mấy ngày. Lấy hắn xem ra Ma Kiêu trên người thương thế, căn bản không dễ dàng như vậy khôi phục, hiện tại trốn tránh không ra, cũng bất quá là ở làm hấp hối dễ dỗ thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn một lần nữa lại lộ ra đắc ý tươi cười. "Phanh!" Đột nhiên, một khối phế liệu từ luyện khí lò trung đột nhiên lao ra, hướng tới hắn phương hướng bắn nhanh mà đến, ma thần đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lại hỉ. "Ha ha, ngươi rốt cuộc ra tới." Trên tay màu đen trường kiếm phút chốc bổ ra, Hoa quang tận trời, trong đó chứa vô tận đáng sợ lực lượng, rất có nhất kiếm liền tưởng bổ ra phế liệu, đánh chết bên trong ma kiêu ngập trời khí thế. Phanh. Phanh. Phế thạch tuy rằng bị bổ ra, chính là thạch trung nơi nào có người thân ảnh. Khóe mắt dư quang chỉ nhìn đến một tím một mặc lửng đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất cửa. Đáng chết, bị lửa. Ma thần rủa thầm một tiếng, theo sát đuổi theo, phía trước người động tác thoạt nhìn cũng không mau chính là vội vàng gian hắn, cư nhiên không có thể đuổi theo. Thẳng đến bài trừ cửa động hắn thiết hạ cấm chế khi trì hoãn một ít thời gian, hắn mới đuổi theo. Chờ hắn ngăn lại hai người thời điểm, Tần Lạc Ý cùng Ma Kiêu đã thành công ra cửa động. "Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta." Ma Kiêu đứng ở Tần Lạc Ý bên người, nhìn đến Ma Thần, hắn cũng không hề chạy, xinh đẹp trong mắt hàm chứa một mạt kỳ dị ý cười, cùng Ma Thần đối mặt mặt đứng thẳng. Tám ngày thời gian không thấy Ma Kiêu thần sắc hảo rất nhiều, giống như hoàn toàn không có chịu quá thương giống nhau. Ma thần thấy thế trong lòng khiếp sợ không thôi. Bị U Minh cung hộ cung trận pháp gây thương tích, như thế nào cũng không có khả năng hảo đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Thiên Châu? Hẳn là không có khả năng, hắn chỉ nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể chữa trị bị hao tổn linh hồn, đề cao thực lực. Chữa thương lại là tuyệt đối không thể. Hắn nắm chặt trong tay hắc kiếm, Thực mô xác định ma kiêu chỉ là ở hư trương thanh thế, liền như phía trước công hướng chính mình kêu một roi giống nhau. Người cẩn thận một chút. Thần lạc ý ghi nhìn ma thần hung ác nham hiểm lánh khốc mặt liếc mắt một cái, ngay sau đó liền xoay người nhìn về phía ma kiêu, nhẹ rộng rặn dò hắn một câu sau, xoay người ngự phong mà đi. Ngáy mắt chạy ra mấy ngàn dặm, đi tới một tòa không người thật lớn núi non đỉnh phía trên. Ý niệm vừa động, thanh ý khôi lỗi bị nàng triệu ra tới. Mà trên người nàng hơi thở, nàng cũng không hề cố tình áp lực, không hề giữ lại phóng thích mà ra, dây lắc gian, cường đại uy áp tập cuốn thiên địa. Nguyên bản tinh không vạn lý, trật chi gian phong vân đại biến. Mây đen cuộn cuộn mà đến, phạm vi mấy ngàn giảm không trung, ép tới người thở không nổi lên, tầng mây trung sấm xét tầm ẩm, quanh lôi xét đánh răng rắc xẹt qua phía chân trời, xe rách hắc cám không trung, cuồng phong hình thành một cổ tuyên họa, ở đỉnh núi trung quanh vũ điệu. Tân lạc y dìa đứng ở ngọn núi phía trên, cuồng phong thổi quét khởi nàng quần áo, nạo nghệ thân ảnh ở cuồng phong trung như ẩn như hiện, cường đại đến cực điểm uy áp làm đến phạm vi mấy vạn giảm tu sĩ ma thú đều tim đập nhanh kinh ngạc không thôi. Đang theo ma kiêu kịch liệt chiến đấu ở bên nhau ma thần thấy như vậy một màn, sắc mặt đột đại biến, lôi kiếp. Trưng 23 vô địch. Tân lạc y dìa là đại ma quân tu vi, hơn nữa tấn dai đại ma quân thực trong thời gian ngắn mà thôi. Hiện tại cơ nhiên lại muốn độ lôi kiếp, này độ lôi kiếp tự nhiên chỉ có Ma Vương Lôi Kiếp. Hắn không tin. Nhưng nhìn đến kia đầy trời mây đen lại không thể không tin. Trên người nàng lúc này cường đại hơi thở, Ma Thần thân thân là Ma Đế, tự nhiên quen thuộc vô cùng, xác thật là Ma Vương nguy áp, chỉ cần Tân Lạc Y thuận lợi vượt qua hôm nay 17 trọng lôi kiếp, từ nay về sau, ma giới lại thêm một cái Ma Vương. Tân Lạc Y yể. Lúc này mới phi thăng bất quá ngắn ngủi 3 năm nhiều thời gian mà thôi. Chính là Hỗn Nguyên Tiên Châu, cũng không đủ để làm nàng có như vậy nhanh chóng tấn giai tốc độ. Hắn khiếp sợ ánh mắt dừng ở Ma Kiêu trên người, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, "Là ngươi, ngươi đem trên người của ngươi thuần dương tinh nguyên cho nàng." Chư bỏ kia thuần dương tinh nguyên, Tần Lạc Y không có khả năng tấn giai nhanh chóng như vậy. Ma Kiêu duyên dáng môi mỏng giơ lên ra đẹp độ cùng, gợi lên một mặt vô lương ý cười. Đen như mực gào gầm ở mây đen răng đầy trong bóng đêm, bình tăng ba phần tà mị thần bí. Cuồng phong thổi quét, vật áo phiêu phiêu, thật là nói không nên lời phong lưu tuấn dật. Ngươi có ý kiến? Hừ, không nghĩ tới ngươi hiện tại nhưng thật ra bỏ được, ngày xưa Kim Thủy Hoàng nhìn chúng ngươi, hứa ngươi như vậy hậu đãi điều kiện, ngươi đều không muốn đem thuần dương tinh nguyên cho nàng, hôm nay đảo nguyện ý cấp nữ nhân này cho nàng thuần dương tinh nguyên. Ngươi kia cái gì công pháp rốt cuộc vô pháp luyện đến đỉnh đi? Ha ha. Ma Thần hơi có chút vui sướng khi người gặp họa cuồng tiếu ra tiếng. Ma Kiêu năm đó chính là dùng mất thuần dương tinh nguyên, hắn tu luyện một loại công pháp vô pháp tu luyện đến đỉnh tới lựa gạt Kim Thủy Hoàng, không nghĩ tới Kim Thủy Hoàng đối những người khác không giả sắt thái, đối Ma Kiêu lại không bình thường, không chỉ có tiếp nhận rồi hắn lý do thoái thác, lại còn có vẫn luôn đối hắn cực hảo. Làm thân là kim thủy hoàng tâm phúc hắn cũng an vị không thôi. Có thể hay không tu luyện đến đỉnh, nay liền không cần người quản. Người quản hảo tự mình liền thành." Ma Kiêu híp híp mắt, khoe miệng gợi lên một mạt nghĩa mai trào phúng ý cười. Nói lời này thời điểm, hắn nhìn nơi xa liếc mắt một cái. Cho dù cách mấy ngàn dặm, hắn cũng có thể nhìn đến kia mạt lặng lặng đứng ở đỉnh núi thượng Tiếu Lệ thân ảnh. Hừ, bất quá là tấn giai ma vương lôi kiếp mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hiện tại tu vi, lại thêm một cái vừa mới tấn giai ma vương, sẽ là đối thủ của ta? Ma thần không thể gặp hắn bộ dáng này, Mãn Nhãn hung ác nham hiểm vẻ mặt khinh thường nói, chờ ta thu thập ngươi, lại đi thu thập nàng. Tiếng nói vừa dứt, trên tay hắn màu đen trường kiếm bạo trướng mở ra, một đạo kinh thiên cầu vồng từ trên trời giáng xuống, thật kinh, có thể có mấy trăm trượng, đây là một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, lập tức hung hăng chém về phía Ma Kiêu. Thanh kiếm này cũng không phải là vật phẩm, mà là ma giới thánh vật Phụng Thiên kiếm, là năm xưa Kim Thủy hoàng thường dùng chi kiếm, cũng là nàng sở luyện chế sở hữu công kích tính pháp khí bên trong. Kim Thủy hoàng thích nhất một kiện. Kim Thủy hoàng sau khi chết, này đem Phụng Thiên kiếm liền dừng ở ma thần trong tay, thành ma thần yêu nhất. Ma Tiêu còn còn ngồi. Hàn Vũ nhã đứng thẳng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng nhìn ma thần. Sợi tóc nhẹ dương, và áo phiêu phiêu. Cả người tản mát ra một cổ cường hãn mà khó lường hơi thở, ánh mắt thanh lãnh lạnh thấu xương. Đợi cho kia mặt kiếm mang liền phải đánh rất ở trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên động, ống tay áo mở ra, che trời, không chỉ có đem kia nói cường đại kiếm mang thu vào trong tay áo, ngay cả kia một phương vòng trời đều vặn vẹo lên, tựa phải bị hắn toàn bộ thu vào trong tay áo giống nhau. Cường đại đến cực điểm uy áp càng là hướng tới ma thần nghiền áp mà đi. Ma thần nháy mắt sinh ra một cổ ma kiêu không thể chiến thắng ý niệm. Sa sa nhìn lại, cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Đối mặt lúc này Ma Tiêu, hắn có một loại đối mặt ngày xưa Kim Thụy Hoàng cảm giác, không. So với Kim Thụy Hoàng còn muốn cùng bố, dường như mặc kệ hắn như thế nào làm, cũng vô pháp tránh ra hắn lòng bàn tay giống nhau. Trong lòng vừa kinh vừa giận lại là không tin, lại chiều Ma Kiêu tinh tế nhìn lại, Ma Kiêu chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình. Trừ bỏ hắn bổ ra kiếm mang biến mất, xung quanh cũng không có cái gì biến hóa. Ma thần trong lòng nhất định cảm thấy vừa rồi hẳn là chính mình ảo giác, Ma Kiêu bị trọng thương, hắn như thế nào sẽ cảm thấy hắn không thể chiến thắng, ngày xưa Ma Kiêu có thể đè Kim Thủy Hoàng lừa gạt như vậy nhiều năm, vẫn luôn làm Kim Thủy Hoàng cam tâm tình nguyện không có cùng hắn kết thành khế ước, cũng không có đoạt hắn thuần dương chi thân, hắn liền biết người này tâm cơ sâu không lường được. Hừ, tới rồi hiện tại Hắn còn tưởng ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, cố lộng huyễn hư, ý đồ kéo dài thời gian. Hắn liền đánh sai chủ ý. Nghĩ đến đây, Ma Thần lại một đạo kiếm khí bổ qua đi, lần này kiếm khí trực tiếp hoa khai hư không, dài đến 2000 trượng, chém về phía Ma Kiêu. Ma Kiêu trực tiếp lánh khai đi. Phanh! Ma Thần nhất kiếm bổ ra đại địa, đại địa thượng xuất hiện rộng chừng mấy trượng cái khe, nhìn đến Ma Kiêu làm khai đi, hắn trong lòng tự tin càng đủ cười lạnh lại chiều Ma Tiêu công tới. Lượng đạo thân ảnh nháy mắt biến thành lượng đạo lóe mắt qua ảnh, từ giữa không trung đánh thượng mấy chục vạn mét trời cao, từ ngọn núi đánh tới hoang mạc, lại từ hoang mạc tới rồi Bắc Ma giới vô tận tâm hải phía trên, chiến trường không chỗ không ở, kéo dài qua toàn bộ Bắc Ma giới. Bắc Ma giới chấn động. Bởi vì Bắc Ma giới Ma đế cùng Nam Ma đế Ma thần này kinh thiên một trận chiến, đánh đến càng lâu, ma thần càng kinh ngạc. Ma Kiêu lại càng đánh càng hăng. Từ sơ suy đoán Ma Kiêu chỉ sợ lại là sử dụng cái gì bí pháp tăng lên tu vi ý tưởng hoàn toàn tan biến mở ra. Hai người đã đánh không ít thời gian, không có bí pháp có thể duy trì lâu như vậy. Hai người chiến đến trời đất u ám, ma thần dần dần hạ xuống hạ phong, mắt thấy không địch lại, vừa kinh vừa giận ma thần cuối cùng sử nhất chiêu Kim Thiền Thoát Xác chi kế, rốt cuộc ném ra Ma Kiêu, thực mau biến mất. Ma Kiêu nhìn hắn rời đi phương hướng Hai trong mắt ta mị thượng tiểu, quanh thân bao phủ liễm diễm quang hoa, phong tư chất tuyệt, đã tôn quý lại ưu nhã, cơ hồ đoạt thái dương quang huy, cười đến ý vị thâm trường. Đã lâu không như vậy sảng hoạt động một phen, xách xem ở ngươi bồi ta luyện tập lâu như vậy phân thượng, không, có công lao cũng có khổ lao, ta khiến cho ngươi lại sống lâu một đoạn nhật tử đi, dù sao ngươi này mệnh lưu trước còn có chút tác dụng. Xoay người cũng nhanh chóng rời đi. Tân lạc y ghi đã thành công vượt qua lôi kiếp, tấn dai trở thành ma vương, toàn bộ ma giới, cùng nàng hiện tại cũng chỉ có 7 cái ma vương mà thôi. Mà trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội sau, nàng cả người thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người, da thịt tuyết trắng, áo tím diễm diễm, thước tha quanh, co khúc khô hiểu, tóc đẹp bay múa, con mắt sáng, cô phán thần phi, núi xa mày quanh quần thanh hoa như nước hơi thở, hoa anh đào dường như môi đỏ dơ lên khởi tự tin động lòng người phong tình. Mà nguyên bản bao phủ gần vạn dặm mây đen đã hoàn toàn tan đi, chạng vạng dư vựng ở nàng quanh thân mạ lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, tựa như ảo mộng, tuyệt một thế hệ chi lệ. Ma Kiêu nhìn trước mắt thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, xinh đẹp đấy mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, một cổ quen thuộc lần thứ 2 bắt đầu ở trong cơ thể thức tỉnh. Tân Lạc ý ánh mắt bay nhanh ở Ma Kiêu trên người quét một vòng, phát hiện hắn không bị thường, khí sắc càng là như thượng, trong lòng tức khắc bùng lòng khoe môi giật ra một mặt nhàn nhạt sung sướng ý cười. Ma thần đâu? Hắn đánh khung lại ta, chơi quỷ kế chạy. Ma kêu nhướng mày khẽ hừ một tiếng, bác ma rơi ám hắc kết giới, ta thử qua, chúng ta hiện tại còn tạm thời ra không được, ngươi lại tìm một chỗ tu luyện tu luyện, đến lúc đó chúng ta cùng nhau liên thủ, trực tiếp giết ma thần nắm dư ám hắc giới. Nhìn hắn kiêng ngạo nghẽ lại mang theo một tia khoe khoang bộ ráng, thần lạc ý cố gắng nhìn cười, gật gật đầu cũng chỉ có thể trước như vậy. Cùng may những cái đó sinh mệnh buồn nguyên chi lực quả nhiên làm đến Ma Kiêu Tu Vi lại tiến, liền ma thần hiện tại đều chỉ có thể tạm thời tránh hắn mũi nhọn, ngược lại là nàng. Tu Vi vẫn là yếu đi chút. Hơn nữa nàng vừa rồi ở Ma Kiêu còn không có trở về phía trước cũng dùng thần thức thử qua, tuy rằng nàng hiện tại Tu Vi đã ma vương, toàn bộ ma giới cũng không phải người là nàng đối thủ, thần thức càng là có thể bao trùm cực xa phàm vi lại vẫn là vô pháp xuyên qua ám hắc giới kế giới. Giết ma thần, nắm giữ ám hắc giới, nhất thông kích giới, tuy rằng này đi ra ngoài biện pháp phiền toái chút, lại là nhất lao vịnh giật biện pháp. Hai người cầm tay rời đi. Nhìn bọn họ đi được từ xa, không bao giờ gặp lại thân ảnh, núi non nơi xa nguyên bản cất giấu Bắc Ma giới ma tu lúc này mới dám hiện thân ra tới. Ánh mắt cực nóng nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Tân Lạc Ilya lúc này ở đây tấn giai Cơ hồ kinh động toàn bộ Bắc Ma giới, ma thần cùng ma kiêu một trận chiến này, tự nhiên cũng làm Bắc Ma giới chấn động không thôi. Ở Tân Lạc Yy tấn giai thời điểm, Bắc Ma giới liền có không ít ma tu tụ tập mà đến, lặng lẽ ẩn ở, ở nơi tối tăm nhìn lén. Bởi vì thanh Yy Khôi lối hấp thu đến lôi kiếp lực lượng càng ngày càng nhiều, trong cơ thể linh thức thế nhưng đã xảy ra chất biến hóa, dẫn động lôi kiếp càng thêm cường đại, so với giống nhau ma vương chi kiếp, cơ hồ cường đại rồi gần gấp đôi kia khủng bố lôi hải làm đến chung quanh bàng quan người đến bây giờ nhớ tới còn cảm thấy thân thể nhút nhát, có thể đem như vậy khủng bố lôi hải hấp thu, cái kia con dối cũng nịch thiên. Còn có tần lạc y thì hề. Ở chỗ này vây xem người, có chút là từ nam ma giới lôi về tới, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tần lạc y thì hề thân ảnh, một truyền mười mười truyền trăm, những người khác cũng biết độ lôi kiếp chính là bác ma giới tần lạc y thì hề. Không lâu phía trước, Tần lạc y ghi đổ đại ma quân chi kiếp tin tức mới tựa dài qua cánh giống nhau ở bắc ma giới điên truyền, không nghĩ tới không đến ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng cư nhiên lại đổ ma vương chi kiếp. Tần lạc y ghi như thế biến thái tốc độ tu luyện, nhưng xương tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không chỉ có ma giới lệ nhất, chính là toàn bộ tiên ma yêu giới cũng chưa từng có người có thể đạt tới nàng như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện. Nàng còn có hôn nguyên thiên châu lại có nam ma giới đại ma vương Ma Tiêu che chở nàng, nam ma giới nhưng có không ít người đều ở truyền, đại ma vương Ma Tiêu là muốn cùng nàng kết thành song tu, nếu tần lạc y thật tu luyện thành vì đại ma vương, chúng ta bắt ma giới sớm hay muộn là bọn họ hai người vật trong bàn tay. Hôm nay muốn thay đổi, huynh đệ, về sau ra cửa cảnh rất chút. Hắc hắc, biến thiên hảo a, cái kia chủ tàn bạo bất nhân, thực sự có khi một ngày không biết có bao nhiêu người sẽ vỗ tay tán nguyện. Dù sao ta tu luyện tới rồi mấu chốt nhất lúc, chờ sau khi ra ngoài, ta tính toán tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện, hảo hảo đánh sâu vào đại ma quân. Bế quan hảo A, đến lúc đó ta cùng người cùng nhau bế quan hảo. Trận chiến ấy lúc sau, bác ma giới nhắc lên một cổ bế quan tu luyện con nước lớn, đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Rốt cuộc thuận lợi về tới U Minh Cung, ma thần sắc mặt khó coi đến cực điểm, mân thần môi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Trong lòng vừa kinh vừa giận Trưng hai mươi tư giận chó đánh mèo Vậy hả Một người ma tu từ cửa đại điện ra tới Nhìn đến hắn lại đây Cung kính thối lui đến một bên hướng hắn hành lễ Ma thần thấy hắn cư nhiên ăn mặc Cùng ma kêu giống nhau màu đen quần áo Nhất thời liền đỏ mắt Trong lòng lửa giận càng xí Một chân qua đi Liền đem tên kêu ma tu tầm mạch hung hăng đá đoạn Frank Thi thể đánh vào phía sau cửa điện phía trên Đôi mắt mở cực đại đã là trật đức khí, chỉ là hắn đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tự mình là nơi nào chọc giận người gặp này thay bay vạ gió. Đem hắn thi thể cho ta kéo đi hủy cổ. Ma thần linh không nói, xoay người vào đại điện. Phía sau có vài tên thị vệ vô thanh vô tức xuất hiện, nâng lên trên mặt đất thi thể, lại lặng yên lui xuống, động tác cực kỳ tiểu tâm cẩn thận, liền sợ chính mình cũng không thể hiểu được gặp thay bay vạ gió. Việc này thực mau liền ở thị vệ gian truyền mở ra. Đều biết ma thần tâm tình không tốt, ưu minh trong cung người đều kẹp chặt cái đuôi làm việc, nhưng ngay cả như vậy, bất quá 15 phút thời gian, vẫn là lại có vài danh thị vệ gặp ma thần độc thủ. Nguyên bản không ở ám hắc giới, lặng lẽ ra ám hắc giới đi trước nam ma giới Kim Ô vương cùng Kim Dao vương được đến tin tức, nhanh chóng đuổi trở về, nhìn đến ma thần sắc mặt, bọn họ hai người trong lòng đều là trầm xuống. Truyền lệnh đi xuống, Chắc chắn Giám thị Ma Kiêu động tĩnh, phát hiện bọn họ hành tung, lập tức báo đi lên, không được rút dây động dừng. Ma thần lạnh giọng phân phó nói: "Còn có, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào cấm xuất nhập ám hắc giới, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài." Hắn muốn ngăn chặn Ma Kiêu ra ám hắc giới hết thể khả năng, lấy Ma Kiêu như vậy thân thủ, ở chính mình địa bàn thượng nàng còn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có ám hắc giới hôm nay nhiên cái chắn. Nếu thật làm cho bọn họ chạy thoát đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Kim Ô Vương cùng Kim Dao Vương nhanh chóng nhìn nhau, lấy mệnh lệnh thực mau đi ra, Ma Thần ngồi ở ghế trên, nhắm hai mắt cẩn thận nghĩ phía trước cùng Ma Kiêu trận chiến ấy. Đột nhiên hắn cả kinh, đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Phanh một tiếng, ghế dựa ngã xuống trên mặt đất. Đứng ở đại điện ngoại thị vệ nghe được kia một tiếng vang lớn, tức khắc lông tóc dựng đứng, sợ chính mình lại thành tiếp theo cái hết giận bị giết người đáng chết. Cư Nhiên đem che trời vòng cầm đi. Nhìn chính mình nhẫn chữ vật, ma thần giận cực, nếu không phải lúc này hắn cẩn thận hồi ức, như thế nào cũng sẽ không phát hiện Ma Kiêu lúc ấy cái kia khả nghi đến cực điểm động tác. Mà chính mình, đồ vật bị người sờ đi rồi lâu như thế, hắn cư nhiên còn bị chẳng hay biết gì. Nổi giận lúc sau, hắn trong lòng càng thêm khiếp sợ. Thân thể suy sụp ngã vào một bên giường nền thượng. Ma Kiêu, hắn thật sự xem nhẹ hắn. Ở trong bất chi bất giác, người này trở thành hắn mạnh mẽ nhất đối thủ, 20 vạn năm à, không chỉ hắn thương thế hảo, tu vi tiến bộ, ma kiêu cũng không tại chỗ đạp bộ. Tương đối với ma thần suy sủ, một lần nữa bắt được che trời vòng tần lạc y lìa lại dị thường cao hứng, môi đỏ mang cười, một đôi mắt phượng sáng quắc rực rỡ, hình như có lưu ly lộng lây hoa quang ở lòng lánh. Có che trời vòng, mặc kệ ở nơi nào tu luyện, đều không dễ dàng bị ma thần tìm được cũng không sợ ma thần ẩn ở nơi tối tăm sự cái gì quỷ kế. Đương nhiên, làm nàng vui mừng nhất chính là có che trời vòng, nàng là có thể an tâm ở bên trong chậm rãi cân nhắc tốc độ chạy. Ma Kiêu phía trước cũng nói qua, nếu có che trời vòng nơi tay, thời gian tốc độ chạy sinh ra dao động cũng sẽ không lại bị ngoại giới người phát hiện. Hai người thương lượng cuối cùng tuyển định một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người lại Sơn Thanh Thủy Linh, linh lực cực kỳ dư thừa núi non tu luyện. Tân lạc y ghi hề vừa tiến vào thủ trạc không gian bên trong liền bế quan, toàn tâm lĩnh ngộ thời gian tốc độ chạy chân nghĩa, nàng bức thiết yêu cầu lại để cao chính mình tu vi. Mà kêu không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế vội vàng, nhướng nhướng mày, nhìn nhắm chặt phòng tu luyện đại môn, sẵn nhìn cười, ngay sau đó hắn cũng vào một khắc gian phòng tu luyện không để cập tới. Tân lạc y ghi hề này một bế quan liền đóng suốt 5 ngày thời gian. Chờ 5 ngày sau từ phòng tu luyện ra khi... Ma Kiêu phát hiện nàng trên mặt không chỉ có không có chút nào ý cười, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn đến hắn, bất quá cùng hắn đánh một lời chào hỏi liền một người chạy đến bàn đu dây ngồi xuống dưới, không chút để ý đặng lên. Ma Kiêu đi qua. Ra thất bại. Tân Lạc y liềm môi, nhìn hắn một cái nói, "Thanh âm sâu kinh niên, mặc danh làm đến Ma Kiêu trong lòng căng thẳng." Đột nhiên liền không thể gặp nàng này phó chịu đủ đả kích bộ dáng. Mới năm ngày thời gian, Ngươi thất bại thực bình thường." Ma Kiêu cười khẽ, "Ngươi muốn thành công mới không bình thường." Tân Lạc Y Lia lại liếc mắt nhìn hắn, tay chi cảm, "Ta rõ ràng đã ngộ đạo thời gian chấn nghĩa. Chư bỏ ngày đấy ngộ đạo, mấy ngày nay, kỳ thật nàng đối thời gian tốc độ chảy lại có càng sâu trình tự hiểu được, chính là thực tế thao tác lên thời gian tốc độ chảy vẫn là không ổn định, mà không ổn định thời gian tốc độ chảy, căn bản không thể dùng để tu luyện." trạm đến thời gian chân nghĩa người thượng giới, nhưng có rất nhiều, 10 căn ngón tay chỉ sợ đều đến không hết, hơn nữa bọn họ trạm đến thời gian chân nghĩa cũng không phải là lấy thiên tới kế, ít nhất đều là lấy vạn năm kế, liền thí dụ như ta, ta chính là mấy chục vạn năm trước liền trạm đến thời gian chân nghĩa, đáng tiếc đến bây giờ vẫn là không thể đủ chân chính khống chế nó. Mạc Kiêu sờ lên nàng đầu, đen nhánh sợi tóc suốt tua mềm mại đến cực điểm, hơn nữa là lại mềm lại hoạt, xúc cảm cực hảo. Sờ lên liền có chút không tha buông tay, ngươi lúc này mới chạm đến thời gian chấn nghĩa bao lâu? Tân Lạc Y liễu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi thượng hắn đen nh nháng sáng quá xinh đẹp đôi mắt. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Ma Kiêu nói chính mình chạm đến thời gian chấn nghĩa, hơn nữa đã mấy chục vạn năm thời gian. Chẳng lẽ nàng là phía trước nghĩ đến quá ngây thơ rồi? Cứ nhiên vọng tưởng trong thời gian ngắn liền nắm giữ thời gian chấn nghĩa. Mặc kệ là tu luyện, vẫn là luyện đan, Tần Lạc Y Y này vài thập niên cơ hồ là một phen phong thuận, không có đã chịu cái gì quá lớn khúc chiết, ngay cả phi thăng đường giới cũng rất là thuận lợi. Lúc này rõ ràng lộ đạo, trước kia liền từ Bạch Y Y chỗ giải tới rồi không ít về thời gian tốc độ chạy đảo diệu, cư nhiên vẫn là vô pháp nắm giữ thời gian chân nghĩa, không thể không nói đây là tu luyện những năm gần đây đối nàng một cái rất nặng đả kích. Hương chi nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn trường thời gian tốc độ chạy nhanh chóng tấn giai cường đại chính mình